Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện Trùng Sinh Siêu Sao Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coocdoctruyen.com. Chương 121, ông vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố của con. Này đừng bội cười cong mắt, đây cũng là lời thoại trong phim hửm. Bội Bội sờ Quân Việt không trả lời câu hỏi của cô, ngẩng đầu nhìn cô, nói em đừng làm diễn viên. Đường Bội kinh ngạc nhíu mày, không hiểu sao đề tài của anh lại chuyển nhanh như vậy. Anh muốn cùng em đi làm mỗi ngày, mỗi ngày bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn thấy em, muốn em luôn luôn ở bên cạnh anh, không đi đâu chỉ ở bên cạnh anh thôi. Sở quân Việt nói, anh tựa đầu vào hõm cổ đường bội, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cô, nói nếu có thể thu nhỏ em lại, mang theo bên người thì tốt rồi. Cái này chắc chắn là lời thoại trong phim rồi. Đường bội cười khanh khách, sở quân Việt không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn. Khoảng thời gian này mặc dù không dài, nhưng hai người họ đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho hai người không có thời gian ngồi xuống nói rõ ràng mọi chuyện. Đường bội mỉm cười, vòng tay qua gáy anh, ngón tay dịu dàng vuốt ve như Trần an, cười hỏi, giờ là sao đây? Anh muốn kết hôn, sợ quân Việt chôn đầu trong hõm cổ đường bội, khẽ nói, muốn kết hôn ngay bây giờ. Anh cẩn thận nhìn đường bội, sau hôm đó, vấn đề này chưa từng được nhắc tới, dường như nó đã trở thành điều cấm kỵ. Sở Quân Việt trở nên thấp thỏm, đây là tâm trạng mà trước giờ anh chưa từng có. Đường Bội mỉm cười, nụ cười không tươi nhưng lại làm cho Sở Quân Việt đang thấp thỏm hơi yên lòng. "Chờ một thời gian nữa đi." Đường Bội nghĩ một chút nói, "Chờ em quay xong bộ phim của chú." Được Sở Quân Việt buồn bực mấy giây mới trầm giọng đáp. Giọng của anh có hơi buồn, hơi thở nóng ấm phun lên cổ Đường Bội, làm cô rụt cổ lại. Cô nắm lấy cầm sơ quân Việt tỏ vẻ lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành cười nói, nhìn cái dáng vẻ tủi thân này của anh. Ngón tay nhỏ dài trắng mốt nhẹ nhàng đảo qua môi sơ quân Việt trong mắt đường bội đều là ý cười. Cô cúi đầu hôn lên môi sơ quân Việt nói, được rồi được rồi, đâu phải em không chịu gà cho anh. Cô chống cầm, nửa đùa nửa thật nói, đại diện lục của chúng ta đã nói, gần đây độ hot của em đã rất cao, kêu em đừng tăng thêm việc cho ảnh nữa. Cho nên trước khi quay xong bộ phim của chú Út, em muốn yên ổn một chút. Sở quân Việt nghe vậy, híp mắt hỏi theo bản năng, lục tử mặc. Khụ khụ đường bội ho nhẹ hai tiếng, lập tức hiểu được suy nghĩ của anh, cười nói, em đùa thôi. Cô lại hôn lên môi sở quân Việt một cái, cười nói, nếu thật sự kết hôn bây giờ, không biết phim của chú Út còn kéo dài tới khi nào. Lời đường bội nói là thật, thời gian ra nước ngoài quay cảnh tiếp theo chắc chắn sẽ vì hôn lễ của họ mà tiếp tục kéo dài. Sở Dực Thành tuyển hai người mới làm nam nữ chính của phim Phong Hoa, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô nhận vai chính cô muốn chuyên tâm đóng phim. đường bội biết Sở Dực Thành coi trọng bộ phim này thế nào. huống chi, đó còn là quay cho cô ấy xem. Sở quân Việt không nói gì thêm, bọn họ cứ im lặng ôm nhau như thế chán đối chán. Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào, bàn ăn màu trắng cũng được phủ thêm một lớp ánh sáng vàng ấm áp, ánh mặt trời làm cho cả căn phòng ấm áp hẳn lên đây là thời gian thuộc về người yêu nhau yên tĩnh không ai quấy rầy tối trước hôm Đường Bội chuẩn bị sang Mỹ quay những cảnh tiếp theo của Phong Hoa Sơ Quân Việt về nhà rất sớm sau khi ăn tối xong hai người tản bộ trong vườn hoa rồi trở lại phòng khách bởi vì có thai nên Đường Bội cũng ít dùng laptop và máy tính bảng hơn cô nằm trên ghế sofa giống như một con mèo lười biếng vừa híp mắt cười tùm tìm xem tivi vừa ngẩng đầu nói chuyện với Sơ Quân Việt ngồi đối diện được rồi Hình như đường bội nhớ ra chuyện gì đó, nhìn sở quân Việt nói từ mặc nói với em khi sang Mỹ thuận tiện quay hai quảng cáo ở đó luôn. Sở quân Việt gật đầu, anh cúi đầu vén sợi tóc ra sau tai đường bội cẩn thận sửa lại tư thế nằm của cô để cô nằm trên đùi mình được thoải mái hơn, mới nói, đều là công ty con của sở thị không mất bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian này em không thể bị mệt cho nên anh kêu lục từ mặc điều chỉnh lại tất cả công việc của em. Dừng một chút anh nói tiếp chờ em sinh con xong. Hãy nghĩ tới việc khác. Đường bội cười tuồng tìm gật đầu. Cô cả đầu trên đùi sở quân Việt để nằm thoải mái hơn một chút cười nói. Em nghe từ mặc nói, sở tổng gần đây hay phát hỏa trong cuộc họp. Cô vừa nói vừa đưa tay gãi cầm sở quân Việt cười nói, sao vậy anh? Sở quân Việt nắm lấy tay cô, mắt hiếp lại, đúng là cái gì lục tử mặc cũng nói với em nhỉ? Anh đừng trách anh ta. Đường bội lại nói, là do em hỏi. Gần đây cô ít lên mạng có một số chuyện cô cũng không biết rõ, mỗi ngày lục tử mặc đều làm tròn bổn phận báo cáo với cô, hiện tại bầu không khí giữa hai người đã thoải mái hơn trước nhiều, nên đôi khi cô cũng thuận miệng hỏi một chút tìm hiểu hoạt động gần đây của sở thị. Lục tử mặc ở sở thị nhiều năm, biết nhiều chuyện của sở ra. Chuyện đường bội muốn biết, anh ta cũng sẽ không giấu, biết gì nói nấy. Không có gì. Sở Quân Việt vuốt tóc đường bội, từ tốn nói, hài cốt của người lần trước tập kích em và cả người rở trò trên máy bay đều tìm được dưới biển. Người sau lưng bọn họ ra tay rất tàn nhẫn, lần nào cũng không để lại bất kỳ đầu mối nào. Trước kia, là anh đánh giá thấp hắn, giọng điệu của anh vẫn bình thường. Đường ra của Sở ra cũng lớn lên trong sóng to gió lớn. Trừ lúc đầu, bởi vì là lần đầu yêu đương quá lo được lo mất thành ra căng thẳng nên tự làm mình rối loạn. Nhưng bây giờ anh sắp làm chồng, làm cha nên cũng càng bình tĩnh hơn. Sở quân Việt không có ý gạt đường bội chuyện này, dừng một lúc lại nói cho nên anh đã nói chuyện với chú Út rồi, chờ sau khi em sang Mỹ em cùng với chú ấy đều sẽ ở tại chỗ anh sắp xếp. Người của anh sẽ cố gắng bảo vệ hai người, máy bay ngày mai cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề. Sở quân Việt im lặng vài giây rồi nói một cách chắc chắn. Đường bội kéo đầu anh xuống, hôn lên môi anh cười nói. Vậy anh cứ thả lỏng một chút anh bây giờ, giống như hai chúng ta sẽ xa nhau. Cô còn chưa nói hết đã bị Sở Quân Việt chặn môi bằng môi của anh. Từ lúc biết Đường Bội mang thai đến nay, tuy họ chung giường chung gối, nhưng mỗi ngày chỉ ôm nhau ngủ mà thôi. Ở phương diện này, Sở Quân Việt cũng như những người lần đầu tiên làm cha trên thế giới, vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Mỗi buổi tối anh nhất định sẽ trích ra một tiếng để nghiên cứu cách nuôi em bé, làm sao để chăm sóc phụ nữ có thai, chăm sóc vợ ở cữ hoặc tiết mục giáo dục. Có đôi khi đường bội cũng không kiềm được mà trêu anh, nói anh quá căng thẳng rồi. Nhưng sở quân Việt lại không cảm thấy mình làm vậy có gì quá mức. Thậm chí anh còn đổi cả thảm trải nền và đồ đạc trong nhà, những chỗ có thể làm đường bội trượt chân đều được chỉnh sửa lại hết. Ngay cả vườn hoa cũng không bỏ qua. Lúc này hai người chiến miên hôn nhau, ai cũng có hơi động tình. Đường bội hít mắt cô vẫn nằm trên đùi sờ quân Việt đúng vậy. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh. Nhưng rất nhanh, sờ quân Việt đã buông cô ra. Hồ hấp của anh trở nên gấp gáp nhưng đôi mắt lại rất tỉnh táo. sở quân Việt thương tiếc sờ mặt đường bội, khẽ nói, bội bội, đừng nói những lời không may mắn đó. Sinh ly 10 năm, nhung nhớ 10 năm, cho nên không có ai có thể hiểu rõ nỗi đau khổ dằn vặt khi yêu mà không thể ở bên người mình yêu bằng sờ quân Việt. Được. Đường bội cười khẽ, chỉ khi thật sự quan tâm một người mới để ý từng chi tiết nhỏ như thế. Cũng bởi vì quá quan tâm đường bội nên một tinh anh có nền tảng giáo dục tốt là sở quân Việt mới mê tín mà cảm thấy nói vậy là điểm xấu. Lần này người kiểm tra và vệ sĩ tuyệt đối có thể tin. Sở quân Việt cúi đầu hôn lên chán đường bội, lại nói bọn họ sẽ theo em 24-24, bội bội. Anh lại hôn lên chán đường bội một cái, nói có thể sẽ làm em thấy mất tự nhiên. Nhưng coi như vì anh em dáng chịu một chút nhé. Được, đường bội chớp mắt cười nói, được bảo vệ 24 tiếng trước giờ em chưa từng được đối xử như vậy. Trước đây, đều là em đi bảo vệ người khác, bây giờ, phải hưởng thụ quyền lợi của công chúa mới được. Dựa vào bản lĩnh của đường bội, cho dù đang mang thai, cũng không cần bảo vệ kỹ như vậy, huống hồ sự bảo vệ này còn có hơi hạn chế tự do. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ cười thản nhiên, nói anh đã nói chuyện này với chú chưa? Sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ quay chứ. Sẽ không sờ quân Việt trầm giọng nói. Mùi thơm trên người đường bội quẩn quanh chóp mũi anh không khí ấm áp như vậy giống như một đôi vợ chồng son thật sự làm sờ quân Việt cảm thấy không chân thực. Thế nhưng, anh dịu dàng đặt tay lên bụng đường bội. Thật ra nơi đó vẫn bằng phẳng. Nhưng khi nghĩ rằng dưới tay mình là một sinh mệnh nhỏ bé, hơn nữa sinh mệnh bé nhỏ này còn là kết tinh tình yêu của anh và người con gái anh yêu. Tim sờ quân Việt trở nên vô cùng mềm mại. Đường bội cười tươi như hoa, cô đặt tay lên mờ bàn tay sở quân Việt cười tự nhiên nói, nghe nói lớn hơn chút nữa, lúc được 7-8 tháng, sẽ cảm nhận được nhịp tim. Nhưng bây giờ, vẫn chưa có cảm giác gì hết, rất ấm, sở quân Việt thấp giọng nói, nét mặt của anh trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng xoa bụng đường bội, nói, làm cho lòng anh cũng ấm áp theo. Vừa nói anh vừa trôn đầu vào hõm cổ đường bội, bội bội làm sao bây giờ? Anh không chờ được nữa rồi, đường bội khó hiểu nhíu mày. Đột nhiên cô hiểu ra, hai má đỏ ửng môi mấp máy, giọng có hơi không được tự nhiên, không phải không phải đâu anh. Nói tới đây, hai má cô nóng như lửa đốt. Bình thường đường bội có gan dạ đến mấy, thỉnh thoảng chủ động đùa giỡn sợ quân Việt, nhưng nói cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi mà thôi. Lắp bắp nói câu này, ngay cả cô cũng cảm giác được mặt mình trở nên nóng hực. Hơi thở nóng rực của sờ quân Việt phun bên gáy cô, làm đường bội càng thêm mắc cỡ. Ha ha sở quân Việt đoán được ý cô nói, cười ra tiếng. Lồng ngực anh rung động, không hề che giấu để đường bội cảm nhận cô có thể cảm giác được bây giờ anh rất hài lòng. Bội bội anh đâu vô liêm sỉ tới nỗi đó đâu. Sở quân Việt cười ngẩn đầu, anh rất ít khi cười. Cho dù sau khi ở bên đường bội anh đã cười mở hơn nhiều, nhưng rất ít khi cười thoải mái thế này. Sở quân Việt vốn rất đẹp trai, ngũ quan như điêu khắc vẻ đẹp không thì vết. Một người đàn ông đẹp trai tài giỏi thế này, lại không hề che dấu cười to trước mặt đường bội, đẹp đến mức làm cô choáng váng. Huống hồ anh còn vừa cười vừa hôn lên trán đường bội, dịu dàng nói anh vì em đã chờ hơn 10 năm, nhẫn lại hơn 10 năm, thì chờ mấy tháng nữa cũng có sao đâu. Này, đường bội thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng, chừng mắt nhìn sờ quân Việt ý của em không phải vậy. sở quân Việt lại cười ra tiếng, đường bội như vậy có lẽ chỉ khi ở trước mặt anh mà thôi không chút che giấu, làm nũng, có chút giống với mèo hoang, thực sự đáng yêu đến mức làm tim anh say đắm. Bội Bội của anh Kiêu Ngạo Kiên Cường, nhiều năm sống gian khổ vậy mà cô vẫn không bị đánh gục. Sở Quân Việt chưa từng thấy cảm kích mẹ của Đường Bội và Đường thử Thái như vậy, bà ấy đã cho anh bảo bối quý giá nhất thế giới này. Sở Quân Việt vuốt tóc Đường Bội, ngồi yên một lúc lâu, anh khẽ nói với Đường Bội đang nằm trên đùi mình, "Bội Bội, đời này anh sẽ không để em chịu một chút đau nào." Đây chính là lời hứa lãng mạn nhất mà sở quân Việt có thể nói. Đừng bội nhìn đôi mắt đầy nghiêm túc của sở quân Việt sờ lên má anh cười tươi như hoa, nói, được rồi, đời này em cũng sẽ không để người khác bắt nạt anh tổn thương anh. Cô cười khanh khách nói tiếp, như thế nào ta? Ví dụ như, cô ngẩn nửa người trên lên, nắm cầm sở quân Việt. Sở quân Việt thuận thế cúi xuống, một tay vòng qua lưng cô để nâng cô lên, không để cô dùng quá sức. Chính là như vậy. Đường bội cắn môi anh, cười nói, chữa em ra, đừng ai hỏng bắt nạt anh thế này. Lông mi của cô nhẹ nhàng lứt qua chóp mũi sở quân Việt, làm anh cảm thấy nhột. Sở quân Việt thuận thế ôm cô vào lòng, đặt cầm trên vai cô tiếp tục chủ đề vừa rồi, ý của anh là anh không chờ được nữa, anh muốn làm ba. Càng nghĩ tới thì trái tim anh càng mềm, bất luận là con trai hay con gái, chỉ cần là do đường bội sinh cho anh thì đều tốt. Nghĩ tới chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm một đứa bé mập mạp trắng trẻo, bò tới bò lui trên ngực mình. Sở quân Việt chỉ vừa nghĩ tới thôi đã thấy say. Bội bội, anh nghiêng đầu hôn lên vành tai đường bội, hỏi, đứa con đầu tiên của chúng ta nên đặt tên gì đây? Cái này nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Ha ha ha ngay lúc hai người vành tai tóc mai chạm vào nhau, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng cười sang sảng. Đường bội vội vã đẩy sở quân Việt ra. Cô sửa sang lại đầu tóc ông cụ sở bước vào, vừa cười to vừa nhìn đường bội đang thẹn thùng, nói ôi ôi ông quên mất bây giờ con chính là cô dâu mới khủ khủ. Tinh thần và thể xác của ông cụ sở đều rất khỏe, chỉ ít giọng nói vô cùng vang vọng, ngay cả hai từ cuối cùng bị che bởi tiếng ho khan cũng rất hưng phấn. Là ông đường đột đường đột, ha ha ha ha còn chưa dứt lời thì ông đã lại cười to. Vừa xoay người chỉ huy người phía sau, ông vừa nói, đây ông đem đồ chơi tới cho cháu dâu và chắt trai của ông. Ông nội, sở quân Việt và đường bội đứng lên chào hỏi ông cụ sở. Ngoài cửa chính, 7 cái hộp giấy lớn đang được đặt trên mặt đất. Mặt sở quân Việt và đường bội đỏ ửng dưới ánh đèn sáng trưng, nam anh Tuấn, nữ xinh đẹp làm rung động lòng người, đúng là trời sinh một đôi. Ông cụ sở hài lòng nhìn hai người mấy lần, lúc này mới nắm lấy tay đường bội, tự ái vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô vài cách nói con xem thử đi bội bội, ha ha. Ông cười sang sảng nói, đây là quà của những người có quan hệ không tệ với ông tặng con, hôm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập đã muốn đưa cho con, nhưng lại không có cơ hội cho nên mới nhờ ông chuyển dùm. Vừa nói ông vừa kêu người mở cái hộp cuối cùng ra. Trong nháy mắt khi chiếc hộp được mở ra, ánh sáng trói mắt tỏa ra làm mọi người choáng váng. Trang sức kim cương đầy đủ các màu cùng với phỉ thúy, chân châu, đá quý giống như chuẩn bị để mở một cuộc triển lãm châu báo, rực rỡ muôn màu. Ngoài ra còn có một ít đồ xa xỉ mà phái nữ thích. Bởi vì số lượng hơi nhiều, nên ông cụ sở cũng chỉ cho đường bội nhìn sơ rồi sai người đem xuống, ông nói với đường bội chờ hôm nào con chán thì lấy ra từ từ xem. Ông cười to nói, so với bọn họ ông già này, đúng là suýt quên mất mấy cô gái trẻ thích cái gì rồi. Ông vừa nói vừa nhét một cái hộp nhỏ vào tay đường bội. Chiếc hộp không lớn, sau khi mở ra liền thấy, bên trong là một cái chìa khóa xe cùng với một cái chìa khóa không rõ. Đây là đường bội ngẩn đầu lên nhìn ông cụ sở. Đây là một hòn đảo nhỏ ông đứng tên, hòn đảo kể cả biệt thự trên đảo từ giờ trở đi, đều là của con rồi. Ông cụ sở vỗ vai đường bội, ông cười nhìn đứa cháu dâu này, lại nói, bội bội, đừng từ chối món quà của ông nội. Thật ra của quân Việt đều là của con, ông biết hai đứa không thiếu mấy thứ này. Nhưng mà ông nội, nói đến đây, nụ cười trên mặt ông cụ cũng yếu đi một chút, viền mắt đỏ lên. Ông hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, trước khi bà nội của quân Việt mất, thỉnh thoảng cũng mắng ông là lão già khốn nạn suốt ngày chỉ biết lấy tiền đập vào người người ta. Ánh mắt ông cụ trở nên xa xôi, ông im lặng vài giây, hình như đang nhớ tới những chuyện ngọt ngào khắc cốt ghi tâm với bà nội sở quân Việt. Một lát sau, ông nhìn đường bội cười nói, đàn ông sở ra, đôi khi rất đần, chỉ biết dùng cách ngu ngốc như vậy để bày tỏ tình yêu của mình. Quân Việt ngu ngốc, sau khi ông mắng nó xong, lúc về suy nghĩ nên tặng quà gì cho cháu dâu của mình, ông mới phát hiện thật ra ông cũng không hơn gì nó. Ông im lặng vài giây, rồi vỗ nhẹ lên vai đường bội một cái, nói đây là quà kết hôn ông nội tặng con, từ nay về sau, nếu như quân Việt còn dám làm con buồn, ông nội sẽ là hậu thuẫn kiên cố nhất của con, con cứ tới tìm ông nội là được. Nói xong, ông cụ sở lại cười. Ông nói mình và sở quân Việt đần, nhưng có thể chìm nổi trên thương trường, đưa sở gia đi tới ngày hôm nay, thì ông cháu hai người sao có thể đần. Hôm nay ông tới đây, đầu tiên là truyền quà của bạn mình gửi cho đường bội, đây là đang nói cho đường bội biết, mặc kệ hôm kỷ niệm thành lập sở quân Việt làm gì, trong lòng ông, trong mắt những người hợp tác quan trọng của sở gia, địa vị của đường bội, không phải là ai cũng có thể lay động, cho nên nói cô đã được từ trên xuống dưới của sở gia thừa nhận. Sau đó lại tự tay đưa cho đường bội một món quà lớn. Giống như lời ông nói, ông đang nói với đường bội, từ nay về sau, ông là hậu thuẫn của cô, sẽ đối xử với cô như cháu gái ruột. Đường bội cúi đầu nhìn cái hộp trong tay rồi ngẩn đầu lên, nhìn ông cụ sở cười nói cảm ơn ông nội. Sở quân Việt ôm lấy cô từ phía sau, anh nắm chặt tay đường bội cùng cô cầm lấy chiếc hộp nhỏ trầm giọng cam kết, ông nội ông yên tâm, chuyện như thế, sau này sẽ không xảy ra nữa. Bằng không, ông cứ xóa tên con khỏi sổ hộ khẩu. Ông cụ sở cười vỗ vai sở quân Việt trong mắt hiện lên sự thương cảm, nhưng lại nhanh chóng biến mất, ông cười to chỉ vào mấy cái hộp còn lại, nói với đường bội, sau khi ông suy nghĩ lại, không thể để thua mấy lão kia cũng chuẩn bị một ít trang sức và quần áo mà mấy cô gái trẻ thích, chừng nào con muốn xem, muốn dùng, cứ từ từ mà xem. Còn lại ba cái hộp lớn, đường bội nhìn kích cờ của cái hộp bắt đầu hoài nghi có phải ông cụ sở thuê xe tải chở hàng để chuyển mấy cái này tới hay không. Quả nhiên, ông cụ sở nói, mấy cái hộp này, do bên vận chuyển chuyển tới. Nhưng mà lão già kia nghe nói ông sắp làm ông cố nên muốn tặng quà cho chắt trai ngoan của ông ý tốt này ông không thể từ chối. Nói xong ông liền kêu người mở ra. Bên trong quà thật giống y như một cửa hàng trẻ sơ sinh. Trừ quần áo trẻ sơ sinh đủ màu sắc còn có nhiều loại đồ chơi, thậm chí còn có thú nhồi bông và đồ chơi theo bộ cùng nhiều đồ dành cho bé trai. Ông đã nghĩ hết rồi. Ông cụ sở vung tay lên, mấy người kia nhanh chóng đóng cái hộp lại, quay đầu nhìn đường bội và sở quân Việt nói, trong biệt thự này cũng có phòng dành cho em bé tu sữa lại lần nữa, sau này có thể cho chắt trai ở. Lúc nhỏ thì phải ở gần thiên nhiên, có thể sang Úc ở cùng ông một thời gian. Phòng trẻ con ở đó, ngay từ lúc xây nhà ông đã làm xong rồi. Bội bội, nếu con sợ ở đây không khí không tốt cũng sang Úc với ông nội đi, ông nội sẽ lái máy cày chờ con đi chơi, gió hứng được còn nhiều hơn khi ngồi xe thể thao ấy chứ. Ha ha ha ha, ông nội sở quân Việt có chút buồn bực gọi, ông cụ sở không chút để ý chừng anh một cái, nói thế nào. Ông đâu có nói không cho con tới thăm chat trai ngoan của ông. Lúc nhìn qua đường bội ánh mắt lại hiền lành hơn nhiều, vừa cười vừa nói, hơn nữa bên đó không khí trong lành không có ô nhiễm con chắc chắn sẽ thích. Đến lúc đó ông sẽ vắt sữa tươi cho chắt chai, ha ha ha. Sở quân Việt bất đắc dĩ nhìn ông nội mình, lại nhìn đường bội đang cười cong mắt, khẽ nói, rõ ràng là ông nội thích em hơn. Đó là đương nhiên, ông cụ ngừng cười, chừng sở quân Việt nói, bội bội của chúng ta ngoan hơn, không bao giờ làm ra những chuyện khiến ông già này lo lắng. Ông nội, sở quân Việt có chút nóng nảy anh và đường bội khó khăn lắm mới ngọt ngào lại được, ông cụ sở đúng là tự vạy cáo cho người xem lưng mà. Sao hà ông cụ sờ trợn mắt lên nhìn anh, nói con làm cũng đã làm rồi còn không cho ông nói hay nhỉ, bây giờ dám nói chuyện với ông như vậy, chắc chắn sau này sẽ bắt nạt cháu dâu và chắt trai của ông thê thảm Bội bội, nghe ông nội nói, lúc đó con sang Úc ở với ông, ông bảo đảm, sẽ không có ai dám làm con không vui. Được à, đường bội cười tùm tìm gật đầu, nói, sau này con và quân Việt nhất định sẽ thường xuyên qua Úc thăm ông nội. Một câu nói của cô, làm cho hai người đàn ông đều tươi cười dạng rỡ Tất nhiên đường bội hiểu, ông cụ sở sẽ không thật sự để cho cháu dâu và cháu trai của mình xa nhau. Ông cụ sở oai phong một cõi, danh tiếng vang dội hai giới hắc bạch đang dùng cách riêng của mình yên lặng an ủi mình, để bản thân yên tâm. Với lại thay mặt cháu mình, bày tỏ sự ái náy với cô. Đường bội cười hiếp mắt, cô cảm thấy hốc mắt nóng lên. trưởng bối hiền từ ấm áp như thế, sau khi mẹ qua đời cô và từ thái chưa từng có được sự ấm áp từ gia đình. Cô đột nhiên bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy ông cụ sở. Tuy là đã hơi lớn tuổi, nhưng ông cụ sở vẫn vô cùng cường tráng, lưng vẫn thẳng, là một ông lão to lớn mạnh mẽ. Sau khi mang thai, đường bội luôn mang giày đế bằng, nhất là bây giờ còn ở trong nhà. Tuy cô khá cao, nhưng vẫn thấp hơn ông cụ sở. Đường bội cúi đầu, cái chán đặt trên vai ông, giống như một đứa cháu gái làm nũng với ông nội mình, nói cảm ơn ông nội. Viền mắt của ông cụ sở nóng lên. Sở thị trở thành một tập đoàn to lớn cường thế như ngày hôm nay là do ông tạo ra. Nhưng đứng trên cao, nơi ánh sáng cũng không chiếu tới, rốt cuộc sẽ có cảm tưởng gì cũng chỉ có người đứng đó mới hiểu. Con trai lớn và con dâu qua đời vì tai nạn giao thông, khiến ông là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người ông yêu nhất lại vì vậy mà ngã bệnh, sau đó lại đi trước ông một bước. Con trai út thông minh tuyệt đỉnh, lại không chịu nghe lời, đến bây giờ vẫn một thân một mình, sống trong sự cô đơn và hối hận. Chỉ có đứa cháu do con trai lớn để lại cho ông chút an ủi. Thế nhưng sở quân Việt chậm chạp không chịu kết hôn, cứ lạnh lẽo không chút tình cảm, dường như sau lần bắt cóc kia, nó cũng hoàn toàn thay đổi. Nó mạnh mẽ, bình tĩnh, thông minh lại từ chối sự ấm áp. Ông cụ sở không bao giờ nói với ai, khi ông thấy bên cạnh cháu trai mình, rốt cuộc có một người khiến nó trở nên dịu dàng và cảm thấy ấm áp trong lòng ông đã vui sướng nhường nào. Ông vẫn nhớ kỹ ngày đó. Khi ông xem TV, cô gái gan giả cười sán lạn thuốc ngựa như bay chạy đến, dùng một tay kéo cháu mình lên ngựa. Có lẽ ngay cả đường bội cũng không biết ngày đó sợ quân Việt ngồi sau lưng cô trong khoảnh khắc đó, băng tuyết tan rã, sắc xuân tràn đầy. Thậm chí, trên mặt còn nở nụ cười ấm áp. Ngay khi đó, ông cụ sở đã hạ quyết tâm, ông sẽ đối xử với đường bội như cháu gái ruột, ông sẽ khiến cho cô và cháu trai mình trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Ông cụ sở vỗ lưng đường bội trần trừ một chút cũng ôm lấy cô. Con bé ngốc giọng ông cụ có hơi nghẹn ngào, ông vội vã ho nhẹ một cái tiếp tục nói ông cháu mình mà còn nói cảm ơn làm gì con chỉ cần đáp ứng ông, nhất định phải vĩnh viễn hạnh phúc. Đường bội gật đầu, ông lại vỗ lưng đường bội khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã bình thường trở lại, nghỉ ngơi sớm một chút nghe quân Việt nói, ngày mai con phải đi Mỹ, phải nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé. Dạ. Đường bội rời khỏi ngực ông cụ, nhìn vào mắt ông, cười nói ông nội cũng nghỉ sớm nha, hôm nay chắc ông cũng rất mệt rồi. Mệt cái gì chứ? Ông cụ sờ cười to, mang quà đến cho cháu dâu và chát trai của mình, ông không thấy cực gì hết. Ha ha ha, ông vừa cười vừa nhìn sơ quân Việt nhưng lại nói với đường bội, không tin con hỏi quân Việt đi, nếu nó làm chuyện này chắc nó cũng sẽ không thấy cực. Sẽ không? Sờ quân Việt lập tức lắc đầu, khẳng định nói, ngọt như ăn mật. Đêm đó trăng thanh gió mát trong biệt thự sở ra cũng vô cùng ấm áp. Đến khi nằm lên giường, nụ cười trên môi đường bội vẫn chưa tắt. Sở quân Việt nằm lên giường, cúi đầu hôn lên trán cô, nói, ngủ sớm đi em. Quân Việt đường bội để sở quân Việt đắp chăn cho mình, cô không buồn ngủ, đôi mắt to sáng ngời nhìn sở quân Việt cười khẽ nói, ở đây, anh biết không? Ngày hôm nay, em thật sự cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp của người thân. Cô rúc vào người sở quân Việt nói, lúc được ông nội ôm tim em như được nước ấm bao phủ vậy, cái cảm giác ấy cảm giác ấy. Đường bội giật mình, nhất thời không biết phải hình dung như thế nào. Anh biết, anh đều biết. Sở quân Việt cúi đầu hôn lên tóc cô, nói anh sẽ để cảm giác đó, vĩnh viễn kéo dài. Cho đến khi, anh ôm đường bội chặt hơn, từ tốn nói, hai chúng ta đi đến ngày cuối của cuộc đời. Tối hôm nay, ngay cả không khí cũng có vị ngọt. Hôm sau, đường bội ngồi xe đến sân bay, khóe môi vẫn còn dơ lên, làm cho lục tử mặc ngồi ở ghế lái cũng không nhịn được mà nhìn cô thêm mấy cái. Được rồi, lục tử mặc nhìn kính chiếu hậu nói, tôi nghe văn tư miểu nói, sở thiếu mời một cao thủ bảo vệ cô. À, đường bội kinh ngạc nhíu mày. Sao vậy, lục tử mặc hỏi, anh ấy yên tâm mời người ngoài sao. Đường bội chống má cười hỏi, xem ra người này có chút đặc biệt. Nói không chừng tôi cũng biết. Lục tử mặc ngẩn ra, anh ta đã làm việc cùng đường bội một thời gian, tất nhiên biết cô gái này thông minh, nhưng không ngờ cô lại thông minh đến mức này. Đường bội ngồi ở hàng ghế sau, cúi đầu lật xem tập chí, cười nói, với lại người khiến sở thiếu yên tâm, chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở mức độ biết thôi. Cô ngước đầu nhìn vào kính chiếu hậu, đúng lúc thấy lục tử mặc cũng đang nhìn, cười nói, chắc chắn sẽ không mời lạc cũng không mời nổi. Chẳng lẽ là, cô chấp mắt một cái, hỏi, chẳng lẽ là chú lợi. Lục tử mặc ho một cái, rời mắt ra chỗ khác. Rốt cuộc boss nhà mình kiếm được một cô người yêu thế nào vậy trời? Đường bội nói xong thì không hỏi nữa. Cô cúi đầu xem tạp chí, gần đây tin tức về cô cũng ít hơn rồi. Chỉ ít không giống thời gian trước, hầu như bản tin nào cũng đều là tin về cô. À, đúng rồi. Lục tử mặc nghĩ tới một chuyện nói, đạo diễn Tần Hạo diễm mời cô tham gia họp tuyên truyền của chiến ca. Đường bội ngẩn ra. Trong chiến ca, sự tồn tại của cô có thể có chút quan trọng với lạc nguyên soái, nhưng nói thật phân cảnh không nhiều. Khi nào, đường bội hỏi, đầu tháng 10, lục tử mặc đáp, có xung đột với những hoạt động khác không? Đường bội hỏi, tôi thấy, nếu như chỉ là lần đầu chắc không có gì. Lục tử mặc nói, lúc đầu khi bị đưa qua làm người đại diện cho đường bội, trong lòng anh ta, vẫn có chút không phục. Thân là tinh anh tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, lục tử mặc biết giá trị của mình. Nhưng dần già, làm người đại diện cho đường bội, anh ta phát hiện, thì ra, sở thiếu cũng không phải hoàn toàn vì đường bội. Tuy năng lực của anh ta hơn người, bằng cấp cũng cao, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn, khó có thể một mình đảm đương chuyện quan trọng. Giới giải trí thật sự là một nơi rèn luyện con người vô cùng tốt. Lục tử mặc thu mắt chuyên tâm lái xe, hỏi cô muốn đi không? Được, đường bội cười đáp thản nhiên nói, dù sau đó cũng là bộ phim đầu tiên tôi diễn, nếu có cơ hội tôi cũng rất vui mà làm. Tôi xem trailer rồi, yên tâm, chắc chắn sẽ bán được nhiều vé, doanh thu phòng vé sẽ vô cùng tốt. Lục tử mặc tư tốn nói. Đường bội cười, buông tạp chí xuống, chống cầm nhìn vào kính chiếu hậu, nói từ mặc tôi phát hiện anh đúng là một người đại diện tốt. Cũng là một, cô im lặng mấy giây, cười nói tiếp một người bạn rất tốt. Sở thiếu để tôi làm người đại diện cho cô tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Lục tử mặc ngần ra, sau đó vội vã ho khan, mới nói. Anh ta cầm vô lăng chặt hơn. Trời đã vào thu, khí hậu không còn nóng bức, huống chi trong xe còn có điều hòa, nhưng lục tử mặc lại cảm thấy mặt mình nóng lên. May mắn đường bội tiếp tục cúi đầu xem tạp chí, nhưng nụ cười trên môi cô lại làm lục tử mặc không thể nào bình tĩnh được. Kết quả, hôm đó thẳng đến khi lên máy bay, đường bội gặp được sở dực thành cũng thấy cô Diệp còn gặp được trợ lý đằng văn binh, nhưng lại không hề thấy chú lợi. Lúc máy bay cất cánh cô muốn một tấm chăn, định ngủ một chút lại cảm giác được có người vuốt tóc mình, sau đó dịu dàng kéo chăn lên cho cô. Cô hơi mở mắt, sau đó lập tức mờ to, nhìn người đàn ông cao lớn đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào, lát sau cười xinh đẹp, nói, sao lại là anh? chương 122, nam phụ từ trên trời rơi xuống. Ghế ngồi trên máy bay đều hơi giống sofa, dạng ghế đôi. Lúc này sở quân Việt ngồi bên cạnh đường bội, giang tay ra để cô tựa vào vai mình tiện tay kéo chăn lên, khẽ nói em ngủ tiếp đi. Đường bội cười híp mắt nhìn xung quanh một lần, mấy người còn lại giống như không phát hiện tình huống bên này, ai cũng cúi đầu làm chuyện của mình. Cô bắt trước sở quân Việt hạ giọng, nói, sao anh lại tới đây? Hôm nay anh rất bận mà. Sở quân Việt rời ghế bàn qua trước mặt, văn tư miểu ngồi phía sau lập tức đặt một cái notebook trước mặt anh. Sở quân Việt mở màn hình lên thản nhiên nói có một số việc có thể xử lý ở đây. Lúc máy bay bay lên cao, đường bội nghiêng đầu nhìn sở quân Việt không kiềm lòng được mà hôn lên cầm anh một cái, rồi nhanh chóng rụt về tiếp tục dựa vào vai anh, một tay lặng lẽ rũ xuống, nắm lấy tay phải sở quân Việt, khẽ nói, may mắn bây giờ là ra nước ngoài. Sở quân Việt cũng nắm lấy tay cô. Anh hiểu ý cô, nếu như lúc này không phải họ đang ra nước ngoài, mà là vẫn ở thành phố S, ngày mai trên đầu trang của các bài bào có lẽ lại là tin về đường bội và mình. Anh kéo tay đường bội lên môi mình, nói, đến sáng mai làm xong đã, anh vẫn không yên tâm lắm. Anh buông tay đường bội xuống, nhìn bàn tay trắng nõn đang bị mình bao trọn, móng tay xinh xắn, không kiềm lòng được lại hôn một cái, nói, như vậy, anh mới yên tâm hơn. Văn tư miểu ngồi phía sau sơ quân Việt và đường bội, bên cạnh tất nhiên là lục tử mặc. Nhìn sở quân Việt và đường bội như vậy, ngay cả lục tử mặc cũng không kiềm được mà im lặng nói bằng khẩu hình, xảy ra chuyện gì vậy? Còn có thể là chuyện gì? Văn tư miểu suy nghĩ mấy giây, lúc này máy bay đã ổn định, hắn mở máy tính bảng lên, đánh một hàng chữ, lòng boss nóng như lửa đốt nên liền dẫn tôi tới. Văn tư miểu vừa đánh chữ vừa ngẩng đầu nhìn lên hàng ghế trên. Ghế cao che khuất nửa người của đường bội và sở quân Việt nhưng lại không che được sự hạnh phúc và ngọt ngào của họ. Hắn cũng không biết lúc này mình có tâm tình gì, sở thiếu lúc trước luôn coi công việc là nhất bây giờ đã biết yêu, những hành động này chỉ có người đang yêu mới có, hắn và lục tử mặc đã đi theo sơ quân Việt từ nhỏ tới lớn, hắn nên vui cho Boss mới phải. Nhất là, văn tư miểu suy nghĩ một lát lại đánh ra một hàng chữ cậu biết không? Cô đường chính là cô bé năm đó Boss tìm hoài không được. Lục tử mặc im lặng mấy giây, nhưng không thấy kinh ngạc. Sở quân Việt yêu và quan tâm đường bội thân là người đại diện của đường bội, lục tử mặc thấy rất rõ. Giữa hai người họ trước giờ không hề giống như kim chủ và diễn viên được bao nuôi. Sở quân Việt yêu đường bội khắc cốt ghi tâm, nhiều khi còn dùng thân phận của mình để lo nghĩ cho cô thậm chí có thể nói là tôn trọng cô. Lục tử mặc không nghĩ boss nhà mình nông cản tới mức bị hấp dẫn bằng khuôn mặt. Tất nhiên, đường bội rất đẹp, cậu không ngạc nhiên. Chờ lâu không thấy lục tử mặc đáp lại, văn tư miều lại đánh thêm một dòng, hay là cậu đã biết rồi? Không biết rõ, nhưng đoán được một ít, lục tử mặc cũng không che giấu. Vậy tôi yên tâm rồi. Văn tư miều thở vào một cái, hôm kỷ niệm thành lập xảy ra chuyện đó thật sự là... Bỗng nhiên vốn từ của văn tư miều nghèo hẳn đi, dù sao lúc ấy là do em họ của hắn phối hợp diễn trò. Nhưng văn tư miều thật sự không thể tưởng tượng nếu như cuối cùng đường bội thật sự bỏ rơi sơ quân Việt chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như cô Đường thật sự bỏ rơi Boss, không biết Boss sẽ đau lòng đến thế nào nữa. Lòng văn tư miều vẫn còn sợ hãi, viết tiếp cậu không biết đâu, lúc sáng sau khi họp xong, Boss không thể nào tập trung được. Lục tử mặc nhìn hàng chữ trên màn hình, đột nhiên mỉm cười. Anh ta và Văn Tư Miệu đều là tinh anh do sở gia bồi dưỡng, là người mà ông cụ sở đã chọn để làm bạn với người thừa kế tương lai. Mặc dù không cầu huyết như trong sách tivi anh ta và Văn Tư Miệu đều có người thân. Nhưng ở sở gia nhiều năm như vậy, tiếp nhận giáo dục tốt nhất thật sự là ông cụ sở đã vì đào tạo họ mà tốn không ít tâm sức. Hy vọng từ nay về sau không còn khúc mắc gì nữa. Lục tử mặc hiếm khi nói ra một câu cảm thán, hy vọng đời này bình an, năm tháng tốt đẹp. Văn tư miêu cười khẽ từ từ gật đầu. Bọn họ và sờ quân Việt lớn lên cùng nhau, là cấp trên cấp dưới, cũng là bạn. Bên cạnh sờ quân Việt gặp được một cô gái có thể làm anh chịu mở lòng, thật sự quá khó khăn. Văn tư miều ngước mắt, nhìn hai người phía trước, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hàng ghế trước đường bội ngoan ngoãn dựa vào vai sờ quân Việt. Mà sờ quân Việt vì không muốn ảnh hưởng tới cô chỉ dùng tay trái vụng về nhìn tài liệu trên màn hình thỉnh thoảng anh quay qua nhìn đường bội kéo chăn cho cô văn tư miểu ngừng nhìn bắt chiếc lục tử mặc dựa người vào ghế nghỉ ngơi sau khi đến new york sở quân việt trực tiếp dẫn đường bội tới biệt thự biệt thự của sở ra tại new york cũng rất lớn ngay cả sở dược thành cũng ở cùng gần đây đường bội rất thích ngủ ngủ từ lúc trên máy bay tới lúc tới biệt thự luôn nên sở quân việt bế cô vào phòng ngủ Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn sở quân Việt đang tháo giày giúp mình, lười biếng hỏi, chúng ta đến rồi. Ừ, sở quân Việt mát xa bắp chân cô, ngồi máy bay hơn 10 tiếng, cộng thêm tranh lệch múi giờ, chắc chắn đường bội rất mệt. Và lại cô còn đang có thai. Em ngủ tiếp đi, sở quân Việt cúi xuống hôn lên trán cô, rồi tiếp tục bóp chân cho cô, giúp máu lưu thông. Sau đó, lấy một cái chăn lông mềm mại bọc đường bội ở bên trong, trần an nói, ngủ đi. Ừ. Đường bội đáp bằng giọng mũi, lười biếng chờ mình, không muốn mở mắt nữa, mơ mà ngủ say lần nữa. Sở quân Việt từ từ ngồi xuống giường. Anh nhét tay đường bội vào chân, nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của cô trong lòng lại mềm nhũn. Anh lại không kiềm được mà cúi xuống hôn đường bội một cái, lúc này mới đứng lên, đi tắm. Sau một ngày nghỉ ngơi thì bắt đầu quay phong hoa. Lúc này đường bội mới gặp được cô Diệp. Hôm đó hắn không ngồi chung máy bay với đoàn phim. Thật ra vai diễn của Cố Diệp ở New York không nhiều tổng cộng chỉ có hai phân cảnh. Nhưng hôm nay Cố Diệp có hơi im lặng, lúc nhìn thấy đường bội, hắn không chủ động đi tới chào hỏi như trước kia mà chỉ đứng im ở đó, khẽ gật đầu với đường bội. Tướng mạo của Cố Diệp cho dù ở trong giới giải trí nhiều trai xinh gái đẹp này cũng nằm trong top đầu. Thời tiết dần vào thu, hôm nay hắn mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, hai bên có hai túi. Với lại bây giờ lại im lặng nên có hơi giống với tạ liên thành. Đường bội nhìn cố diệp cũng không để chuyện này trong lòng. Cô đã được en trang điểm xong rồi. Địa điểm quay hôm nay là ở một trường học của New York, học sinh ở đây không nhiều, sở dực thành đã liên hệ với người ở đây, mượn vườn hoa của trường để quay. Thở quay phim đã lấy được góc chỉ chờ bọn đường bội chuẩn bị xong thôi. Kể từ sau khi trải qua tai nạn máy bay, đằng Văn Binh cũng thân quen với đường bội hơn một chút. Đường bội đứng bên cạnh đằng Văn Binh nhìn thở chỉnh góc đằng Văn Binh vừa chỉnh vừa đưa máy qua cho đường bội xem. Hôm nay khá nhẹ nhàng, cơ bản là chỉ cần đứng một chỗ. Nếu cần chỉnh góc thì thở quay dùng máy trượt để quay thôi. Ừm, đường bội gật đầu, trên màn hình camera cố diệp một mình đứng ở xa xa trông rất hiếu quảnh. Ngay cả đặng văn binh cũng không kiềm được tò mò nói cậu cố này, hôm nay sao lại khác nhiều quá. Anh ta vừa nói vừa tò mò nhìn đường bội. Đường bội mỉm cười, nói chắc là diễn nhập vai quá thôi. đặng văn binh cái hiểu cái không gật đầu. Tin tức rầm rộ về đường bội và Tổng Giám Đốc Tập đoàn Sở Thị trong khoảng thời gian qua, hầu như tất cả mọi người đều biết Sở Quân Việt thổ lộ với đường bội ở ngay tại buổi họp báo của phim Phượng Hoàng. Tất nhiên Đặng Văn Binh biết những chuyện này. Trừ lần đó, anh ta đã cùng trải qua tai nạn máy bay với đường bội, nên càng biết rõ Sở Quân Việt tìm kiếm suốt đêm có bao nhiêu quan tâm đường bội. Cho nên anh ta nghĩ rằng mình hiểu. Dù sao xịt si căng đan của Cố Diệp và đường bội cũng chỉ là đề tài quảng bá của giới giải trí thôi. Đường bội cười với đằng văn binh, đồng thời Sở Dực Thành cũng gọi họ chuẩn bị. Cô vuốt tóc rồi bước tới chỗ Sở Dực Thành, nhưng vẻ mặt của hắn có chút nặng nề, không chỉ không nói chuyện với đường bội mà ngay cả đám người Sở Dực Thành cũng chỉ gật đầu một cái rồi xong. Cậu ta bị sao vậy? Sở Dực Thành nhìn thấy sự thay đổi của nam chính, anh ta ngạc nhiên nhìn đường bội khẽ hỏi quân Việt cho người dạy dỗ cậu ta. Đây là lý do duy nhất mà anh ta nghĩ ra. Đường bội ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói con cũng không rõ lắm. Cô cười nói, nhưng mà anh ta luôn rất chuyên nghiệp, sẽ không ảnh hưởng tới đoàn phim đâu. Ừ, sở dực thành không lo lắng nữa. Anh ta hô to action, phân cảnh ở New York chính thức khởi quay. Bạch An một thân một mình qua Mỹ du học trải qua tổn thương, còn sinh non, cuối cùng phiêu bạc nơi đất khách đối với tạ liên thành cô đã nản lòng thoái chí. Nếu như là trước kia khi cô ở nơi đất khách này, nhìn thấy tạ liên thành ngàn dặm xa xôi bay tới đây gặp mình, Bạch An sẽ vô cùng mừng rỡ Nhưng bây giờ cô lại không cười nổi, tạ liên thành nhíu mày đứng trước mặt cô, hắn nhìn cô gái trước mặt sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ nghĩ do cô chưa quen khí hậu ở đây nên không nghĩ gì thêm. Tới đây tìm Bạch An, là muốn nói với cô rằng hắn yêu cô, không quen không có cô bên cạnh nhưng lúc này khi nhìn thấy Bạch An im lặng đứng trước mặt mình tạ liên thành lại có chút không kiên nhẫn. Theo tôi về, hắn vẫn cao mày, giọng nói có hơi cao có. Tôi sẽ không về, Bạch An không như thường ngày coi lời nói của tạ liên thành là thánh chỉ. Cô hít sâu một hơi, dũng cảm nhìn tạ liên thành kiên định nói trước khi hoàn thành chương trình học tôi sẽ không về. Em có thể đừng hành động cảm tính như thế được không? Tạ Liên Thành nhíu chặt mày, em một mình chạy tới Mỹ, ba mẹ em rất lo lắng em biết không? Và lại không đợi bài can đáp, hắn lại nói tiếng Anh của em có thể giao tiếp trôi chảy với người ở đây sao? Mắt Bạch can đỏ lên, nhưng cô vẫn quật cường nhìn tạ Liên Thành, nói tôi có thể vào học ở Oxford, tất nhiên tiếng Anh rất tốt. Giọng của cô bất giác lớn hơn, tạ Liên Thành cười, không chút lưu tình nói, có thể cầm được tấm vé trúng tuyển với năng lực thật sự có cần tôi nhắc cho em biết em là người luôn cần người khác thi hộ không? Tạ Liên Thành, nước mắt của bài can rơi xuống, rốt cuộc cô cũng hiểu tạ Liên Thành chưa từng tin tưởng và tôn trọng mình, nước mắt mặn chát chảy xuống khóe môi, nước mắt làm mắt cô mờ đi cũng làm tạ Liên Thành đang kinh hãi vì tiếng gọi của cô trở nên mất tự nhiên. Hắn nghiêng đầu theo bản năng, không nhìn đôi mắt đầy nước của bài can, nhưng giọng nói như có ý thức trở nên dịu dàng hơn, được rồi, chơi bấy nhiêu đó đã đủ rồi, ngoan ngoãn theo tôi về đi. Chẳng lẽ em thật sự muốn bắt trước mấy cô diễn viên trong tivi chơi trò bỏ nhà ra đi? Tạ Liên Thành im lặng mấy giây, há miệng muốn nói tiếp. Bài can đưa tay lên, lau khô nước mắt ngẩn đầu nhìn tạ Liên Thành. Tôi sẽ không về với chú. Cô gần từng chữ, nói rõ từng chút cuộc sống của tôi ở đây, không cần chú lo. Cho dù tôi không tự chăm sóc được cho mình, cũng sẽ có người bằng lòng chăm sóc tôi. Cô cười châm chọc hàng mị ướt át làm cho câu nói của cô mất đi vài phần công kích thêm vào mấy phần mềm mại. Cho dù là tạ liên thành cũng có chút giật mình, cho nên tôi sẽ ở lại đây học cho thật tốt bắt đầu cuộc sống mới. Bạch An tiếp tục nói, từ nay về sau, tôi và chú không còn quan hệ gì nữa. Nói xong, cô không cho tạ liên thành cơ hội nói thêm câu nào nữa quyết liệt quay người bước đi. Tạ liên thành kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cô, há miệng. Bạch An không biết nếu như vừa rồi cô không cắt ngang lời nói của Tạ Liên Thành, vậy hắn sẽ nói chúng ta kết hôn đi. Câu nói mà Bạch An vẫn đau khổ mong chờ, nhưng vẫn luôn không nghe được. Nhưng lúc này nhìn theo bóng lưng cô Tạ Liên Thành bất chợt hoang mang. Bạch An bây giờ thật sự vẫn sẽ vì câu hứa hẹn của mình mà mừng rỡ như điên sao. Cát, giọng Sở Dực Thành vang lên cảnh quay kết thúc thuận lợi. Màn hình trước mặt Sở Dực Thành dừng lại ở cảnh đường bội quay lưng bước đi cố dịp kinh ngạc nhìn theo bóng lưng cô. Đây cũng là lúc anh ta và Thích Bạch Phong cắt đứt. Cũng chính ở nơi này, từ đó về sau, anh ta không thể nào tham dự vào cuộc sống của Thích Bạch Phong. Nhưng lúc này nhìn đường bội và cố diệp tái hiện cảnh năm đó, làm anh ta nhớ lại tình cảnh khiến mình đau đến không muốn sống, so với những cảnh quay trong nước cảnh này khiến anh ta càng khó chịu hơn. Đạo diễn sở, đường bội đi tới chỗ sở dực thành, nhìn vào màn hình, hỏi có cần quay lại không? Không cần. Sở Dực Thành miễn cưỡng nhìn đường bội cười nói, hai người diễn rất tốt. Cái khác bình thường chính là, lúc này Cố Diệp cũng không vây quanh Sở Dực Thành mà chỉ im lặng tìm ghế ngồi xuống. Người đại diện của hắn vội vã chạy theo có hơi mất hứng liếp đường bội một cái rồi cúi đầu nói gì đó với Cố Diệp. Đường bội cũng không để tâm mấy chuyện này. Cảm xúc của Sở Dực Thành đã bình thường lại. Anh ta vừa đỡ đường bội ngồi xuống ghế cạnh mình, vừa cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, nói hôm nay nam phụ tới, không ngờ hai người lại diễn xuân xẻ như vậy, chắc phải chờ cậu ta một lúc rồi. Vừa nói anh ta vừa cười với đường bội, đúng lúc để con nghỉ ngơi, con bây giờ không thể bị mệt được. Đường bội mỉm cười, lần này qua Mỹ quay phim, ngoại trừ lục tử mặc sở quân Việt còn sắp xếp không ít vệ sĩ bảo vệ cô. Ngoài ra còn có mấy trợ lý phụ trách sinh hoạt của đường bội. Tuy hiện tại cô vẫn chưa nổi tiếng, nhưng dưới sự sắp xếp phô trương của sở quân Việt cô đã vượt qua đa số những nữ diễn viên trong nước. Cô vừa ngồi xuống, một người trợ lý đã lập tức đưa một ly dự ấm tới. Bên trong là nước ép giao quả sở quân Việt chuẩn bị cho đường bội theo đề xuất dinh dưỡng của bác sĩ. Nước hơi ấm, đường bội nhú mày, sở dực thành thấy vậy buồn cười nói còn uống đi, miễn cho tí về lại bị nó cảm giảm Mấy ngày nay ở chung biệt thự với đường bội và sở quân Việt, anh ta rốt cuộc cũng chính mắt thấy được thằng cháu lạnh lùng của mình quan tâm để ý đường bội bao nhiêu. Nói ra e rằng người ta không tin tổng giám đốc sở thị luôn lạnh lùng thế mà cũng có một ngày trở thành thê nô. Đường bội cười uống hết ly nước, cứ như thế này hoài đường bội vừa đưa cái chén cho trợ lý đang nhìn mình bằng đôi mắt mong chờ, vừa cười nói con sẽ bị trứng kén ăn mất thôi. Nó chỉ quan tâm con thôi. Sở rực thành cười nói tiếp đưa cháu này của chú, mặc dù có lúc không lãng mạn, nhưng nhìn mức độ quan tâm của nó đối với con thì cũng đủ biết nó yêu hai mẹ con con thế nào. Con biết, đường bội gật đầu, sở quân Việt quan tâm cô là vì yêu cô tất nhiên cô biết. Trừ điều đó ra e rằng còn có một chút gọi là bù đắp vì chuyện hôm kỷ niệm thành lập sở thì. Thật ra đường bội đã tha thứ cho anh, nhưng hình như sở quân Việt lại không chịu tha thứ cho bản thân. Yêu đương với đàn ông sở ra, thật sự là một chuyện rất cực khổ. Sở Dực Thành cười chua xót nói, anh ta nghĩ tới Thích Bạch Phong. Sau ngày ấy Sở Dực Thành đã nhiều lần suy nghĩ, năm đó mình tuổi trẻ ngông cuồng, nếu như lúc đầu biết Thích Bạch Phong có con của mình thì bi kịch liệu có xảy ra hay không? Có lẽ, nhưng e rằng tổn thương sẽ càng sâu thêm. Năm đó anh ta đần độn không hiểu yêu là gì. Thế nên sau này, cho dù anh ta muốn cho thích bạch phong tình yêu và tính mạng của mình thì thích bạch phong cũng không cần nữa. Chú, đường bội nhìn thấy sự đau khổ trên mặt Sở Dực Thành, liền đoán được anh ta nghĩ tới chuyện gì. Cô khẽ kêu Sở Dực Thành một tiếng, chờ anh ta quay lại nhìn mình, mới nói, nam phụ vẫn chưa tới, sao lại thần bí như vậy. Sở Dực Thành biết cô là vì rời sự chú ý của mình, để mình không lại chìm trong hối hận. Anh ta không đành lòng phụ ý tốt của đường bội, lên dây cót tinh thần cười nói, lúc trước sau khi xác định nam phụ xong thì cậu ta bị đụng lịch quay, không thể không tìm người khác. Người này cũng là người mới giống con, nhưng nhìn lại, hai người đều là đại bài như nhau. Thái độ nửa đùa nửa thật làm đường bội ngạc nhiên, hỏi A-Hát. Chú Út Đào được anh ta ở chỗ nào vậy? Là cậu ta tự đề cử. Sở Dực Thành vừa nói vừa đứng lên, mỉm cười nhìn đằng xa. Từ xa có hai người đang đi tới. Người đàn ông trẻ tuổi đi trước dáng người cao ngất lúc giơ tay nhấp chân, khí thế tự nhiên, vừa nhìn đã thấy khác với các nam diễn viên của giới giải trí. Tất nhiên, anh ta vô cùng đẹp trai. Đặc biệt nhất là đôi mắt của anh ta. Dưới ánh mặt trời, lúc cười tựa như biển cả mênh mông, sáng rực và sâu thẳm làm người ta không thể rời mắt. chương 123, vì em, Sở Dực Thành đã mỉm cười đứng lên nghênh đón. Đường bội kinh ngạc liếc nhìn Sở Dực Thành, lẽ nào Sở Dực Thành không biết người này sao? Phía sau người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trường quay chính là một người đàn ông trung niên cao lớn cường tráng. Tuy bây giờ trời không nắng, nhưng ông ấy lại đội mũ lưỡi chai. Vành nón bị kéo thấp xuống, khuôn mặt bị che khuất một nửa, khiến người ta không nhìn rõ. Nhưng cho dù không cần nhìn, đường bội cũng biết người đàn ông trung niên này nhất định là có đôi mắt sắc bén như chim ưng, sóng mũi cao thẳng và linh hồn lạnh lùng bình tĩnh như băng tuyết. Lúc này hai người đã đi tới gần. Không chỉ đường bội mà Sở Dực Thành, nhân viên của đoàn phim cũng bị hai người họ hấp dẫn sự chú ý. Bọn họ không chỉ đẹp trai, mà khí thế cũng hơn người. Phó đạo diễn Sư Học Lâm phụ trách kiểm tra phong cảnh đã quay xong cảnh mình muốn, lúc này thấy hai người kia cũng cười, đưa cuốn tài liệu trong tay cho người bên cạnh bước về phía bọn người Sở Dực Thành, nghênh đón hai người kia. Chỉ có đường bội vẫn ngồi yên tại chỗ. Sở Dực Thành và Sư Học Lâm chào người đàn ông trẻ tuổi, ba người nói với nhau mấy câu. Nhưng ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi lại nhanh chóng chuyển đến đường bội. Khóe môi của anh Dương cao hơn khi nói chuyện với Sở Dực Thành, trong mắt cũng có thêm ý cười thản nhiên. Ý cười tràn ra từ khóe mắt vốn đã đẹp trai đến mức làm người ta không thể chịu nổi, bây giờ đứng dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm rực rỡ, khiến người ta không thể nào rời mắt. Rốt cuộc đường bội cũng đứng lên, hình như Sở Dực Thành và Sư Học Lâm đã phát hiện ra hai người đường bội có hơi lạ. Hai người liếc nhau một cái tò mò nhìn đường bội. Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mạch chủ động đi về phía đường bội. Hình như lần này anh ta đã cường trắng hơn lần trước một chút, hoặc có lẽ là vừa đi qua gió tanh mưa máu, anh đã lột xác từ một cậu bé thành một người đàn ông. Tóc của anh ta ngắn hơn lần trước một chút, nhìn gọn gàng và thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt vẫn cong cong, nhưng chứa nhiều tang thương, không còn cái dáng vẻ tuổi trẻ ngông cuồng, không coi ai ra gì như trước kia nữa. Anh ta cao hơn đường bội nửa cái đầu, lúc khom lưng, hơi thở vừa vặn phun bên tai đường bội. Bội bội giọng của Âu Dương Lạc khác với sở quân Việt nhưng lại vô cùng êm tai mang theo sự từ tính, gợi cảm khó diễn tả từ nay về sau, anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh ta khẽ nói, âm thanh chỉ có anh ta và đường bội nghe được. Âu Dương Lạc nhanh chóng đứng thẳng người lên, như một quý tộc anh, nâng tay đường bội lên cúi đầu, dịu dàng hôn xuống. Anh ta ngước đầu lên nhìn đường bội cười vui vẻ, lúc mở miệng lần nữa thì giọng đã to hơn một chút chí ít cũng để Sở Dực Thành và Sư Học Lâm nghe được sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Sở Dực Thành nghi ngờ liếc nhìn Âu Dương Lạc cười nhìn đường bội nói, đây chính là Âu Dương Lạc là nam phụ chúng ta đang chờ cũng chính là chồng sau này của Bạch An, nghiêm minh lãng. Cảm giác của Sở Dực Thành đối với nhân vật này, vô cùng mâu thuẫn. Một mặt người đàn ông này ở bên Bạch An cũng chính là thời kỳ khó khăn nhất của Thích Bạch Phong, không xa không rời mà ở cạnh cô, giúp Thích Bạch Phong gần như xa suốt đến cực độ đứng lên lần nữa. Sau khi Thích Bạch Phong về nước cũng là người này cùng cô trải qua giai đoạn bấp bênh của Thích Gia kiên cường vượt qua. Có thể nói, nếu không có người này, sẽ không có Thích Bạch Phong hiện tại. Mặt khác người này cũng là tình địch lớn nhất trong đời sở dực thành. Cũng vì sự xuất hiện của người này nên sở dực thành không hề có chút xíu cơ hội nào để có thể tiếp cận Thích Bạch Phong, chiếu cố Thích Bạch Phong. Thậm chí cũng vì vậy mà làm ông cụ sở tức giận đuổi anh ra khỏi sở ra. Sở dực thành vẫn không biết nếu thật sự đối mặt với chồng của Thích Bạch Phong mình sẽ như thế nào. Sau đó không phải họ không chạm mặt lúc hoạt động thương nghiệp nhưng khoảnh khắc đó cả hai đều cảm thấy hơi xấu hổ nên chỉ vội vã gật đầu liền đi khỏi chưa từng chính thức chào hỏi. Lúc đầu đường bội cho rằng, đối với tình địch lớn nhất đồng thời là chồng hiện tại của Thích Bạch Phong này, trong phim, Sở Dực Thành sẽ không để người này được vui vẻ, cũng sẽ không quá coi trọng đối với nhân vật của người này. Nhưng sau khi đọc hết kịch bản, cô biết mình sai rồi. Trong phim, nghiêm minh lãng, không chỉ là một người nghiêm túc chính trực trên thương trường, và lại còn yêu Bạch An đến cổng dại dùng sự dịu dàng và bao dung mạnh mẽ cùng lồng ngực ấm áp của mình, che gió che mưa cho Bạch An. Không chỉ dẫn cô ra khỏi bóng ma thất tình, mà còn dẫn cô đi tới đỉnh cao của sự huy hoàng. Sở Dực Thành, hẳn là tôn trọng người này, thậm chí còn là cảm kích khi đắp nạn lên nhân vật này. Giới thiệu Âu Dương Lạc xong, Sở Dực Thành lại giới thiệu đường bội với Âu Dương Lạc rồi nói, buổi chiều mới tới phân cảnh của hai người, cậu Âu Dương gia nhập đoàn phim hơi trễ, đúng lúc để hai người nhân dịp này mà làm quen với nhau luôn. Sở Dực Thành vỗ vai Âu Dương Lạc cười nói, tôi đi sắp xếp cảnh quay tiếp theo, có vấn đề gì không hiểu thì cứ tìm tôi. Nói xong, gật đầu với đường bội rồi cùng Sư Học Lâm đi qua chỗ khác. Chúng ta đường bội thấy Sở Dực Thành và Sư Học Lâm đã đi xa, buồn cười chỉ vào Âu Dương Lạc rồi chỉ vào mình cười hỏi, làm quen với đối phương. Bọn họ có thể nói là Thanh Mai chúc mã cùng nhau lớn lên, là người hiểu rõ đối phương nhất. Âu Dương Lạc chưa đáp người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên ho nhẹ một cái, bảo vai khẽ run lên, trầm giọng nói, biết người biết mình, mới có thể biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Lẽ nào hai đứa đều quên lời chú dạy rồi? Ông vừa nói vừa đưa tay lấy cái mũ lưỡi chai trên đầu xuống để lộ mái tóc màu đen hơi rối, Dưới cằm là dâu được cạo sạch nhưng vẫn còn sắc xanh, gương mặt đã trải qua nhiều gió sương, nhưng không hề già, ngược lại lại có chút tang thương. Ông nhìn đường bội khóe môi dương lên, ngay cả trong đôi mắt nâu cũng mang theo nụ cười nhạt. chậc chập người đàn ông trung niên than nhẹ mấy tiếng, nhìn đường bội từ trên xuống dưới mấy lần, nói con gái lớn 18 thay đổi, đúng là nói không sai. Con nhóc năm đó giờ đã trổ mã đẹp thế này rồi đây, đúng là không thể tưởng tượng được mà. Chú lời, đường bội bước lên trước ôm lấy người đàn ông trung niên. Chú già rồi. Cô nhìn ông từ trên xuống dưới, cười nói, nhưng mà cũng bình thường, con và lạc đều lớn cả rồi. Cô hơi khó tin nhìn hai người, hỏi, nói mới nhớ, sao hai người lại đi cùng nhau thế? Gần đây chú nhận một vụ, nói là bảo vệ người quan trọng nào đó, kỳ kèo qua lại, đối phương lại chỉ rõ muốn chú đi làm nhiệm vụ. Chú lợi cười nói, chú còn có chút ngạc nhiên, rốt cuộc là ông chủ nào nhìn chúng chú, kết quả lúc nhận được tư liệu, khuôn mặt ánh mắt kia. Không phải chính là đường bội nhỏ sao tất nhiên chú không nói hai lời liền đồng ý. Nói đến đây ông nhìn đường bội mấy lần cười nói, nhưng phải nói là nếu không còn tư liệu và hình của con trước lúc gặp nhau chắc chú sẽ không dám nhận con rồi. Chú lợi đường bội làm nỗng kêu. Ha ha ha chú lợi cười, nói ai ngờ lúc trên đường tới đây lại đụng phải thằng nhóc này. Ai chú nói mấy đứa, sao đứa nào cũng bước chân vào giới giải trí hết vậy. Bày đặt làm lính đánh thuế không làm lại đi đóng phim. Ông vừa nói vừa nhìn nhóm nhân viên bận rộn đằng xa, nói làm diễn viên chơi vui lắm hả? Rất thú vị, đường bội cười, không giải thích gì thêm. Có lẽ chú Lợi không còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên chú dẫn mình theo làm nhiệm vụ đã từng cứu thiếu niên kia. Thật ra năm đó dựa vào lý lịch của đường bội vẫn chưa có tư cách nhận nhiệm vụ. Nhưng có lẽ chú Lợi không biết vì hành động to gan vô tâm lần đó của chú mà tạo thành đoạn lương duyên hôm nay. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện kia, đường bội cũng không xác định, mình và sở quân Việt rốt cuộc có thể đi đến ngày hôm nay hay không. Có thể, sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên có lẽ sở quân Việt vì chuyện này, mới tìm chú ấy, thậm chí đưa chú ấy tới bên cạnh đường bội. Cô cười nhìn chú Lợi, thấy tóc mai của chú đã có vài sợi bạc, không kiềm được mà lại ôm ông thêm một cái, cười hỏi, sao thế? Chú Lợi vẫn chưa định nghỉ hưu sao? Hay chú định sau khi nghỉ hưu, mua một quốc gia để dưỡng lão? Tiền thì chú không thiếu rồi. Chú Lợi nói, chỉ là không ngồi yên được chật. Ông xúc động thở dài một hơi, nói, một người rảnh rỗi, rất nhàm chán. Ông nhìn đường bội, lại nhìn Âu Dương Lạc cười nói, hai đứa thì tốt rồi, thanh mai chúc mã, đến bây giờ cũng có chỗ để nương tựa. Ai ai, không nói nữa, ông đây là một lính đánh thuê thẳng thắn cương nghị, không thể bị hai đứa nhóc này dẫn đi làm chuyện không đàng hoàng. Nói xong, chú Lợi chỉ tay về phía xa, nói, chú đi hút điếu thuốc rồi trở lại dứt lời ông liền xoay người bước đi. Đường bội và Âu Dương Lạc nhìn theo, bóng lưng ông vẫn to lớn như trước nhưng 10 năm trôi qua ông đã không còn trẻ nữa. Không chỉ tóc mai bị bạc mà ngay cả phía sau tóc bạc cũng lấm tấm rồi. Đường bội xúc động thở dài, nói không ngờ lại có thể gặp được chú lợi ở đây. Cũng không ngờ có một ngày lại gặp chú ấy với thân phận hiện tại. Âu Dương Lạc nói, đường bội nhìn anh ta chưa kịp đáp lục tử mặc đã lạnh mặt đi tới. Ăn cơm cô đường. Giọng nói của lục tử mặc lạnh lẽo. Lục tử mặc là người của sở quân Việt tất nhiên biết Âu Dương Lạc và lại cũng đã gặp nhiều lần. Mỗi lần thấy người đàn ông này, sở quân Việt không hề vui, mặc dù lục tử mặc không biểu hiện trực tiếp là mình vui hay giận nhưng ánh mắt khi nhìn Âu Dương Lạc cũng lạnh như băng. Được, đường bội nhìn lục tử mặc gật đầu. Cho dù cô quay ở ngoài, nhưng cơm mỗi ngày đều là do sở quân Việt sai người chuẩn bị. Vì không muốn để cô bị người ta nói này nói kia, nên sở quân Việt cũng sai người đưa cơm cho cả đoàn phim, ngay cả sở dực thành cũng nửa đùa nửa thật nhìn cô, nói mời con làm nữ chính chú đúng là kiếm bội tiền rồi. Lúc này trong xe bảo mẫu là đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, dinh dưỡng phong phú. âu Dương Lạc nhìn thấy những món ăn kia ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt nhưng không nói gì. Đường bội không chút ngần ngại nhìn anh ta cười mời ăn cùng nhé. Anh ăn rồi mới tới. Âu Dương Lạc khoanh hai tay trước ngực, không chút để ý nói, hơn nữa cơm chuẩn bị riêng cho em, anh sợ anh mà ăn, sẽ bị người nào đó ghim cái mát tiểu nhân sau lưng. Vừa nói, Âu Dương Lạc vừa ý vị nhìn lục tử Mặc. Đường bội cũng không miễn cưỡng, ngồi xuống ăn. Như bình thường, lúc ăn xong thì sẽ ngồi nghỉ một chút. Đường bội khoanh tay trước ngực, nhìn Âu Dương Lạc đã thay đồ xong, còn đeo thêm một cái mắt kính, nhìn anh ta lúc này càng hào hoa phong nhã hơn, khóe môi khẽ nhếch cười nói, trước giờ em chưa từng thấy anh như thế này. Âu Dương Lạc cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, ngẩn đầu nhìn đường bội cười nói, anh cũng là lần đầu tiên thấy mình như vậy. Cảnh chiều họ phải quay, là cảnh của nữ chính Bạch An và Nam Phụ. Lúc này vừa quay buổi sáng xong, chờ nhân viên đưa cơm chưa tới. Nhóm nhân viên đang điều chỉnh và bố trí hiện trường, đường bội và Âu Dương Lạc đều rảnh rỗi, chỉ đứng một bên xem. Đường bội nhìn sở dực thành thấy không ai chú ý tới chỗ mình, mới nói, nhưng mà anh đột nhiên xuất hiện ở đây, làm em rất kinh ngạc. Kinh ngạc vì thiếu gia Âu Dương ra, vậy mà lại xuất đầu lộ diện. Đường bội cười nói, em còn nhớ trước kia, là lúc nào nhỉ? Cô nghiêng đầu nhìn Âu Dương Lạc cười khẽ nói, 17 tuổi. Âu Dương Lạc đã biết cô muốn nói gì. Khi đó việc học và nhiệm vụ huấn luyện của anh ta luôn rất nặng nề, người thừa kế Âu Dương ra bồi dưỡng, trước giờ chưa từng nương tay. Hoạt động giải trí duy nhất trong tuần của họ chính là cuối tuần có thể xem một bộ phim. Đến giờ đường bội vẫn nhớ Âu Dương Lạc năm 17 tuổi, vô cùng khinh thường mà nhìn các diễn viên trong phim, biểu môi nói, gối thiêu hoa. Thật ra nữ chính của bộ phim đó, vào năm ấy chính là người đẹp nổi tiếng. Lúc đó còn có những thiếu niên khác cùng xem với họ, đều nhìn nữ diễn viên đó bằng con mắt say mê. Đường bội và Âu Dương Lạc ngồi hàng cuối cùng. Âu Dương Lạc vừa khinh thường nhìn nữ diễn viên, vừa nhìn đám người ngồi trước đang nhìn tivi đến mức sắp lồi mắt, khoanh tay, nhìn vào vô cùng chững chặt nhìn đường bội, nói với cô, bội bội của chúng ta còn đẹp hơn nữ diễn viên đó nhiều. Cậu thì biết cái gì? Đường bội còn chưa trả lời, cậu bạn ngồi trước đã quay lại, khinh bỉ nhìn Âu Dương Lạc. Nói xong, cậu ta vô cùng ghét bỏ nhìn đường bội vài lần, rồi lại mê gái tiếp tục xem phim, say mê nói, đây mới là phụ nữ, phụ nữ thế này mới phải chứ. Nhìn vòng eo xem, nhìn ngực đi, còn có cặp chân kia nếu bạn gái tương lai được phân nửa cô ấy không chỉ cần được một phần mười sự quyến rũ của cô ấy, tôi cũng đã hài lòng. Người kia nói xong, còn cười mấy tiếng. Âu Dương Lạc Khinh Bình nhìn người nọ quay đầu nhìn đường bội, nói, đừng nghe họ nói, anh vẫn thấy em mạnh hơn cô diễn viên kia. Âu Dương Lạc 17 tuổi, lớn lên trong hoàn cảnh máu me từ nhỏ, càng không biết giỗ ngọt người khác là gì. Anh ta nghĩ một hồi. Lại nghiêm túc bổ sung một câu thấy đường bội có hơi không vui, nói chỉ chắc chắn em có thể đánh thắng cô ta. Nói xong còn gồng cơ tay lên, nói cũng khỏe mạnh hơn cô ta. Đường bội nhớ tới chuyện cũ, không kiềm được mà cười khẽ. Cô đã có hơi không nhớ rõ, lúc ấy mình thế mà lại bị lời an ủi dỡ hơi của Âu Dương Lạc làm cho thoải mái. Nhưng mà khi đó, việc phân biệt giới tính, bọn họ không có ai dành mà để ý tới. Thế nhưng đường bội vẫn nhớ kỹ Âu Dương Lạc không ưa những diễn viên kia. Về sau đường phỉ phỉ càng, ấn tượng của Âu Dương Lạc về giới giải trí có thể cũng vì sự tồn tại của đường phỉ phỉ mà càng thêm tồi tệ. Lúc này nghe đường bội nhắc tới chuyện cũ, ngay cả Âu Dương Lạc cũng có chút buồn cười. Anh ta nhìn lên trời, bầu trời rộng mênh mông, đám mây với những hình thù khác nhau, không kiềm được mà thì thảo nói, khi đó thật là ngốc ngách. Đúng thế đó, đường bội gật đầu. Không chút do dự phụ họa nói, có ai khen con gái người ta như vậy sao? Cái đó giống chửi người ta hơn. Nếu như đổi lại là bây giờ, chắc chắn anh sẽ đổi cách nói khác Âu Dương là quay đầu nhìn đường bội. Anh ta cười nhìn đường bội, bội bội của anh bây giờ, đã không còn là cô bé tóc ngắn ngày xưa, giống như mấy thằng con trai trong đội đánh đấm tối ngày. Anh sẽ nói Âu Dương là cảm thấy giọng nói của mình trở nên xa vời, cũng là diễn viên, so với cô kia em đẹp hơn nhiều. Anh ta vỗ ngực mình, nói ở đây em vĩnh viễn là người đẹp nhất bất luận là lúc nào. chương 124 khích bác ly dán Đường bội giật mình, nhưng nhanh chóng cười nói còn chưa quay thế mà anh đã nhập vai rồi à. Lúc Âu Dương là quay lại nhìn cô cô đã nhìn sang hướng khác. Trên mặt là nụ cười dịu dàng đây là đường bội mà Âu Dương lạc rất hiếm khi được thấy. Đường bội mà anh ta biết kiêu ngạo, độc lập, kiên cường, nhưng xưa nay đều không cho phép bản thân để lộ sự mềm yếu trước mặt người khác. Bội bội Âu Dương Lạc đặt tay lên vai đường bội. Đường bội quay đầu nhìn anh ta cười hỏi, sao vậy? Cô im lặng nhìn Âu Dương Lạc nghiêm túc nói, Lạc em biết anh rất quan tâm em, nhưng anh không cần vì em mà làm đến mức này. Em, đường bội duỗi tay vuốt cành cây khô bên cạnh cười nói, những năm tháng cùng lớn lên với Lạc đối với em mà nói, nó rất quý giá, là sự tồn tại mà không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế được. Tình bạn với anh cũng là tình bạn quý giá nhất trong cuộc đời này của em. Cô vỗ lên vai Âu Dương Lạc một cái, cười nói, anh cũng là người bạn tốt nhất của em. Bội bội giọng Âu Dương Lạc trở nên khô khóc, nhưng đúng thật là như vậy, cho nên thua thảm hại. Vì anh ta trễ một bước, rõ ràng không hề kém sở quân Việt, vì thân phận nên mới xảy ra kết cục hôm nay. Em vẫn thích cách ở chung của chúng ta trước đây hơn. Đường bội lại cười nói, anh và em đều có chuyện của riêng mình, đều có thể tự do làm chuyện mình muốn làm, cuộc đời nhìn như không có giao điểm, nhưng khi đối phương cần đều xuất hiện đúng lúc vậy là đủ rồi. Đường bội vỗ vai Âu Dương Lạc, đối với tình cảm của Âu Dương Lạc, nếu nói khi còn niên thiếu có thể vì đối phương không thèm để ý mà không hề có cảm giác thì hiện tại cô đã thấy rõ. Nhưng nếu thật sự coi đối phương là bạn, cái gọi là không đành lòng tổn thương và nhẹ dạ chỉ càng làm cho đối phương tổn thương sâu hơn mà thôi. Đường bội tin tưởng mình hiểu rõ đạo lý này, Âu Dương Lạc cũng sẽ hiểu. Sau này Âu Dương Lạc sẽ gặp được người toàn tâm toàn ý yêu anh trong mắt trong lòng đều là cô gái đó, không cần cứ luôn mong mà không được chỉ có thể đứng từ xa khó chịu nhìn đường bội. Cô sẽ không để cho tình huống như vậy xuất hiện, sở dực thành đang vẫy tay gọi cô và Âu Dương Lạc qua, đường bội nghiêng đầu nhìn Âu Dương Lạc cười nói, sao? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, dù sao Âu Dương Lạc ghét cái giới này thế nào, sao cô lại không hiểu? Nhưng Âu Dương Lạc chỉ kinh ngạc nhìn cô, rồi đột nhiên mỉm cười. Bọn họ đều đã trải qua gió tanh mưa máu, bước ra từ những đợt huấn luyện tàn khốc. Đường bội cũng đủ quyết đoán, sao anh ta có thể không biết. Thử một chút cũng không có gì xấu. Âu Dương Lạc cười nhạt bước đi qua chỗ sở dực thành trước. Anh ta đi được mấy bước quay lại nhìn đường bội vẫn còn đứng đó, cười nói, sao vậy? Đừng hối hận nhé. Đường bội nhìn Âu Dương Lạc cười như không có gì, từ từ bước tới, nói, người mới, quay lại một cảnh 10, 20 lần cũng là chuyện bình thường. Âu Dương Lạc ho nhẹ một cái, cười nói, diễn hôn thì sao? Cũng có thể ân mười mấy 20 lần hả? Anh ta vừa nói vừa hoạt động tay chân, cười to nói, anh phải cố gắng mới được. Nói chuyện với nhau xong, giữa hai người không còn ngượng ngùng như lúc mới gặp nữa. Đường bội lại quá rõ, một người mạnh mẽ như Âu Dương Lạc bất luận gặp phải đả kích gì cũng sẽ không cần người bên cạnh đồng tình và thương hại. Dù cho nó là thật lòng, cô bước nhanh hơn, đi về phía sở rực thành. Bội bội, Âu Dương Lạc đột nhiên gọi. Sao, đường bội dừng bước quay sang nhìn anh ta. Anh có thể hỏi, rốt cuộc anh kém người kia ở chỗ nào không? Đường bội suy nghĩ một chút cô nhìn sự nghiêm túc trên mặt Âu Dương Lạc nhìn người đàn ông đẹp trai. Mạnh mẽ, đủ để nhiều cô gái điên cuồng này cười nhạt. Cô không trả lời vấn đề này, chỉ khẽ ngâm nga bước tiếp về phía sở rực thành. Dài điệu xa lạ, nhưng anh ta vẫn nghe rõ từng chữ em đau đớn khóc thảm thiết trước mặt anh. Cả người Âu Dương Lạc bỗng nhiên cứng ngắc. Anh ta và đường bội là thanh mai trúc mã, chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau. Nhưng anh ta chưa bao giờ thấy đường bội kiên cường nhường này khóc trước mặt mình. Âu Dương Lạc siết chặt hai nắm đấm. Anh ta không thể nào tưởng tượng được cảnh đường bội khóc lóc trước mặt sở quân Việt. Nhưng mà, anh ta biết cho dù đường bội kiên cường thế nào cũng đã trải qua lúc đau đến xé lòng. Anh ta cũng biết đường bội đã cắn răng để đi đến hôm nay như thế nào. Nhưng hình như anh ta chưa từng chân chính cho cô một cái ôm dịu dàng thoải mái. Âu Dương Lạc từ từ buông lỏng hai tay. Anh ta nghĩ rằng mình thua trong khi cạnh tranh với sở quân Việt nhưng bây giờ mới phát hiện thì ra lúc vừa bắt đầu, mình đã thua triệt để. Âu dương là kinh ngạc nhìn đường bội đã đi xa, bóng lưng cao gầy nhưng lại có chút yếu ớt thời đánh đấm sinh tồn trong rừng, mồ hôi đổ như mưa đã qua. Anh ta nhìn lại chính mình, hồi ấy vì tranh giành vị trí thứ nhất với đường bội mà mặt đỏ gây cả hai không ai nhường ai. Anh ta cũng nhớ rõ, lần đầu tiên mình và đường bội cùng tham gia huấn luyện sinh tồn giã ngoại, lúc ấy đường bội bị thương ở chân, trước ánh mắt cười nhạo khiêu khích của mình, cuột cường thu lại nước mắt sắp chảy xuống. Mặc dù sau đó anh ta hết lòng xử lý vết thương cho cô, mấy ngày sau kiên nhẫn chờ đường bội không để cô đang bị thương mà tụt lại phía sau nhưng tất cả đều bị lời nói ác độc của anh ta vây lấy. Tai Âu Dương Lạc run rẩy, những chuyện cũ thưởng rằng đã lãng quên cứ hiện ra từng chút. Thì ra, mối ràng buộc giữa họ lại sâu và nhiều như thế. Chỉ tiếc, chuyện cũ không bao giờ có thể thay đổi. Đường bội đang nghe sở rực thành nói đùa, nhìn qua mới thấy Âu Dương Lạc đang cười. Vẻ mặt lại hơi lạ, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nghe sở dực thành nói. Xế chiều hôm đó quay cảnh của nam thứ số 2 và nữ chính, nhưng thật ra cũng là lần đầu nữ chính và nghiêm minh lãng gặp nhau. Nghiêm gia và bạch gia mấy đời thân nhau, nghiêm minh lãng và bạch can đã quen biết nhau từ nhỏ. Nghiêm minh lãng còn là bạn học đại học của bạch can. Lúc họ quen nhau chính là lúc bạch can đau khổ theo đuổi tạ liên thành. Thành tích của bài can tuy cũng không thể, nhưng đối với nghiêm minh lãng luôn đứng nhất trường mà nói, lúc đó anh ta vào học ở trường đại học này, làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. Bao gồm cả bài can, cô từng cười đùa đứng trong sân trường chặn đường nghiêm minh lãng, người mà như không cùng thế giới với cô, dưới sự chỉ trò của các học sinh, lớn gan đùa anh ta, nghiêm minh lãng, cậu không phải là học sinh giỏi nhất trường sao? Sao lại lưu lạc tới trường tôi vậy? Cô còn nắm cầm nghiêm minh lãng, cười nói, nói nhỏ cho tôi biết có phải hồi cấp 3 quen bạn gái nên ảnh hưởng đến việc học tập hay không, hửm. Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt đỏ gây và cái kiểu đi như chạy của nghiêm minh lãng ngày ấy. Cũng nhớ sau khi nghiêm minh lãng đi rồi, mình đã cười to như thế nào, nhưng không ai ngờ rằng cái người nghiêm minh lãng này không chỉ giúp Bạch An học bổ túc để lấy được tấm phiếu điểm xinh đẹp để chứng minh cho tạ liên thành thấy, sau đó khi Bạch An thất hồn lạc phách đi khỏi nước im hơi lặng tiếng cùng cô sang Mỹ. Cảnh quay hôm nay, Bạch An và nghiêm minh lãng ở trong sân trường nơi đất khách lần đầu chạm mặt nhau. Lúc đầu Bạch An cho rằng, 3 năm kế tiếp hoặc trong thời gian dài hơn cô cũng sẽ ở lại nơi xa lạ này. tạ liên thành vừa bị cô từ chối, theo hiểu biết của cô về người này, thì anh ta tuyệt đối sẽ không tìm cô lần nữa. Mặt giày bất chấp tất cả đi theo sau lưng người ta, vĩnh viễn chỉ có riêng cô mà thôi. Sau đó, đúng lúc ở xứ sở xinh đẹp này, trong sân trường cổ điển, Bạch An ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy nghiêm minh lãng đang dựa ngồi dựa vào cây, yên lặng xem tài liệu trong tay. Anh ta mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng được cái nghiêm chỉnh, cà vạt được thắt chỉnh tề, thêm cặp kính tri thức tạo cho người ta cảm giác cấm dục. Nhưng Bạch An biết, dưới bộ đồ cực kỳ nghiêm túc này, là một nghiêm minh lãng vô cùng đẹp trai. Thân là người học giỏi nhất trường, lại có thêm ánh hào quang của cái thân phận là thiếu gia nghiêm gia ở trường nghiêm minh lãng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng bá chủ học tập này, hoàn toàn khác biệt với Bạch An. Cả đại học không, từ cấp 2 tất cả tâm tư của cô đều đặt trên người tạ liên thành. Nhưng bá chủ học tập nghiêm minh lãng, người khác phái duy nhất anh ta tiếp xúc có lẽ cũng chỉ có cô gái Bạch An thích bắt nạt anh ta mà thôi. tha Hương gặp bạn cũ, và lại người bạn này còn là một người bạn cũ đặc biệt. Mắt bài can lập tức sáng lên, cô vừa chuẩn bị bắt chuyện với nghiêm minh lãng, nhưng lại buông tay xuống, khẽ bước vòng qua sau cái cây nghiêm minh lãng đang rửa. Cô chuẩn bị dọa người bạn tốt này, cho nên không chú ý, thật ra từ đầu tới cuối, ánh mắt của nghiêm minh lãng đều chỉ dừng lại ở một chỗ trên quyển sách. Khi bài can nhẹ bước vòng ra phía sau, cơ thể căng thẳng của anh ta lập tức được thả lỏng, ngay cả khóe môi cũng khẽ cong lên. Khi bàn tay mềm mại trắng nõn từ phía sau vươn tới, một tay rút quyển sách thật dày trên tay anh ta nghiêm minh lãng nhanh chóng thu lại sự dịu dàng trên mặt đè cái tay đang quay kia lại nghiêm túc nhìn bạch an đang cười cợt phía sau. Thật tốt trái tim nghiêm minh lãng nóng lên, rốt cuộc cũng thấy được nụ cười của cô ấy rồi. Nhưng sắc mặt anh ta vẫn nghiêm túc như cũ, đầy gọng kính như bao con mọt sách khác có chút bất đắc dĩ nói tôi mới đến ngày đầu tiên, sao lại? Tại chúng ta có duyên chứ sao? Bạch can không chút nghi ngờ trả sách lại cho nghiêm minh lãng, cười hì hì nói, lãng ca, sao cậu lại luân lạc tới trường tôi vậy? Không phải họ nói cậu tới trường đại học danh tiếng đào tạo chuyên sâu rồi sao? Nhưng nói gì thì nói, mấy năm tới, nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn rồi. Vừa nói vừa giống như hai người anh em tốt quàng tay qua vai nghiêm minh lãng. Nghiêm minh lãng chăm chú nhìn mặt bài can, cô ấy đang cười, giống như lần gặp gỡ nhiều năm trước, cười giống như không tim không phổi. Nhưng nghiêm minh lãng biết dưới nụ cười của bài can bây giờ đã không còn ngông cuồng và bồng bột như trước. Trong mắt của cô có sự đau khổ mà ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra. Nghiêm minh lãng nắm chặt quyển sách trong tay, gật đầu, nói, được. Khi đó nghiêm minh lãng cũng không biết chuyện xưa của anh ta và bài can lại bắt đầu từ đó. Có thế từ lúc sớm hơn, khi anh ta bỏ qua trường học tốt nhất trong nước lựa chọn học trung trường với Bạch An, lựa chọn lặng lẽ bảo vệ Bạch An, khi đó, giữa trời xanh, đã mở ra chuyện xưa của họ. Theo tiếng cắt của Sở Dực Thành, cảnh quay buổi chiều chính thức kết thúc. Âu Dương Lạc lần đầu đóng phim, biểu hiện của anh ta không giống như hai người mới khác trong đoàn phim. Ngay cả đường bội còn thấy lạ, rõ ràng tính cách nhân vật của Nghiêm Minh Lãng và Âu Dương Lạc khác nhau, nhưng sao Sở Dực Thành lại để anh ta gia nhập đoàn phim? Cô không tin sở dực thành bị Âu Dương giao uy hiếp, hoặc vì tiền tài trợ gì gì đó. Phân cảnh buổi chiều có thể nói là lần ân nhiều lần nhất của đường bội từ khi gia nhập đoàn phim tới nay. Phong cách cá nhân của Âu Dương là cũng rất rõ ràng, thỉnh thoảng lơ đãng giơ tay nhấc chân, căn bản là một người ngang ngược có dã tâm, nào có nửa điểm hào hoa phong nhã câu nệ của bá chủ học tập. Nhiều lần chính anh ta cũng cảm thấy hơi cứng, diễn được phân nửa đã dừng cười như không cười nhìn đường bội. Đường bội không quen nhìn Âu Dương Lạc như vậy, cũng thấy hơi buồn cười. Giàn nàn lắm mới quay xong, cô vừa đấm vai mình, vừa nhìn qua bên cạnh Âu Dương Lạc cũng bị hành đến mệt mỏi, cười trêu sao hả? Muốn rút lui à, rút lui, Âu Dương Lạc nhíu mày, kinh ngạc lặp lại câu nói của đường bội. Dáng vẻ anh ta bây giờ, giống như lúc huấn luyện, cũng không gò bó, không chịu thua như vậy. Trong từ điển của anh, không có hai chữ rút lui. Âu Dương Lạc nhướng mày cười cúi đầu nhìn kịch bản bị mình hành cả buổi chiều, nói, ngày mai chắc chắn anh sẽ khiến em nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Trải qua một buổi quay, chút xấu hổ nho nhỏ lúc chưa cũng biến mất. Đường bội vừa cười nói với Âu Dương Lạc vừa đi tới phòng nghỉ ngơi. Sở Dực Thành đã thương lượng với nhà trường mượn chỗ này để quay phim thế nhưng thiết bị ở đây cũng không thể nào đầy đủ như ở thành phố điện ảnh. Chỉ có vài người có địa vị trong đoàn phim mới có phòng nghỉ và phòng hóa trang riêng, những người khác thì dùng chung một phòng. Dù vậy, trong căn phòng trên tầng 2, vẫn có hơi chen chúc. Đường bội và Âu Dương Lạc dùng phòng hóa trang riêng, đi tới ngã rẽ hai người liền tách ra. Từ đầu tới cuối chú Lợi vẫn đứng cách đường bội không xa, lúc này lại quan sát bốn phía, đi tới phòng hóa trang trước đường bội một bước. Bình thường lúc cô quay en sẽ tự tìm thú vui, hôm nay lại lúng túng đứng canh ở cửa phòng hóa trang. Thảo nào chú lợi lại cảnh giác, đường bội dừng bước như có điều suy nghĩ nhìn en. Hiện tại có thể nói en là thợ trang điểm riêng của cô, không chỉ thế cô ấy còn là bạn của đường bội, lúc này nét mặt en không phải xấu hổ mà là lo lắng. Thấy đám người đường bội đi tới, rõ ràng mắt cô ấy sáng lên, bước nhanh tới đón. Chỉ tiếc có người còn nhanh chân hơn, không biết từ lúc nào lục tử mặc đã nhanh chân bước lên trước. Không cho en cơ hội nói chuyện đã hạ giọng nhìn đường bội, nói, sở thiếu đang chờ cô. Rốt cuộc đường bội cũng hiểu tại sao em lại như vậy, trong lòng không khỏi thấy cảm kích Đường bội không phải là người thích bàn luận chuyện riêng của mình với người khác cho nên cô cũng không nói chuyện của mình và sở quân Việt cho em nghe Cho nên em cũng hiểu lầm, trong mắt cô ấy quan hệ của sở quân Việt và đường bội cũng giống như những nữ diễn viên và kim chủ khác Cũng chính bởi vì vậy cô ấy mới đứng chờ ở đây, đồng thời còn lo lắng như thế Nghĩ tới đây, đường bội cười chấn an nhìn en quay lại gật đầu với lục tử mặc, sau đó nói với chú lợi, chú lợi, không sao đâu. Lúc đi qua en, đường bội vỗ vai cô một cái, cười nói, đừng lo, không sao đâu. Trong phòng hóa trang vô cùng yên tĩnh, đường bội vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy sở quân Việt im lặng ngồi trên ghế salon. Cô đóng cửa phòng lại, tất cả những ánh mắt hoặc tò mò hoặc lo lắng đều bị ngăn ngoài cửa, bước chậm tới chỗ sở quân Việt đang chăm chú nhìn laptop. Ghế không lớn, nhưng có thể chuẩn bị được căn phòng thế này, sở dực thành đã tốn khá nhiều sức lực rồi. Đường bội cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Cô đi qua bàn trà chống hai tay bên hông ghế của sở quân Việt nhìn anh chằm chằm, cười nói, không phải hôm nay sở thiếu rất bận rộn sao. Hai mắt sở quân Việt vẫn đặt trên màn hình laptop. Đường bội nhìn anh chốc lát thấy anh không nhìn mình cũng bắt trước anh nhìn vào màn hình laptop. Trên máy không phải là tài liệu công việc cũng không phải bất cứ thứ gì liên quan tới công việc mà là phim Là cảnh quay từ đầu giờ chưa tới chiều của đám người đường bội Cảnh quay của cô và Âu Dương Lạc nếu như thật sự có người có tư tâm Tuy tiện cắt chụp cũng có thể ngắt được một vài hình ảnh mở ám của hai người Ví dụ như cảnh sở quân Việt đang xem, đường bội và Âu Dương Lạc gặp lại nhau ở trường Cô vô cùng thân thiết nhiệt tình ôm vai anh ta, dáng vẻ cười cười nói nói Người quay hiển nhiên rất có kinh nghiệm về mặt này, nếu như nhìn lứt qua, sẽ cảm thấy cảnh đường bội chuyên tâm muốn đùa giỡn Âu Dương Lạc là chuyện bình thường. Nhưng nếu quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện ánh mắt sau cặp kính của Âu Dương Lạc cũng đang chăm chú nhìn đường bội. Quay tốt thật, đường bội tán Dương từ đáy lòng. Cô ngồi lên tay vịn của ghế cười hỏi còn cảnh khác không? Sở quân Việt hừ một cái, nhưng không bật cảnh khác cho đường bội xem. Đường bội chống cằm nghiêng đầu nhìn mình và Âu Dương Lạc trên màn hình. Không thể không nói cô và Âu Dương Lạc đều cực ăn ảnh. Trai đẹp, gái xinh, sánh vai chiến đấu, trong sân trường cổ điển, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Anh vội vã tới đây sở quân Việt không chịu bật, đường bội đành tự tìm cảnh khác để xem. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, trong laptop của sở quân Việt vẫn còn những cảnh quay khác, đều là cảnh quay hồi chiều, hơn nữa tất cả đều là cảnh quay của đường bội và Âu Dương Lạc. Vì mấy đoạn phim này sao? Đường bội cười gượng nhìn sở quân Việt, sở quân Việt mặt trầm như nước. Đường bội không kìm được mà bật cười. Cô vươn tay qua, giống như Bạch An đối với nghiêm minh lãng trong phim, nắm lấy cầm sờ quân Việt, sau đó thuận thế ôm vai anh, cười nói, Bạch An thích đùa giỡn nghiêm minh lãng, nhưng mà em lại chỉ thích đùa giỡn sờ tổng thôi. Anh nói em phải làm sao mới tốt đây. Vừa nói cô vừa vòng tay qua gáy sờ quân Việt kéo anh về phía mình. Tay còn lại ngả ngớn nâng cầm anh lên, cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi rời ra. Lúc nói chuyện hơi thờ của cô phôn lên môi sở quân Việt nhìn đôi mắt sâu thẳng của đối phương, đường bội cười nói cái bộ dạng nổi máu ghen này em rất thích. Sở quân Việt ôm lấy đường bội, anh trôn đầu ở bụng đường bội khẽ gọi bội bội. Đuôi lông mày khóe mắt của đường bội đều là ý cười. Cô vuốt tóc sở quân Việt cười hỏi thế nào? Những hình ảnh này đều do người nặc danh gửi cho anh. Sở quân Việt giải thích nói tuy anh mời rất nhiều vệ sĩ tới bảo vệ em nhưng không có ý định can thiệp vào công việc của em. Em biết, đường bội đáp ôm lại anh. Sở quân Việt ôm cô lên ngồi trên đùi mình, để cô thựa vào ngực mình, tiếp tục nói, người nặc danh gửi những thứ này tới, rõ ràng là không có ý tốt. Đường bội nhẹ nhàng vuốt tóc anh, chắc là cùng phe với người kia. Sở quân Việt lại nói, đường bội gật đầu, cái này không khó đoán. Trước đó họ có thể ra tay với đường bội, nhưng bây giờ bên cạnh đường bội được sở quân Việt bố trí như thùng sắt ngay cả ruồi cũng chui không lọt những người đó muốn ra thật sự khó. Cho nên họ mới dùng đến chiêu này, có lẽ đối phương đã xác định tầm quan trọng của đường bội đối với nhà họ sở, nên mới xài chiêu rút củi dưới đáy nổi, khích bác ly gian quan hệ của hai người kích thích tâm trạng của sở quân Việt. Đường bội hít mắt, đúng lúc sở quân Việt ngẩn đầu lên nhìn cô, bốn mắt chạm vào nhau, đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt nhau. Sở quân Việt trầm giọng nói em cũng nghĩ đến, không phải là. Đường bội chắc chắn nói em tin tưởng lạc mặc kệ xảy ra chuyện gì anh ấy cũng tuyệt đối không liên thủ với người muốn hại em. Thái độ của cô rất chắc chắn, làm con ngươi của sở quân Việt cũng co rút lại. Anh có chút không cam lòng nheo mắt nhìn đường bội tuy anh cũng biết chuyện này tuyệt đối không có sự tham dự của Âu Dương Lạc nhưng hết lần này đến lần khác anh ta đều xuất hiện đúng lúc như vậy thân là trùm thế lực ngầm ở châu Âu, nếu không phải anh ta tự nguyện ai có thể ép anh ta tham gia. Nhưng mà đường bội tin tưởng Âu Dương Lạc thế này, một chút cũng không hoài nghi anh ta. Điều này làm cho sở quân Việt khó chịu. Tại sao, anh không kìm lòng được hỏi tại sao em lại tin tưởng anh ta như vậy? Lạc không biết làm chuyện như vậy. Đường bội kiên nhẫn giải thích là cũng không phải là người ngu xuẩn như thế. Có thể vì vậy cho nên anh mới mạo hiểm làm thế thì sao? Giọng của sở quân Việt trở nên lạnh lẽo. Anh thật sự không thích đường bội tin tưởng và bảo vệ Âu Dương Lạc như vậy. Không thể nào, Đường bội lại mỉm cười. Giống như vì Trần An Sở Quân Việt cô cúi đầu hôn lên môi anh một cái, nói tiếp nếu như là lạc anh ấy tuyệt đối sẽ không tính sai một điểm. Điểm nào? Sở Quân Việt hỏi, người truyền mấy thứ này cho anh sẽ phải nghĩ đến, mặc kệ hắn giấu tên thế nào, em cũng đều có cách tìm được địa chỉ email của hắn. Đường bội cười tự tin, nếu như là lạc anh ấy tuyệt đối sẽ không quên điểm này. Cho nên, cô nghiêng người, ngón tay thon dài gõ mấy cái trên bàn phím, từ tốn nói, không phải lạc. Sở quân Việt nuốt sai cơn tức, anh nhìn nụ cười tự tin trên mặt đường bội không kìm được mà ôm chặt cô hơn. Chóp mũi của anh đều là mùi hương của đường bội, nhưng lòng cũng nôn nóng như vậy. Thật ra anh cũng không nghĩ là âu dương lạc sở quân Việt buồn bực nói. Nhưng mà anh ghen, lúc đường bội quay đầu nhìn anh, anh bổ sung thêm một câu. Lúc này đây, đường bội cười rộ lên, em đóng phim anh không phản đối. Sở quân Việt không nhìn đường bội, nói, nhưng anh ghét em và anh ta diễn chung. Anh càng giàu dĩ không vui, nụ cười trên mặt đường bội càng rõ hơn. Anh không tin em sao? Đường bội cúi đầu, hôn lên chán anh cười nói, đây chỉ là quay phim mà thôi. Với lại lúc nãy không phải em đã nói rồi sao? Mà kể trong phim em và những diễn viên nam khác diễn thế nào, việc này em chỉ nghĩ muốn làm cùng anh. Lần trước em và Cố Diệp diễn hôn, anh đã rất kìm chế, mới bỏ qua cho hắn. Sở quân Việt trầm giọng nói. Lúc anh và đường bội ở cùng nhau anh đều bằng lòng yếu thế trước cô. Trong mắt sơ quân Việt đó không phải chuyện mất mặt gì. Lúc này giống như bị kích thích ngay cả giọng nói cũng có vẻ hơi u sầu ánh mắt lại có chút sắc bén. Đường bội nhướng mày kinh ngạc nhìn sờ quân Việt không hiểu tại sao tự nhiên anh lại lật nở cũ ra nói. Anh biết đấy chỉ là công việc. sở quân Việt lại nói nên anh mới miễn cưỡng ép bản thân nhẫn nại không bắt em nhốt lại nhốt vào chỗ chỉ có mình anh nhìn thấy. Đường bội bật cười. Sở quân Việt lại nói tiếp bởi vì cố diệp đối với em mà nói, chỉ là một người qua đường, nếu như hai người vẫn ở lại giới giải trí có lẽ sẽ có hợp tác tiếp, có lẽ cũng sẽ không. Bất luận thế nào, đối với em mà nói, hắn chỉ là một người có cũng như không mà thôi. Sở quân Việt nhắm mắt lại ép mình nhìn vào màn hình laptop, top, nhìn đường bội và âu dương là cùng nói cùng cười. Anh nhìn đường bội, khẽ nói, nhưng nếu anh thật sự làm như vậy có phải em sẽ rời xa anh không? Sao lại thế? Đường bội dịu dàng sờ chán anh cười nói, với em mà nói anh là người vô cùng quan trọng, sao em có thể nói ra hai chữ chia tay đơn giản như vậy? Bội bội sờ quân Việt thì thào, nếu lại xảy ra chuyện như vậy, anh thật sự không biết mình có thể khống chế bản thân hay không? Anh sờ mặt đường bội, nói cứ tiếp tục như vậy, anh chắc chắn sẽ trở nên càng đáng sợ, khiến em cũng không chịu nổi, ngay cả anh cũng khinh bỉ chính mình. Đường bội nhìn anh chăm chú, cười nói, nói đi anh muốn nói cái gì? Là muốn em không diễn chung với lạc nữa hả? Hay kêu chú út xa thải anh ấy? Sở quân Việt quay đầu qua chỗ khác lỗ tai đỏ lên. Có một cô vợ thông minh như vậy thật là đau đớn mà cũng vui sướng. Diễn hôn, xóa sạch, được, ủng ấp, xóa, nắm tay, anh cũng không thích. Sở tổng của em muốn em và anh ấy đứng cách nhau ba bước khi diễn sao. Đường bội không thể nhịn được nữa cười nói. Ai biết sở quân Việt quay đầu lại nhìn cô nghiêm túc nói, như vậy rất hợp ý anh. Chuyện audio được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, 125, ngọt ngào đến buồn nôn. Đường bội nhìn sở quân Việt chằm chằm, đột nhiên bật cười. Cô để lên mặt sở quân Việt đặt chán lên chán anh. Lúc này khoảng cách của họ rất gần, gần đến nỗi trong mắt chỉ có nhau, không có chỗ cho người khác tồn tại. Làm sao bây giờ? Đường bội cắn môi dưới của sở quân Việt cười nói, càng ngày càng thích, làm sao bây giờ? tay sở quân Việt kéo dọc xuống từ mặt đường bội cuối cùng dừng lại ở gáy của cô, kéo cô tới gần mình, không sao cả, bất luận có bao nhiêu thích anh đều hoàn lại cho em gấp trăm lần. Anh dịu dàng hôn lên chán cô, nói cho nên hãy thích nhiều hơn một chút nữa nhé. Đường bội cười ôm lại anh, họ hưởng thụ khoảng khắc hạnh phúc của riêng mình, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, bọn người lục tử mặc chờ thật lâu mà không thấy hai người đi ra, lo lắng gõ cửa thấp giọng hỏi, sở thiếu. Cô đường! Đường bội cười nhìn sờ quân Việt nói, chúng ta về trước đã. Sờ quân Việt ảo não thở dài một cái, vẻ mặt bất mãn, nhưng vẫn đỡ đường bội đứng lên, sự tóc lại cho cô thu hồi sự bất mãn trên mặt từ tốn nói, được chắc em đói bụng rồi. Rồi nhìn xuống bụng cô trong giây phút ấy, cả người sở quân Việt dường như nhũn ra. Anh duỗi tay phải ra cẩn thận vuốt phe bụng đường bội, dịu dàng nói, chắc thằng nhóc này cũng đói bụng rồi. Khi đặt tay lên bụng đường bội, anh không kiềm chế được mà run rẩy Đường bội nắm lấy tay anh cảm nhận được sở quân Việt đang run rẩy cô cúi đầu xuống nhìn bụng mình, lại ngẩn đầu nhìn sở quân Việt hỏi anh sao vậy. Sở quân Việt nắm tay cô, lắc đầu, nói không có gì. Dừng mấy giây, trầm giọng bổ sung, bội bội anh thật sự không đợi được nữa rồi anh muốn làm ba ngay. Giọng nói vì đè nén mà trở nên khàn khàn, làm đường bội không nhịn được mà nhìn anh thêm một cái, sở quân Việt thuận thế ôm trầm đường bội cúi xuống hôn lên môi cô, nói thật sự không đợi nổi. Chỉ vừa nghĩ tới, rất nhanh sẽ có một bé con vừa giống em, vừa giống anh. Anh đã không kìm lòng được, anh hưng phấn đến mức đầu óc trống rỗng. Lúc cửa phòng hóa trang được mở ra, sở quân Việt đã khôi phục dáng vẻ lãnh tĩnh. Đám người en nhìn nét mặt của sở quân Việt rồi lặng lẽ nhìn đường bội, dùng khâu hình hỏi, không sao chứ. Đường bội mỉm cười với en, lắc đầu. En nhìn cánh tay đang quấn bên hông đường bội của sở quân Việt thở vào nhẹ nhõm, nhìn đường bội, nói, sở thiếu, để tôi thay đồ cho cô đường trước. Không cần sờ quân Việt từ tốn nói, ngày mai tôi sẽ cho người đem quần áo tới. Hiện tại anh không muốn rời xa đường bội ôm eo cô đi ra ngoài. Trên hành lang vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người. Đi ra khỏi phòng, đứng dưới ánh mặt trời, đường bội quay đầu nhìn lại nơi đó. Trên hành lang lầu 2 Âu Dương Lạc đã thay đồ xong, đang im lặng đứng đó. Anh ta nhìn đường bội, khẽ cười với cô, đưa tay lên làm động tác hẹn gặp lại. Đúng lúc này, sở quân Việt cũng quay người qua. Đối mặt với sở quân Việt mặt Âu Dương Lạc lạnh hơn rất nhiều. Anh ta thua nụ cười trên mặt, đôi mắt trở nên sắc bén. Hai người đàn ông anh Tuấn, mạnh mẽ không thua gì nhau, đứng nhìn nhau từ xa, mặc dù không nói gì nhưng họ đều hiểu ý trong mắt nhau. Đường bội nghiêng đầu cô không hỏi những gì xảy ra giữa sở quân Việt và Âu Dương Lạc. Đến khi ngồi lên xe, đóng cửa lại, sở quân Việt mới cắn răng miến lợi nói cho dù đứng cách nhau 3 mét khi diễn anh cũng không thể buông lỏng. Đường bội gãi cằm sở quân Việt cười nói, này cho dù sở thiếu có đặc quyền riêng nhưng cũng không nên lạm dụng như thế nhé. Cô cười nói, dùng như vậy có hơi phí. Bây giờ anh cảm thấy lời nói của ông nội rất đúng. Sở quân Việt nói một đằng đáp một nẻo Đường bội cảm thấy khó hiểu. Ông nói sở quân Việt vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này ánh mặt trời vờn quanh họ phía trước là quốc lộ rộng lớn, giống như tương lai của họ. Ông nội đã từng nói với anh, muốn lấy được thứ mình thật sự muốn thì phải đủ mạnh. Bằng không cho dù lấy được cũng sẽ không bảo vệ được sở quân Việt từ tốn nói. a hát, đường bội nhíu mày, vẫn chưa hiểu được ý của anh. Sở quân Việt không nói thêm. Những lời này ông cụ sở đã nhắc với anh rất nhiều lần. Trước đó có lẽ vì điều kiện cuộc sống quá tốt nên anh chưa từng cảm nhận được cảm giác ấy. Sau này, ông cụ sở đã cho sở quân Việt trải qua giây phút khắc sâu vào cuộc đời anh. Khi anh dốc hết toàn lực muốn tìm đường bội, từ đầu tới cuối ông vẫn luôn ngăn cản anh. Bây giờ sở quân Việt đã hiểu, năm đó người cản trở việc mình tìm kiếm đường bội, ngoại trừ ông nội thì không còn ai vào đây nữa. Cho nên năm đó anh mới không tìm được cô gái dịu dàng đã cứu mình và cho mình ấm áp. Chỉ tiếc bài học kia của ông cụ hình như vẫn chưa đủ sâu, nếu không nhiều năm sau, sao sở quân Việt lại còn phạm sai lầm như năm ấy nữa chứ? Anh đã hiểu rõ, chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ. Nếu như người bên cạnh em không phải anh tên Âu Dương Lạc sẽ quét sạch những kẻ phản đối trong gia tộc rồi không chút cố kỳ cướp em đi sở quân Việt giải thích. Đường bội chớp mắt, cô thả lòng người dựa lưng vào ghế im lặng vài giây, đột nhiên bật cười nói cũng không hoàn toàn là vậy. à Sở quân Việt không nhịn được hỏi. Đường bội vẫn nhìn sở quân Việt. Anh nhìn cô mấy giây cũng học theo cô thả lỏng người dựa vào ghế, sau đó quay qua nhìn cô. Hành vi của họ có chút ngây thơ. Ngây thơ đến mức làm nụ cười trên mặt đường bội càng thêm sâu. Cảm giác này giống như hai người yêu nhau cuồng nhiệt buổi tối, nằm trên giường, nói với nhau những chuyện ngọt ngào. Đường bội khẽ nói cho dù anh ấy muốn cướp cũng phải xem xem thứ đó có cướp được không đã. Sở quân Việt cũng nén giọng, khẽ hỏi, vậy em sẽ bị anh ta cướp sao? Đường bội chớp mắt một cái, cô ý im lặng. Sở quân Việt lại nóng nảy như ngồi trên lửa. Anh cầm lấy tay đường bội, gãi lòng bàn tay của cô, lúc cô cười muốn rút tay về thì anh lại cầm chặt hơn một chút. Anh kéo tay đường bội lên môi, hôn một cái, hỏi, sẽ bị cướp đi sao? Tất nhiên là không, đường bội vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền cười to. Sở quân Việt bằng lòng vì cô mà trở nên như vậy, sao cô có thể rời bỏ anh? Sở quân Việt hôn từng ngón tay của cô, khẽ nói anh cũng vậy, sẽ không để người khác có cơ hội cướp anh khỏi em. Này đừng bội liếc anh một cái, cười nói anh rất quý hiếm hà. Còn có người tới dành anh với em ấy à? Chẳng lẽ anh không biết khắp nước đều đồn đại, nói Tổng Giám Đốc Sở Thị không thích phụ nữ, với lại nhiệt độ cơ thế giống như nước đá vậy? Anh không biết, sở quân Việt thật thà đáp. Ngoại trừ đường bội thật sự không có ai dám ăn nói như vậy trước mặt anh. Đường bội liếc anh một cái. Nhìn từ góc này, sở quân Việt dịu dàng nắm tay cô trên khuôn mặt luôn nghiêm túc giờ lại xuất hiện vẻ ngây thơ hiếm thấy, làm trái tim đường bội đập lỗi một nhịp. sở thiếu cô nhích qua chỗ anh, khẽ nói thật ra em đã lừa anh, người muốn gả cho anh làm bà sở nhìn sơ thôi cũng đủ để bao một vòng quanh trái đất rồi. Chẳng lẽ anh thật sự không biết, anh không biết, sở quân Việt vẫn không buông tay cô ra. Anh cũng không muốn biết, nói xong anh quay qua nhìn đường bội, vẻ mặt vẫn như cũ. Sở quân Việt nghiêm túc nhìn đường bội, dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính nói, từ trước đến nay, anh chỉ cần một người, đường bội, em có đồng ý gả cho anh, làm vợ của anh không? Người đàn ông này phạm quy rồi, đường bội cảm thán trong lòng, có lẽ sở quân Việt không biết dáng vẻ nghiêm túc của anh so với tất cả những lúc khác càng mê hoặc người ta hơn. Hai người nói chuyện một lúc rồi cũng như tất cả những đôi tình nhân bình thường, nói lời ngọt ngào, ngay cả hơi thở của đối phương cũng thấy dễ thương không gì bằng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đường bội không biết sở quân Việt dùng cách gì mà khiến sở dực thành xóa hết mấy cảnh bài can thân mật với nghiêm minh lãng. Ngày hôm sau quay, lúc cầm kịch bản lên chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, đường bội luôn nghĩ có lẽ những cảnh thân mật bị xóa đi cũng không hoàn toàn là vì sở quân Việt. Trong mắt Sở Dực Thành, Bạch An chính là thích Bạch Phong, mà nghiêm minh lãng chính là người chồng hiện tại của cô ấy Tiêu Học Lâm. Nhìn hai người thân mật bên nhau, sao Sở Dực Thành có thể dễ chịu được? Dần giả Âu Dương Lạc từ từ quen thuộc với nhịp diễn thông minh như anh ta thì làm sao để xuất hiện tình cảnh như ngày đầu? Những phân cảnh của Phong Hoa ở Mỹ, dưới sự phối hợp của tất cả mọi người, đã được quay xong. Sở Dực Thành luôn chú ý thời gian nghỉ, nhất là với đường bội chẳng bao giờ để cô làm việc quá giờ. Và lại, ngày nào cũng có người tới giám thị. Tình cảm của đường bội và sở quân Việt trong khoảng thời gian ở Mỹ càng ngày càng tốt ngọt như đường, có lẽ là vì thị uy, hoặc vì cảnh cáo Âu dương lạc, hoặc có thể vì bụng của đường bội đã từ từ to lên. Số lần sở quân Việt tới đón đường bội càng ngày càng nhiều, có khi ở công ty không có chuyện gì quan trọng, anh sẽ đem laptop tới phim trường làm luôn. Chú lợi cũng một cách không rời, luôn theo sát đường bội. Trừ ngày đầu tiên, dường như chú đã trở lại thành một người lính đánh thuê nghiêm khắc kiệm lời ít cười, nhưng lại làm cho người ta vô cùng yên tâm. Hình như chú cũng phát hiện cơ thể của đường bội thay đổi, thỉnh thoảng chạm mắt với đường bội, luôn nở nụ cười ấm áp với cô. Hai hôm trước sau khi quay xong, Cố Diệp đã đi làm việc riêng của mình. Có lẽ giống như suy đoán của bọn hạ Tử Diệu, độ nổi tiếng của Cố Diệp tăng nhanh như kỳ tích. Hiện tại trên TV, trên website, báo chí, hầu như đều có thể thấy hình quảng cáo của cố Diệp. Nụ cười tả ánh mắt mê hoặc gương mặt đẹp trai, từng bước trở thành nam tài tử trẻ nổi tiếng nhất. Bây giờ đường bội cũng ít dùng tới thiết bị điện tử, sau khi có thai cô luôn tự giác cách xa laptop. Sở quân Việt nói cho cô biết chuyện kia, nhưng giờ lại cấm không cho cô tham dự. Dường như anh càng trở nên trầm ổn tin cậy, không chỉ chống lên một khoảng trời rực rỡ vì đường bội, mà còn càng ngày càng mạnh trên thương trường. Hầu như là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mặc dù vẫn chưa tra được người đứng sau, nhưng chỉ cần người kia hành động sẽ bị sở quân Việt giết từ trong trứng nước. Hoàn toàn không có cơ hội ra tay, chỉ có thể giúp đầu vào góc khác và còn phải tránh sở quân Việt. Có thể nói trong khoảng thời gian này, là thời điểm hạnh phúc nhất của đường bội cũng là thời gian thả lòng nhất của cô. 4 giờ chiều hôm đó, họ thuận lợi quay xong hết cảnh ở trường học. Hôm nay chỗ quay là trong một ngôi biệt thự ở Mỹ. Chỗ này là do sơ quân Việt cung cấp, nhân viên đoàn phim bắt đầu dọn dẹp ngày mai phải quay ở chỗ khác. Từ xa, một người đàn ông xa lạ xuất hiện ở cửa biệt thự Chú Lợi lập tức cảnh giác, nhưng Âu Dương Lạc lại nhanh hơn. Anh ta nhìn một vòng, nhích chân chắn giữa đường bội và người đàn ông xa lạ. Đường bội vỗ vai Âu Dương Lạc một cái, khẽ nói, đừng căng thẳng quá. Hiện tại động tác của cô không còn linh hoạt như lúc chưa có thai, chú Lợi cũng chạy tới bên cạnh cô, đề phòng nhìn người kia, nói, không sao cả có bọn chú ở đây. Sự đề phòng quá rõ, người đứng ở cửa cũng cảm nhận được. Người nọ vội vã dơ tay lên, cười lễ phép, nói lớn vào tôi tới tìm đạo diễn sở dực thành, không phải là người nguy hiểm. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ lên người sở dực thành. Lúc này đường bội mới phát hiện, theo từng ngày quay, đối với công việc đạo diễn, sở dực thành làm càng ngày càng thành thảo. Cho dù vẫn thường bị tình tiết làm cho xúc động, nhưng trạng thái cũng thoải mái hơn không ít. Ít ra, hôm nay khi quay cảnh này, anh ta cũng không có gì khác lạ. Nhưng lúc này, vẻ mặt của sở dực thành, lại rất khó coi, khó coi đến mức đường bội không cần hỏi cũng đoán được người kia là ai. Cô vỗ vai Âu Dương Lạc một cái, khẽ nói, đã không sao rồi. Âu Dương Lạc gật đầu, nhưng không bước khỏi đường bội. Người đàn ông xa lạ kia nhanh chóng đi tới. Căn biệt thự này đã được sở quân Việt nâng cao hệ thống an toàn. Vệ sĩ thấy sở dực thành cho phép người kia đi vào thì tận chức tận trách kiểm tra người kia. Từ đầu đến cuối, người kia vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, giống như không để ý những gì vệ sĩ đang làm. Sau khi kiểm tra xong, mới từ từ bước tới chỗ sở dực thành. Lúc này đường bội mới thấy rõ mặt người kia. Tây trang đặc chế vừa người, mặc dù không rực rỡ như đám người cố diệp Âu Dương Lạc nhưng vẫn rất đẹp trai. Cho dù hắn đeo mắt kính cũng không che nổi ngũ quan anh Tuấn. Và lại cặp kính còn làm cho hắn hơi giống mọt sách. So sánh với đám người Âu Dương Lạc, người đàn ông này hào hoa hơn nhiều. Hắn đảo mắt nhìn Âu Dương Lạc có lẽ thấy đối phương cũng đeo kính như mình, nên lịch sự gật đầu với Âu Dương Lạc một cái. Sau đó nhìn đường bội, người đàn ông cao lớn này hình như đã nghe nói về đường bội, lúc chạm mắt với đường bội, nụ cười trên mặt cũng rõ ràng hơn. Vị này hắn cười nói, chắc là cô đường, đường bội rồi. Âu Dương lạc lui ra một bước, lúc này đường bội đứng đối mặt với người đàn ông kia. Đối phương không nói tiếp, hình như không hề sốt ruột chỉ kiên nhẫn mỉm cười nhìn đường bội. Tôi chính là đường bội đường bội cười đáp, cô đường đúng là xinh đẹp như lời đồn người kia im lặng mấy giây, lại cười nói, hơn nữa, không giống người thường, cho dù đứng trong đám đông, cũng tuyệt đối không bị nhận lầm. Hắn vươn tay ra, lịch sự cầm tay đường bội cười nói, thảo nào người từng gặp cô đường đều nói với tôi, trên đời này chỉ có cô đường, mới có thể cười nói như thường đứng bên cạnh sở tổng, khí thế không hề thua sở tổng. Ngài quá khen rồi, đường bội cười đáp, đột nhiên cô thấy rất tò mò, nếu như nghiêm minh lãng trong phim thật sự là người như vậy, thì rốt cuộc là biến cố như thế nào mà lại biết một bá chủ học tập trầm tĩnh biến thành người như hiện tại. Người này, chính là tiêu học lâm. Là người chồng hiện tại của Thích Bạch Phong, lúc này ánh mắt của hắn đã truyền lên người Sở Dực Thành đang hồn bay phách lạc. Tiêu học lâm rũi ta ra, khách sáo nhìn Sở Dực Thành, lễ phép cười nói, đã lâu không gặp đạo diễn Sở. chương 126 tình địch gặp nhau, vô cùng khách sáo. Đường bội hít mắt, cô nhìn thấy rõ tay Sở Dực Thành đang run lên, sắc mặt cũng tái nhợt. Đối mặt với Tiêu học lâm đang cười lịch sự thái độ của Sở Dực Thành, rõ ràng không phải là nổi giận. Ngay cả nhân viên của đoàn phim cũng lặng lẽ quan sát hai người, ngạc nhiên xì xào bàn tán. Đường bội đầy tay Âu Dương Lạc đi tới chỗ hai người kia. Cô đi tới chỗ Sở Dực Thành, giọng nói dịu dàng giống như cơn mưa giữa cơn hạn hán chút xuống trong lòng Sở Dực Thành, đạo diễn Sở, xin hỏi vị này là. Lúc này Sở Dực Thành mới hồi thần. cuối cùng ánh mắt của anh ta cũng có tiêu cự hoảng hốt đào qua mặt đường bội. Nhìn vào đôi mắt đầy ý cười tự nhiên của cô toàn thân chấn động, giọng khô khốc nói, vị này chính là Tiêu Học Lâm, Tiêu Tổng. Sở Dực Thành vừa nói, vừa nhìn qua Tiêu Học Lâm, đưa tay ra nắm lại tay của Tiêu Học Lâm, nhàn nhạt nói, cậu hai của Tiêu Thị cũng là chồng của cô Thích Bạch Phong. À, đường bội gật đầu cười, nhìn sang Tiêu Học Lâm, quả nhiên cô không đoán sai, người này thật sự là Tiêu Học Lâm. Như vậy, hôm nay hắn tới đây là vì cái gì? Nhìn sắc mặt của Sở Dực Thành, đường bội thầm than trong lòng, cười nhìn Tiêu Học Lâm, nói tôi cũng từng gặp cô thích một lần, nhưng đây là lần đầu gặp Tiêu Tổng. Còn như nói cái gì mà trời đất xe duyên trai tài gái sắc, đường bội thực sự không đành lòng nói trước mặt Sở Dực Thành. Trong khoảng thời gian quay phim, cái nhìn của cô đối với Tiêu Học Lâm, đồng thời là nghiêm minh lãng trong phim, vẫn rất có hào cảm. Đối với Thích Bạch Phong bị Sở Dực Thành làm tổn thương sâu sắc mà nói Tiêu Học Lâm chính là người cứu rỗi đời cô. Với lại, trên đời này ít có người phụ nữ nào có thể chống lại một người đàn ông tài mạo vẹn toàn như Tiêu Học Lâm, đáng nói hơn là hắn còn ở bên cạnh bảo vệ Thích Bạch Phong suốt bao nhiêu năm qua. Đối với Thích Bạch Phong, có lẽ Tiêu Học Lâm chính là chàng kỵ sĩ trung thành nhất bên cạnh công chúa. Tôi đã nghe vợ tôi nói về cô Đường. Tiêu Học Lâm vẫn cười vô cùng lịch sự, cô ấy nói cô Đường chính là cô gái đặc biệt nhất trong những năm qua cô ấy gặp, không hề lạ khi sở thiếu lại yêu cô sâu đậm như vậy. Đường bội cười. Lần gặp của cô và Thích Bạch Phong cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Thích Bạch Phong chắc chắn sẽ không quên cô gái mang tên đường bội hung hãn nổ súng chưa nói câu gì đã bắn bể lốp 4 chiếc xe của vệ sĩ nhà mình. Nhưng đường bội cũng không hỏi Tiêu học Lâm Thích Bạch Phong nói gì về mình. Cô chỉ cười nhìn Tiêu học Lâm, nói tôi cũng rất ít khi gặp được cô gái như cô thích đúng là phong thái lỗi lạc không hề giống người thường. Tính cách của vợ tôi tương đối thẳng thắn. Không ngờ tiêu học lâm không hề để tâm nói, cô ấy cũng nói, lần đầu gặp cô đường, cả hai đều có chút hiểu lầm với nhau cho nên không vui vẻ gì. Khi nào cô đường về nước, nếu có rảnh tôi nhất định đứng ra thay vợ tôi tạ lỗi với cô. Hai người cứ đứng nói lời khách sáo, rốt cuộc cũng đủ thời gian để sở dực thành lấy lại tinh thần. Anh ta cũng là người cứng rắn, bằng không trước đây cũng sẽ không tạo áp lực cho ông cụ sở, dù bị sở ra xóa tên cũng giữ nguyên ý định của mình. Lúc này nghe cuộc đối thoại của Đường Bội và Tiêu Học Lâm xong, Sở Dực Thành sen mồm hỏi, bội bội con đã gặp cô thích rồi. Trước mặt chồng của Thích Bạch Phong, Sở Dực Thành không hề gọi thẳng tên Thích Bạch Phong, mà khách sáo gọi là cô thích. Lại liên tưởng đến hình ảnh đẹp của Tiêu Học Lâm trong phim, những hàng chữ thể hiện sự thưởng thức Đường Bội đã hiểu thái độ và tâm tư của Sở Dực Thành khi nhìn Tiêu Học Lâm. Chú thật sự cảm thấy có lỗi với Thích Bạch Phong. Thật chí chú còn cảm kích Tiêu Học Lâm, cảm kích người này đã đưa tay ra với Thích Bạch Phong ở thời điểm cô ấy cô đơn và đau lòng nhất. Cho nên, một mặt chú không thích người tình địch Tiêu Học Lâm này, mặt khác chú lại cảm kích anh ta. Lòng đầy mâu thuẫn như thế, nên vừa rồi chú mới thất thố Đường bội cười ra tiếng, nói từng có duyên gặp cô thích một lần ở thành phố S. Cô quay đầu nhìn Sở Dực Thành, lại thấy đối phương ấy nấy nhìn cô. Sở Dực Thành hiểu rõ Thích Bạch Phong. Khi anh ta hiểu rõ trái tim mình chịu nhìn thẳng vào cô gái từ nhỏ đã cuốn quýt say mê luôn chạy theo phía sau mình, lúc ấy anh ta đã nhìn rõ. Nếu đường bội chẳng bao giờ đề cập tới lần gặp Thích Bạch Phong trước mặt anh ta chắc chắn cuộc gặp đó không vui vẻ gì. Sở Dực Thành nghĩ đến tính cách xưa nay của Thích Bạch Phong, bất đắc dĩ cười khổ vỗ vai đường bội một cái, cúi đầu nói, chú út lại nở con thêm một lần. Đường bội cười nhìn Sở Dực Thành, không nói gì thêm. Bởi vì tiêu học lâm đang tò mò nhìn hai người. Tiêu Tổng đặc biệt thu xếp công việc tới đây, chắc là có chuyện cần tìm tôi rồi. Sở Dực Thành đã hoàn toàn bình tĩnh, không chút hoang mang nhìn thẳng vào mắt Tiêu Học Lâm, khách sáo nói, không biết tôi có thể giúp gì cho Tiêu Tổng, chỉ cần tôi làm được cậu cứ nói, đừng ngại. Tiêu Học Lâm mỉm cười, nói, đã sớm nghe nói đạo diễn sở thông minh, quả thế. Nói chuyện với người thông minh, nếu như tôi cứ ấp úng vòng vo thì quá không hiểu chuyện rồi. Cũng tốt, vậy tôi nói thẳng. Trong tay tiêu học Lâm cầm một túi tài liệu màu đen, lúc này liền mở ra, lấy một cuốn vở thật mỏng ra đưa cho Sở Dực Thành. Sở Dực Thành nhận lấy thuận tay mở ra, nhưng vừa nhìn một tờ ánh mắt đã thay đổi. Lúc này Âu Dương Lạc cũng đã đứng bên cạnh đường bội, ngay cả lục thử mặc cũng đã đi tới. Thời gian anh ta ở Sở Gia đã rất lâu chuyện biết được còn nhiều hơn đường bội. Đối với ân oán giữa Sở Dực Thành và Thích Bạch Phong cũng biết tương tận. Tuy là lục tử mặc không tiếp xúc nhiều với tiêu học lâm, nhưng vẫn biết. Trước đây sở dực thành mạnh mẽ chống lại ông cụ sở, bị ông xóa tên, người của sở thị đã làm theo lời dặn đi điều tra cạn kẽ về tiêu học lâm, cha rõ. Cũng vì quá rõ cho nên ông cụ sở mới dứt khoát quyết định, nếu như sở dực thành còn tiếp tục theo đuổi thích bạch phong, thì không xứng làm người sở ra chuyện này ông cụ sở không nói với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả sở quân Việt cũng không biết. Nhưng lục tử mặc lại biết mấy phần. Thậm chí anh ta còn biết tại sao ông cụ sở lại tức giận như vậy, tức giận tới mức bắt sở dực thành dừng lại. Cũng bởi vì trong mắt ông cụ sơ tiêu học lâm không hề có chút sai lầm nào. Dùng lời của ông cụ mà nói chính là cô bé Bạch Phong này số khổ may mắn còn có một tiêu học lâm. Lỗi lầm của dực thành có người này chắc có thể giảm đi vài phần. Cho nên mấy năm qua có lẽ sở dực thành cũng không biết ông cụ sở vì trục tội thay con trai, đã ngầm giúp tiêu ra và thích ra không ít. Chỉ là không ai biết, vẻ mặt lục tử mặc phức tạp nhìn tiêu học lâm, cũng vì quá rõ ràng ân oán này cho nên khi tiêu học lâm đích thân tìm tới thậm chí lục tử mặc cảm thấy xấu hổ. Tiêu học lâm chỉ thản nhiên nhìn Âu Dương Lạc và lục tử mặc không chút để tâm việc bản thân đơn thân độc mã tới địa bàn của Sở Dực Thành cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Sở Dực Thành cười nói tiếp chuyện này chỉ cần đạo diễn Sở bằng lòng hỗ trợ thì nhất định có thể làm được. Có lẽ Sở Dực Thành đã đoán được hắn muốn gì, sắc mặt trở nên khó coi đường bội chớp mắt cô quay lại nhìn lục tử mặc cuối cùng nhìn lên quyền vở sở dực thành đang cầm lướt qua nội dung phía trên đường bội liền biết nguyên nhân không biết tiêu học lâm tìm được ở đâu quyền kịch bản của phong hoa cho dù là người ngoài cuộc đường bội nhìn kịch bản cũng biết quá khứ của sở dực thành sau đó cũng có thể dễ dàng phát họa nhân vật bên trong huống chi là tiêu học lâm cô lập tức hiểu được mục đích của tiêu học lâm đường bội nhíu đôi mày thanh tú Quả nhiên Tiêu học Lâm mỉm cười nói cuộc sống của tôi và vợ mấy năm nay rất bình yên và hạnh phúc tuy không phải đại phú đại quý cũng gặp không ít trắc trở, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đi qua được thời điểm khó khăn nhất hiện tại đã càng ngày càng tốt hơn. Tiểu duệ thông minh, Bạch Phong luôn thương thằng bé hơn tính mạng cũng mang đến cho cuộc sống của chúng tôi nhiều niềm vui sướng. Nói đến đây Tiêu học Lâm dừng lại, mắt không chấp nhìn Sở Dực Thành. Hai tay của Sở Dực Thành đã hơi run rẩy làm kịch bản trong ta cũng rung theo, phát ra tiếp loạt soạt. Đường bội lấy kịch bản nặng tựa ngàn cân trong tay sở dực thành, cười nói, có việc gì, anh tiêu cứ nói thẳng. Ánh mắt tiêu học lâm đầy ý cười, nhìn bụng đã hơi gồ lên của đường bội, lập tức lễ phép rời đi, khách sáo nhìn đường bội, nói, tôi nghe nói cô đường đã làm mẹ rồi, hiện tại xem ra cô đường và sở thiếu đều rất hạnh phúc. Hắn ta lại cười nói, chắc cô đường cũng biết, đối với người mẹ, chuyện tàn nhẫn nhất là gì. Tiêu học lâm vừa nói vừa nhìn sở dực thành. Lúc này đây ánh mắt của hắn không hề nho nhã lễ độ mà đầy sắc bén. Nhưng Sở Dực Thành lại cúi đầu như không dám đối mặt với Tiêu Học Lâm. Sao anh ta có thể không biết đối với một người mẹ bị ép mất đi con của mình chuyện ấy tàn nhẫn ra sao? Tiêu Học Lâm sắc bén nhìn Sở Dực Thành nói từng chữ cho nên tôi thỉnh cầu đạo diễn Sở cho dù muốn tôi bỏ ra thứ gì cũng được cầu xin anh đừng khiến Bạch Phong nhớ tới ký ức đau đến không muốn sống này nữa. Hắn nói thậm chí còn khom lưng cúi người với Sở Dực Thành. Trường 127 quân tử, một lời hướng ngàn vàng. Lúc đầu thái độ của tiêu học lâm lịch sự, nho nhã lễ độ thay đổi đến mức này thật sự có chút cảm giác kiếm chuyện. Nhân viên đoàn phim đứng cách họ khá gần, người đang chìm đắm trong sự dịu dàng nho nhã của tiêu học lâm, lập tức cảm thấy bầu không khí có hơi khác lạ. âu Dương Lạc phản ứng nhanh nhất, lục tử mà cũng không chậm, hai người họ lập tức đứng sau đường bội theo bản năng. Một mặt lục tử mặc là người của sở thị cho dù ông cụ sở đã nói là xóa tên sở dực thành khỏi hộ khẩu, nhưng mọi người sở ra, đều không coi anh ta là người ngoài. Thấy sắc mặt sở dực thành trở nên khó coi, lục tử mặc nhíu mày từ tốn nói, không biết anh tiêu có ý gì. Anh ta thuận thế nhận lấy trọng tâm câu chuyện, lấy thân phận người đại diện của đường bội mà mở lời. Tuy người sáng suốt đều biết lục tử mặc làm vậy là vượt quyền, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không ý có muốn ngăn cản, lục tử mặc không chờ tiêu học lâm trả lời, đã tiếp tục nói, huống hồ chuyện này e rằng anh tiêu đã tìm lộn người, mặc dù đạo diễn và biên kịch của phong hoa là ngài sở, nhưng phía đầu tư là sở thị. Ở phương diện quay đóng phim tất nhiên sở thị sẽ tôn trọng đạo diễn sở ở mức độ lớn nhất. Nhưng chuyện tuyên truyền và phát hành e rằng anh tiêu nên tìm sở thị để đàm luận thì hơn. Sở thị luôn bao che khuyết điểm chuyện này ở trên thương trường, ai cũng đều biết. Lục tử mặc phụ trách nhiều việc tất nhiên sẽ kéo toàn bộ sự việc vào sở thị. Đường bội cũng không thấy ngạc nhiên, nhân tài như lục tử mặc tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là người đại diện của mình. Tiêu học lâm cười nhạt dường như không hề ngạc nhiên khi người của sở thị đứng ra nói vậy. Sau khi nói xong câu kia trừ lúc lục tử mặc nói chuyện thì có liếc lục tử mặc một cái còn lại hắn đều cười trúng chín nhìn sở dực thành. Dường như lời lục tử mặc nói, hắn đều không nghe thấy. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng, mới miễn cưỡng chờ đến lúc lục tử mặc nói xong, lúc này mới từ tốn nói, đạo diễn sở và vợ tôi cũng coi như là thanh mai trúc mã, Bạch Phong cũng nói từ nhỏ cô ấy đã được sở ra chăm sóc rất nhiều. Nhưng, tiêu học lâm nói đến đây, cố ý ngừng lại, đến khi sở dực thành ngẩn đầu lên, hắn mới cười dài nói tiếp nhưng Bạch Phong tuổi trẻ ngông cuồng phạm phải sai lầm, đạo diễn sở cần gì bóc mở vết sẹo của người khác chứ. Huống hồ, bây giờ tuy Duệ Nhi còn nhỏ, nhưng có ngày nó sẽ lớn lên tôi cùng với Bạch Phong, đều không hy vọng Duệ Nhi biết chuyện năm đó. Trong mắt nó, ba mẹ phải vô cùng ân ái. Anh Tiêu chân mày lục tử mặc nhíu chặt hơn, nhưng vừa mở miệng đã bị Sở Dực Thành cắt ngang. Tuy sắc mặt của Sở Dực Thành còn hơi tái, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ khôi phục sự tự tin vốn có cô ấy muốn như vậy sao? Sở Dực Thành nhìn Tiêu Học Lâm thì thào hỏi. Cái gì? Tiêu Học Lâm không rõ ý của Sở Dực Thành hỏi. Cô ấy cảm thấy tôi đang bóc mở vết sẹo của cô ấy sao? Sở Dực Thành lại hỏi. Tiêu học lâm nhíu mày nói, đạo diễn sở tôi không hiểu ý của ngài. Hắn ta khinh thường nhìn một vòng, nhìn những nhân viên đã tránh xa từ nãy giờ, nhìn thái độ của bọn người đường bội, từ tốn nói, Bạch Phong từng nói, nếu thật sự có nhân quả tuần hoàn, cô ấy bằng lòng dùng 20 năm tuổi thọ xóa đi 10 năm quá khứ. Đạo diễn sở, ngài cảm thấy thế nào? Đây là một nhát dao sắc bén giết người không thấy máu. Mặt sở dực thành lập tức tái nhật chân run dày lảo đảo đứng không vững. Đường bội bước nhanh lên trước đưa tay đỡ sở dực thành. Lục thử mặc lập tức bước tới chắn giữa tiêu học lâm và sở dực thành. Anh tiêu. Lúc này đây, không chỉ thái độ mà ngay cả giọng điệu của lục tử mặc đều trở nên nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén nhìn tiêu học lâm, nét mặt nghiêm túc, sự cường hãn chỉ có ở tinh anh của sở thị. Chuyện này, người phụ trách ở sở thị sẽ nói rõ với anh. Tôi tin rằng, chúng ta nhất định sẽ tìm được hướng giải quyết khiến hai bên đều hài lòng. Không cần đâu tử mặc, sở dực thành vỗ vai đường bội. Anh ta đứng thẳng người tôi đồng ý với cậu bộ phim này, vĩnh viễn sẽ không công chiếu, cũng sẽ không bán bản quyền. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, ánh mắt sở rực thành tràn ngập đau khổ. Nếu như tiêu học lâm không nói, anh ta sẽ vĩnh viễn không biết mình suýt chút nữa lại làm tổn thương người mình nợ nhiều nhất. Anh ta lắc đầu với đường bội, vỗ vai lục tử mặc một cái, thản nhiên nói từ mặc cảm ơn cậu, nhưng chuyện kế tiếp, để tôi và anh tiêu nói riêng với nhau đi. Rồi nhìn tiêu học lâm, nói chuyện đã đồng ý với cậu tôi nhất định sẽ làm được. Một lời hứa của đàn ông, ngựa đuổi không kịp. Đường bội nhìn Tiêu Học Lâm, lại phát hiện sau khi nghe Sở Dực Thành nói câu đó, mặt anh ta không có sự thỏa mãn khi đạt được tâm nguyện, mà là sự mờ mịt. Thậm chí còn có sự bối rối không dễ phát giác. Đường bội híp mắt, đồng thời Tiêu Học Lâm cũng có phản ứng. Hình như hắn ta cũng nhận ra hành động của mình vừa rồi có chút quái dị, vội vã cười nói, lời nói của đạo diễn Sở tất nhiên tôi tin. Vậy thì tốt rồi, tôi thay mặt người nhà của tôi, cảm ơn đạo diễn Sở. Ngừng mấy giây, rồi lại nói tôi không quấy rầy các vị nữa. Nhưng thái độ thay đổi quá nhanh, nên có vẻ ngượng ngạo. Miễn cưỡng nói xong câu đó, tiêu học lâm gật đầu với đám người đường bội, rồi vội vã đi khỏi. Trước giờ tấm lưng ấy đều thẳng tắp lục thử mà quay qua nhìn sở dực thành, nói, ngài sở chuyện này cứ giao cho tôi xử lý đi. Không cần, sở dực thành lắc đầu, dầu dĩ nói tôi đã đồng ý với cậu ta rồi thì nhất định sẽ làm được. Bất luận thế nào, bây giờ cậu ta là chồng của Bạch Phong, đối với chuyện này tôi nên tôn trọng ý kiến của cậu ta. huống chi, Sở Dực Thành cúi đầu nhìn hai tay của mình, ngón tay thon dài, lúc này lại run rẩy Đôi tay này, đã làm ra rất nhiều chuyện khiến cô ấy tổn thương, tôi đã thể tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra nữa. Sở Dực Thành chán trường nói, ấy nhìn nhìn đường bội và Âu Dương Lạc nói, nhưng khiến mọi người tốn nhiều tâm sức như vậy nên bồi thường tôi sẽ kêu luật sư tính đủ cho mọi người. Nói xong anh ta đi về phía phó đạo diễn sư học lâm, đường bội Âu Dương Lạc và Lục Tử mặc nhìn nhau một cái. Ý của Sở Dực Thành có lẽ là thật sự sẽ không công chiếu bộ phim này ở Trung Quốc rồi. Nhưng thị trường của phim này chỉ tập trung ở trong nước. Cứ như vậy e rằng bộ phim này sẽ làm Sở Dực Thành mất một khoản lớn. Tiền là một chuyện nhưng mà đường bội nhíu mày vừa muốn lên tiếng đã bị Âu Dương Lạc chặn lại, người này chính là nghiêm minh lãng trong phim sao. Là người ngoài cuộc vốn rất thông minh, nên Âu Dương Lạc đoán được mối quan hệ phức tạp trong đó, hỏi chắc lẽ mọi người không nhận ra, người này và nghiêm minh lãng trong kịch bản rất khác nhau sao? Nghiêm minh lãng trong kịch bản, là một người im lặng ít nói, ở một mặt nào đó còn có chút chất phác, không biết làm cho phụ nữ vui thế nhưng luôn một lòng muốn đối tốt với bạch an. Nếu không Âu Dương Lạc cũng sẽ không muốn diễn nhân vật này. Nhưng tiêu học lâm này... Bất luận biểu hiện có nho nhã lễ độ thế nào trên người vẫn luôn có chút kỳ quái, mỗi cử chỉ ánh mắt đều tràn đầy toan tính. Với lại chắc em cũng có chú ý tới Âu Dương Lạc vừa nói vừa nhìn đường bội, lúc người đại diện của em đứng ra nói sở thị sẽ giải quyết anh ta bắt đầu thấy hương phấn. Mà khi đạo diễn sở mở miệng hứa hẹn anh ta lại bực tức. Âu Dương Lạc đã đi qua vô số gió tanh mưa máu. Gia tộc Âu Dương nội đấu tàn nhẫn thế nào, người ngoài không thể tưởng tượng được chỉ cần bất cần một giây, bước sai một bước thứ đang đợi phía trước chính là tai họa ngập đầu. Cho nên dù tiêu học lâm xuất thân nhà giàu có lẽ cũng đã trải qua chút huấn luyện, nhưng đứng trước mặt Âu Dương Lạc hắn chỉ như một đứa con nít mà thôi. Biểu hiệu rõ như thế, bất luận thế nào cũng không tránh được con mắt của Âu Dương Lạc. Đúng vậy. Đường bội gật đầu, nói, đúng là em có chú ý tới, không chỉ vậy, em còn phát hiện từ đầu lúc nói chuyện với đạo diễn sở, ánh mắt anh ta cứ đang tìm kiếm cái gì đó. Cô quay lại nhìn lục tử mặc đang im lặng, hỏi, anh ta đang tìm anh. Lục tử mặc vẫn giữ sự im lặng, một lát sau mới gật đầu. Điều này chứng tỏ Âu Dương là cười lạnh nói, hôm nay anh ta tới đây thật ra là vì muốn bàn điều kiện với anh. Còn giả vừa đạo đức vì vợ của anh ta, đường bội khinh thường hư lạnh một tiếng. Lục Từ mặc nhìn hai người đang kẻ sướng người họa kế bên. Anh ta không thể không thừa nhận lực quan sát của đường bội và Âu Dương là quá kinh người, đoán được hầu như toàn bộ. Nhưng nhìn hai người ăn ý như vậy, rốt cuộc anh ta cũng hiểu tại sao sở thiếu lại coi Âu Dương thiếu là tình địch số một rồi. Em đi xem đạo diễn sở sao rồi. Đường bội và Âu Dương lạc đều là người thông minh, hiểu rõ tiền căn hậu quả, không đàm luận về tiêu học lâm nữa, vừa nói cô vừa bận tâm nhíu mày. Đừng lo lắng. Âu Dương Lạc Trần An vỗ vai cô, nói chuyện này người đại diện của em đã ra mặt nên sẽ không có sai sót đây. Sở thị dễ uy hiếp và lợi dụng vậy sao? Đường bội lắc đầu còn chưa đáp, Âu Dương Lạc đã nói tiếp huống hồ chuyện này cần đương sự tự nghĩ thông, người ngoài có nói thế nào cũng như muối bỏ biển mà thôi. Âu Dương Lạc nói thuận thế nắm vai đường bội, nếu em thật sự lo lắng thì anh đi với em. Cũng được, đường bội gật đầu, nhiều người náo nhiệt chút cũng tốt. Lục Tử Mặc nhìn hai người vừa nói vừa đi, thái độ không coi ai ra gì, nếu như bị boss nhà mình thấy, chắc chắn sẽ đổ nguyên một thùng giấm lớn. Lục Tử Mặc nghĩ, nhưng vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới gốc cây to đằng xa, mặt lạnh im lặng đứng đó, không phải Sở Quân Việt thì là ai? Chương 128: Con trai của Thích Bạch Phong. Xảy ra chuyện gì? Sở quân Việt không thức giận như lục Tử mặc nghĩ, chỉ là trong mắt lóe lên sự không vui rồi nhanh chóng biến mất hỏi lục Tử mặc người tới lúc nãy là tiêu học lâm. Đây mặc dù là câu hỏi, nhưng có lẽ sở quân Việt đã có đáp án. Lúc nói đến tiêu học lâm, trên mặt xuất hiện sự xem thường. Theo thời gian, cái bụng của đường bội to lên, sở quân Việt cũng càng ngày càng cẩn thận, không có việc bận liền chạy tới đoàn phim, đưa người tới, đón người về có khi tới sớm còn ngồi xem đường bội diễn. Ngay cả Sở Dực Thành cũng thấy buồn cười đã cười nhạo anh mấy lần còn hỏi anh có muốn nhận một vai quần chúng không nữa. Mặc dù hôm nay Sở Quân Việt không chạm mặt chính diện với Tiêu Học Lâm nhưng lúc hai chiếc xe chạy qua nhau anh có nhìn người đang ngồi ở ghế lái. Lúc này thấy nét mặt ngưng trọng của Lục Tử mặc lại càng khẳng định suy đoán của mình. Đúng vậy, Lục Tử mặc nói vừa rồi Tiêu Học Lâm đã tới. Với lại... Lục tử mặc ẩn ý nhìn văn tư miểu đi theo sau lưng sở quân Việt năm đó chuyện thích ra và tiêu ra là do ông cụ sở giao cho văn tư miểu làm. Quan hệ của lục tử mặc và văn tư miểu rất sâu, với lại ông cụ sở cũng không có ý giấu anh ta. Vì vậy lục tử mặc cũng biết một ít, lúc này anh ta và văn tư miểu hai mắt nhìn nhau, văn tư miểu liền hiểu. Hắn cười hả hê nói tiêu học lâm gặp cậu ở đây chắc bị dọa tới nỗi hét lên hả. Lục thử mặc nhướng môi, chào phúng nói, ngược lại ấy chứ tôi cảm thấy được anh ta biết tôi ở đây cho nên mới cố ý tới. Nói rõ một chút, sở quân Việt vừa hỏi vừa đi tới chỗ đường bội. Tiêu học lâm tới uy hiếp đạo diễn sở, không cho anh ấy công chiếu phim. Lục thử mặc châm chọc nói, nhưng đạo diễn sở đã đồng ý không công chiếu ở Trung Quốc nhưng anh ta không hề vui vẻ. Hắn ta đương nhiên không thể nào biết đủ. Văn tư miều trào Phúng nói, đạo diễn sở đồng ý nhanh như vậy sao hắn có thể nói điều kiện sao kiếm được lợi đây. Nói tiếp sở quân Việt nhàn nhạt nói, lúc đầu tôi kéo chuyện này lên sở thị, nhưng đạo diễn sở đồng ý quá nhanh cũng ngoài dự đoán của mọi người. Lục Tử mặc nói, sở thiếu, văn tư miều lại sợ thiên hạ không loạn cứ nói hết mọi chuyện cho anh ấy nghe là được thôi. Nói thật mấy năm nay nhìn tiêu học lâm phách lối thật sự làm cho người ta buồn nôn. Chuyện này là ý của ông nội sở quân việt liếc văn tư miểu ánh mắt của anh vẫn bình thường như chỉ đang trần thuật lại một việc không liên quan đến mình lại thành công làm văn tư miểu ngậm miệng lục từ mặc không kiềm lòng được nói đúng vậy sở thiếu hà tất gì cứ tiếp tục để tiểu nhân đắc ý chứ đã nhiều năm như vậy rồi cho dù đạo diễn sở thật sự đã từng làm sở thị cũng đã thay anh ấy trả hết rồi anh ta im lặng một lúc rốt cuộc vẫn nói có một chuyện tôi đồng ý với cô đường phải giấu mọi người nên vẫn chưa nói chuyện gì Chuyện liên quan đến đường bội, sở quân Việt chú tâm hơn rất nhiều. Anh liếc nhìn lục tử mặc không có ý trách cứ. Anh đưa kiện tướng đắc lực của mình đến bên đường bội, không phải vì dám thị cô. Chuyện đường bội không muốn nói cho anh biết, anh tất nhiên sẽ không hỏi. Sở quân Việt tin tưởng, chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó, đường bội sẽ không giấu anh bất kỳ chuyện gì nữa. Cái lần cô thích phạm sai lầm, hại cô Đường xảy ra tai nạn lúc quay chiến ca, sau đó tôi đưa cô Đường về sau khi gặp đạo diễn Sở, trên đường về bị cô thích dẫn người cản lại. "A hát, Sở Quân Việt híp mắt, ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt." Lục Tử mà cảm thấy xương sống tê dần, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói cô Đường đè ép cô thích dẫn theo tôi bình an rời khỏi. Cô ấy không muốn để ngài biết chuyện này, bởi vì cô ấy đã đồng ý với đạo diễn Sở cầu xin thay cô thích. Nói tiếp, Sở Quân Việt nói: Lục Tử mặc và Văn Tư liếc nhau, người quen thuộc Sở Quân Việt đều biết thật ra anh đã bắt đầu tức giận rồi. Hai người tình bơ rời mắt ra chỗ khác, Lục Từ mặc tiếp tục nói, năm đó đạo diễn Sở có lỗi với cô thích cũng làm ra một vài chuyện sai. Nhưng Sở Thị giúp cô ấy đứng vững ở thích gia, giúp cô ấy trọng trấn gia nghiệp, thậm chí ngay cả tiêu gia cũng được hưởng lợi lây, coi như hết tình hết nghĩa rồi. Vừa nói vừa liếc nhìn Sở Quân Việt, nhưng theo tôi thấy, cô thích này đối với đạo diễn Sở hình như hơi vô tình. Lời nói của đường bội ngày ấy còn vang vẳng bên tai. Thích Bạch Phong biết rõ đường bội là ai cũng biết rõ cô vừa đi ra khỏi nhà ai, cũng biết nếu như trên đường về mà cô gặp chuyện, sở quân Việt chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo chúc hết lên sở dực thành. Huống hồ, nếu sở quân Việt có thể lý trí mà không chút lên người sở dực thành, lòng sở dực thành cũng sẽ không yên. Người đàn ông từng trải qua một thời tuổi trẻ hết sức lông bông không chịu gò bó, đã đi qua thử thách của năm tháng, thật ra, so với bất kỳ ai, đều nhẹ dạ hơn, cũng trọng tình trọng nghĩa hơn. Lục thử mặc văn tư miểu, bao gồm Chu Hồng tuyên cùng với những tinh anh do sở thị bồi dưỡng, nhóm trụ cột hiện tại của sở thị, độ quen thuộc với sở dực thành, sợ rằng còn nhiều hơn sở quân Việt. Trừ quan hệ cấp trên với cấp dưới thì giữa họ và cậu ấm đã rời khỏi sở ra ăn sung mặc sướng trong giới giải trí này, vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Đừng thấy quan hệ bạn bè của cánh đàn ông nhạt như nước nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, đám người lục tử mặc tuyệt đối đều luôn đứng về phía Sở Dực Thành. Còn có một lần, lục tử mặc lại nói tôi đi gặp đạo diễn sở với cô đường đúng lúc gặp cô Thích và con trai cô ấy ở club. Chuyện này Sở Quân Việt biết, Văn Tư Miều cũng biết, nhưng Sở Dực Thành không biết lúc anh ta và Thích Bạch Phong vô tình chạm mặt nhau đã xảy ra một chuyện. Tôi nhớ... Văn tư miều trầm ngâm mấy giây, tiếp lời khoảng thời gian đó là lúc sở thị đang tìm nhà đầu tư, lúc đó tiêu thị cũng có cạnh tranh. Thật ra bản thân họ không có yêu thế gì, nhưng lão ra lại biết chuyện này, cuối cùng hạng mục đó mới rơi vào tay tiêu thị. Văn tư miều khinh thường nói, mấy năm qua chuyện như vậy, xảy ra không ít. Ngày từ đầu, sở thị chủ động giúp tiêu thị và thích ra thích bạch phong luôn từ chối, bài xích. Nhưng tiêu thị lại cảm động đến rơi nước mặt, chưa từng từ chối lần nào. Nhưng lại lòng tham không đáy. Lòng tham của tiêu thị càng ngày càng lớn. Ông cụ sở yêu quý con cháu, chỉ cần nhìn vào chuyện đường bội mang thai ông đã vui thế nào thì biết. Ông vẫn luôn ái náy với thích bạch phong, năm đó cô gái này mang thai con của con trai ông, lại bị nó tuyệt tình tổn thương tha hương nơi đất khách, sau đó còn sinh non trong bệnh viện xứ lạ. Thứ sở thị không thiếu nhất có nhiều nhất chính là tiền. Cách thức bồi thường của ông cụ sở cho thích ra cũng rất đơn giản, sự giúp đỡ và lợi ích. Văn tư miêu cười lạnh, lại nói, nói rõ ra cô thích và chồng cô ta, đang lợi dụng đạo diễn sở thực hiện mục đích của mình. Hắn và lục tử mặc lướt nhau một cái rồi nói tiếp chuyện hôm nay, nếu cứ tiếp tục để tên tiêu học lâm kia hoành hành e rằng cuối cùng bọn họ sẽ leo lên đầu chúng ta ngồi luôn. Sở quân Việt từ tốn nói, đi điều tra xem mục đích của tiêu học lâm là gì. Sở thiếu văn tư miều có chút nóng nảy thấy sở quân Việt vẫn bình tĩnh, lẽ nào cũng có suy nghĩ như ông cụ tiếp tục vì chuyện năm đó mà xuống nước dưới với chúng nữa. tuy là chút ngon ngọt cho tiêu thị, đối với sở thị mà nói chỉ là chính châu mất một sợi lông. Nhưng nghĩ đến cái mặt tiểu nhân đắc trí của tiêu học lâm, văn tư miều cảm thấy khó chịu. Đưa cho hắn cái hắn muốn, không phải là không được. Sở quân Việt nhàn nhạt nói tiếp nhưng lần này hắn lại quá đáng. Anh nhìn ra phía xa, nơi đó có bóng dáng miền truyền của đường bội làm cho đôi mắt của sơ quân Việt dịu xuống một chút. Nhưng giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như cũ, hắn đừng nên có ý định kéo bội bội vào chuyện này. Anh im lặng vài giây, rồi nặng nề nói, hắn và bao gồm cả Thích Bạch Phong. Lần trước sơ quân Việt bỏ qua cho Thích Bạch Phong là vì đường bội cầu xin cho cô. Nhưng hai vợ chồng này lại cứ thích chạm vào vài ngược của rồng, vậy thì đừng có trách anh xuống tay vô tình. Đi điều tra rõ, hiện tại tiêu học lâm muốn gì. Sở quân Việt lại nói, sau đó vĩnh viễn khiến hắn không bao giờ có được. giả văn tư miểu vui sướng đáp. Trên mặt lục tử mà cũng hiện lên nụ cười âm hiểm. Ba người vừa nói vừa đi. Lúc này, đường bội cũng thấy họ. Cô và Âu Dương Lạc đi tìm sở dực thành, nhưng không biết bây giờ sở dực thành đã đi đâu nên hai người vẫn đứng trước cửa nãy giờ. Âu Dương Lạc nhìn theo hướng nhìn của đường bội, lập tức đối diện với ánh mắt của sở quân Việt. Hai người này gặp nhau, không thể nào yên bình và hòa nhã như tiêu học lâm và sở dực thành. Âu Dương Lạc hừ lạnh, khinh thường bất mãn gật đầu với sở quân Việt coi như chào hỏi xong rồi. Sở quân Việt nhìn Âu Dương Lạc một cái, rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý lên người đường bội. Anh bước tới bên cạnh đường bội, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, hỏi, bội bội, sao em lại đứng ở đây? Anh nhíu mày vòng tay qua vai đường bội, nói không phải anh đã nói đừng đứng lâu rồi sao, lại càng không cho phép em đứng trước gió, nhỡ bị cảm thì sao hả? Chỗ bọn đường bội đang đứng là trên hành lang, nhưng hành lang này không thông gió. Chỗ đường bội đứng, đừng nói là gió mạnh mà ngay cả gió để thổi bay cọng tóc cũng không có. Sở quân Việt đau lòng nắm tay đường bội, nói em coi tay cũng lạnh hết rồi. Âu Dương Lạc không thể nhịn cười. Âu Dương ra và sở ra không có xung đột về lợi ích mỗi người tự phát triển trên địa bàn của mình trước khi Âu Dương Lạc cũng không thân quen gì với sở quân Việt. Nhưng vừa nghe tên anh ta đã biết sở quân Việt là ai và là người như thế nào. Lúc này ám dạ đế vương trong lời đồn, biến thành một tên nô lệ chuẩn cho dù đối phương là tình địch Âu Dương Lạc cũng không nhịn được mà thoải mái cười rộ lên, sở quân Việt chưa từng buông tay đường bội ra, vẫn kiên nhẫn sưởi ấm từng ngón tay cho cô chỉ ngẩn đầu liếc Âu Dương Lạc. Cái liếc kia mặc dù nhanh nhưng lại mang theo sự khiêu khích cực độ. Âu Dương Lạc ngừng cười, sở quân Việt nói chúng ta về thôi bội bội, em vào bé cưng phải ăn cơm tối. Khoe khoang, đây là khoe khoang trần trụi. Âu Dương Lạc suýt chút học máu nhưng lại không tìm được câu nào để phản bác. Rốt cuộc anh ta cũng biết cách đối phó tình địch của sở quân Việt không chút khác biệt với lần gặp ở Thụy Sĩ. Sở quân Việt khí thế kinh người, lời nói sắc bén. Mặt tốt của sở quân Việt chỉ thể hiện trước mặt đường bội. Những lúc khác anh vẫn là ám dạ đế vương thông minh sắc bén Cho dù không cam lòng Âu Dương Lạc vẫn chỉ có thể đứng nhìn đường bội gật đầu chào tạm biệt mình Sau đó bị sơ quân viện ôm lấy, xoay người rời khỏi Bóng lưng của hai người càng lúc càng xa, nhưng Âu Dương Lạc vẫn thấy rõ Hai người tựa sát vào nhau, dưới ánh mặt trời trói chan lại vô cùng hài hòa Hài hòa đến mức làm đôi mắt anh ta đau nhói Đường bội không nhắc tới Âu Dương Lạc nữa, sau khi ngồi lên xe cô không yên tâm nhìn sở quân Việt nói chú Út có thể xảy ra chuyện hay không. Không đâu, sở quân Việt nắm tay cô đáp, ngón tay thon dài màu đồng cổ chồng lên ngón tay trắng nõn của đường bội, anh vừa cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang dính lấy nhau của hai người, vừa nói anh bảo đảm. Đường bội nhíu mày, không hiểu lắm, anh bảo đảm chú Út không sao, sở quân Việt lặp lại một lần. Sự kiên nhẫn của anh chỉ khi ở cạnh đường bội mới tốt như thế, đối mặt với đôi mắt khó hiểu của đường bội, sở quân Việt kiên nhẫn giải thích chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Tử mặc đã nói hết với anh rồi hả? Đường bội hỏi, sở quân Việt gật đầu, không giấu giếm. Đường bội nghiêng đầu trầm tư vài giây, đột nhiên hỏi tên tiêu học lâm kia, không đơn giản. Hừ, sở quân Việt gãi lòng bàn tay đường bội. Cảm giác trơn mịn và mềm mại của tay đường bội làm cho tâm trạng của anh trở nên khá tốt nên còn hỏi thêm một câu, không đơn giản chỗ nào. Chú Út không phải là người thích gì thế hiếp người. Đường bội bị anh sờ có hơi nhột kéo ngón tay của mình ra, sau đó cười nói tiếp với lại đối với chuyện hoặc người liên quan đến cô thích chú luôn rất quan tâm. Nếu Tiêu Học Lâm thật sự không muốn bộ phim này được quay và phát hành thì có thể lặng lẽ liên lạc với chú Út. Em tin chắc rằng chú Út sẽ không trước mặt hứa không làm sau lưng lại làm. Hôm nay, chú đồng ý với yêu cầu của tiêu học lâm trước mặt mọi người, không hề có ý lật lọng. Hai Đường bội rút tay về cười khanh khách nói, anh đừng vậy mà, rất nhột. Vậy anh sẽ ý thế hiếp người. Sở quân Việt đột nhiên muốn chơi đùa, lại nắm lấy tay đường bội kéo ngón tay cô lên bàn tay mình, cười khẽ nói, đặc biệt bắt nạt em. Vừa nói, anh vừa đưa tay lên kề sát cầm của mình, nhẹ nhàng cọ sát với hàng dâu. Sở quân Việt luôn chú trọng vẻ bề ngoài, tất nhiên sẽ không để dâu rêu sồm xoàm. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỗ nào cũng thô giáp hơn lòng bàn tay anh. Đường bội cười dữ dội, cũng muốn rột tay lại. Tiếc rằng tay đã bị sở quân Việt nắm chặt, mặc dù không làm cô đau, nhưng khó mà rút ra được. Được rồi, được rồi, đường bội cười nói, sở đại thiếu ỷ thế hiếp người cầu chàng tha cho tiểu nữ một lần. Không được. Sở quân Việt nghe vậy thì híp mặt lại, nói muốn ta tha cho nàng, kiếp này đó chỉ là mơ tưởng. Hai người bọn họ đùa một lúc bầu không khí gai gâu vừa nãy cũng dịu hơn nhiều. Sở quân Việt thấy đường bội cười xong, cũng không trêu cô nữa, để tay xuống nhưng vẫn dịu dàng nắm chặt trong tay mình, nói bội bội chuyện của chú Út, em đừng quan tâm nữa. Anh sẽ xử lý, xử lý như thế nào? Đường bội hỏi, dùng hai từ xử lý, xem ra sở quân Việt đã nổi giận rồi. Vốn dĩ anh đã bất mãn với Thích Bạch Phong, lúc này thù mới hận cũ tính một lượt coi như Thích Bạch Phong là người phụ nữ sở dực thành quan tâm nhất cũng không thể nào trục lợi từ chỗ sở quân Việt xong rồi thì chạy. Yên tâm, anh sẽ không làm cho chú đau lòng. Sở quân Việt nghiêng lên Thái Dương đường bội một cái ôm cô vào lòng, thấp giọng trấn an, chuyện của chú và Thích Bạch Phong đã nhiều năm, sớm đã dối thành một cục. Giao sắc chặt đai dối là cách hiền nhiên, nhưng không phải thời điểm không phải vạn bất đắc dĩ, anh tuyệt đối sẽ không dùng cách hại mình hại người như vậy. Dừng một chút, anh nói, ông nội cũng sẽ không cho phép. Nói rồi, anh nhớ tới những lời của lục tử mặc bất giác ôm chặt đường bội hơn chút nữa, cắn vành tay cô, nói, nhắc mới nhớ anh còn chưa hỏi em, lần kia chuyện thích bạch phong chặt đường em, sao em không cho anh biết. Tử mặc nói với anh. Đường bội không hề quan tâm, chớp mắt cười nói, tình hình này thì tên tiêu học lâm kia thật sự có vấn đề, khiến cho từ mặc cũng muốn xử hắn. Sở quân Việt đặt cằm lên đầu đường bội, hỏi, sao lại nói vậy? Đây không phải là từ mặc đang thể hiện rõ muốn cho Thích Bạch Phong và tiêu học lâm ăn hành sao? Đường bội cười tươi nói, có lẽ sở quân Việt sẽ không lật nở cũ với Thích Bạch Phong, vì không muốn sở dực thành đau lòng. Nhưng tiêu học lâm thì khác. Nếu như tên này thật sự cha có thể khiến hắn và Thích Bạch Phong chia tay, vậy Sở Dực Thành sẽ không đau lòng. Lại nói đường bội nhớ lại chuyện cũ, khóe môi nhách lên. Lúc này lại nhớ tới một chuyện cô ngồi thẳng lưng lên, hỏi anh đã gặp Tiêu Duệ chưa? Cô im lặng vài giây, nói tiếp chính là con trai của Thích Bạch Phong. chương 129, con gái hay con trai? Sở quân Việt đoán được cô muốn hỏi gì? Anh im lặng vài giây, trước đôi mắt sáng quắc của đường bội, từ tốn nói, anh chưa từng gặp nhưng đã từng sai người xét nghiệm ADN của nó. À, đường bội kinh ngạc hỏi, vậy kết quả thế nào? Thật ra không cần hỏi tới kết quả, mỗi việc ông cụ sở yêu thương con cháu như thế thì nếu tiêu duệ là cháu ruột của ông, chắc chắn ông sẽ không để nó ở lại thích ra bao nhiêu năm qua. Cho dù ông không chia rẽ tiêu học lâm và thích bạch phong, nhưng ông nhất định sẽ đưa cháu mình về lại bên cạnh mình. Đôi mắt đường bội trở nên u rũ, thật ra lúc ấy sở ra cũng không muốn bắt tiêu rủi. Sở quân Việt vuốt tóc đường bội, theo tiến trình quay, mái tóc của cô đã ngày càng dài. Sở quân Việt dịu dàng vuốt tóc cô, giải thích trạng thái của chú út lúc đó. Anh im lặng mấy giây, dường như đang hình dung trạng thái của sở dực thành lúc đó, sau một lúc lâu từ tốn nói, rất tệ. Đường bội gật đầu, cô có thể đoán được đại khái tình trạng lúc đó. Kịch bản phong hoa, sở dực thành không nhắc tới chuyện xảy ra sau đó của tạ liên thành thế nhưng dựa vào tính tình khác biệt giữa hiện tại và quá khứ của anh ta cũng có thể dễ dàng đoán được. Chú ấy uống rượu chán trường, ngày ngày nhốt mình trong phòng, khó có khi tỉnh táo, chỉ điên cuồng viết kịch bản. Sở quân Việt cười bất đắc dĩ, có lẽ vì trong lòng có quá nhiều phiền muộn, những kịch bản chú ấy viết ra khi đó, sau lại trở thành kinh điển. Đường bội gật đầu, không đáp. Ngay cả sở quân Việt cũng nói nó là tác phẩm kinh điển, vậy chắc chắn trong giới điện ảnh, nó chiếm một vị trí không nhỏ. Mà khi đó chính là lúc đường phỉ phỉ tiến quân vào giới giải trí. Đường bội còn nhớ rõ những năm tháng đó. Đường phỉ phỉ luôn giả vờ ngây thơ trong trắng, nhưng lại không có kỹ thuật diễn, nên tiền đồ vô cùng hẹp. Lúc đó bộ phim thứ hai cô ta tham diễn là vai nữ phụ tốt đẹp không gì sánh bằng, thật ra cảm giác tồn tại rất yếu cũng rất nhợt nhạt. Lúc đó đường bội chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn bọn họ diễn, nữ chính của bộ phim kia không chỉ xinh đẹp động lòng người, mà kỹ thuật diễn tốt hơn đường phỉ phỉ không biết bao nhiêu lần. Cho dù là người thường như đường bội, chỉ liếc một cái cũng nhìn ra, nữ diễn viên kia nhất định sẽ nổi tiếng. Sau đó cô ta thật sự nổi tiếng, mà còn nổi tiếng ngay trong năm đó. Mà bộ phim giúp cô ta nổi tiếng, tên phim là gì đường bội nhớ không rõ, nhưng sau khi gặp Sở Dực Thành, đường bội đã điều tra tư liệu của anh ta, nên có thể khẳng định biên kịch của bộ phim kia chính là Sở Dực Thành. Mà nữ diễn viên kia chính là Thịnh Lan. Năm đầu tiên Thịnh Lan bước vào giới giải trí, đã giành được những điều kiện tốt nhất, sau này cũng càng ngày càng nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ. So sánh với nhau thì đường phỉ phỉ thua không ngoan chút nào. Đường bội nhớ lại chuyện cũ, khóe môi nhếch lên. Ngón cái của sở quân Việt nhẹ nhàng vuốt qua môi cô, hỏi, nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên lại cười? Nhớ tới vài chuyện cũ thôi. Đường bội kéo tay sở quân Việt xuống. Ừ, sở quân Việt gật đầu, không hỏi tiếp mà nói, sau đó thích bạch phong sinh ra tiêu rể, gả cho cậu hai tiêu ra. Trong phút chốc lời đồn đã tràn lan, thậm chí còn có người cười nhạo nói thích bạch phong có con, nhưng ba thằng bé lại không chịu cưới, nên chỉ có thể gả cho thằng con riêng của tiêu ra. Con riêng, đường bội nhíu mày. Sở quân Việt vuốt chân mày của cô tiếp tục nói, đúng vậy Tiêu Học Lâm là con riêng, lúc đó ba hắn phải dựa vào nhà vợ nên không dám để lộ chuyện mình có con riêng. Mãi đến năm hắn 78 tuổi, vợ cả qua đời mới dám nhận con trai của mình về. Vậy đừng bội hỏi cuộc sống của Tiêu Học Lâm ở Tiêu Gia chẳng phải là không được tốt sao? Đâu chỉ không tốt. Sở quân Việt biết khá nhiều về chuyện này, dù sao chuyện liên quan đến sở rực thành cũng chính là chú út của anh, cho dù trước mặt người khác sở quân Việt luôn mặt lạnh lòng cứng, nhưng rất quan tâm đến người nhà. Ở tiêu gia tiêu học lâm đã bị chèn ép một thời gian rất dài, cho nên thành tích của hắn luôn rất tốt. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới sinh tồn được ở tôn gia. Sở quân Việt từ tốn nói, cho nên tiêu Duệ vừa được sinh ra, cộng thêm lúc đó thích bạch phong lại sinh non ông nội kêu anh đi xét nghiệm ADN của tiêu rễ và chú. Đáng tiếc kết quả không như mong muốn. Ông cụ sở tất nhiên là thương con trai út của mình. Nhất là sau khi con trai lớn qua đời, cho dù có đứa cháu ngoan sở quân Việt nhưng lúc đó sở dực thành là đứa con duy nhất của ông, sự yêu thương cưng chiều ông cụ sở dành cho sở dực thành đã vượt qua sự tưởng tượng của nhiều người. Nếu không, lúc đó sở dực thành cũng sẽ không ngông cuồng như vậy cậy tài khinh người. Nếu như lúc đó kết quả cho ra tiêu duệ là con của chú út, ông nội sẽ bắt nó về sao? Đường bội hỏi. Sẽ, sở quân Việt khẳng định nói, chú Út lúc đó đã suy sụp đến mức không gượng dậy nổi. Nếu như tiêu duệ là em họ của anh, vậy chắc chắn lúc đó ông nội sẽ bắt nó về bên chú Út, khiến chú ấy đứng dậy lần nữa. đường bội im lặng, đáng tiếc lúc đó kết quả lại không phải. Sở quân Việt khẽ thở dài, không biết là đang thất vọng hay thế nào. Nếu như tiêu duệ thật là con trai của sở dực thành, có lẽ mấy năm nay chú ấy có thể vui vẻ hơn một tí. Dù sao ý thức trách nhiệm của một người cha, đủ để cho một người gượng dậy. Anh không kiềm được mà đặt tay lên bụng đường bội. Ở đây, đang có con của anh, mà anh, mấy tháng nữa sẽ làm ba. Sở quân Việt thuận thế ôm cả eo đường bội kéo cô vào lòng. Anh trôn đầu vào hõm cổ của cô, hít một hơi thật sâu, nói anh tin rằng, nếu như chú út phát hiện mình đã làm ba, nhất định sẽ vui đến phát điên, cũng sẽ không còn chán trường, không uống rượu đến mức phải nằm viện vì xuất huyết dạ dày. Ừm. Đường bội gật đầu, nói như vậy Tiêu Duệ thật sự không phải là con trai của chú Út sao? Sau đó thì sao? Cô dừng một chút hỏi, sao chú Út có thể tỉnh táo lại? Sau đó Thích Bạch Phong và Tiêu Học Lâm về nước tiếp nhận Thích Gia, lúc đó tình huống của Thích Gia đã rất không ổn, mặc dù Thích Bạch Phong là đại tiểu thư Thích Gia, nhưng ba cô ấy lâm bệnh, một cô gái như cô ấy, không thể nào giữ vững Thích Gia. Sở quân Việt nói tiếp chú Út cầu xin ông nội kêu ông giúp đỡ Thích Bạch Phong lúc đó ông nội đã đồng ý rồi, nhưng điều kiện là chú út phải kết hôn. A, đường bội ngạc nhiên, đến nay sở dực thành vẫn còn độc thân, thậm chí bị ông cụ sở đuổi ra khỏi sở ra. Đây là chuyện mà ai cũng biết. thì ra năm đó còn có một khúc nhạc đệm như vậy, xem ra đây là mồi dẫn lửa khiến anh ta bị đuổi khỏi nhà. chú út ngoài mặt thì đồng ý với ông nội, vừa tiếp xúc với đối tượng ông nội sắp xếp, vừa lặng lẽ giúp thích bạch phong. Nói tới chỗ này giọng sơ quân Việt nhỏ hơn, thật ra ông nội chỉ có ý tốt lúc đó Thích Bạch Phong đã gả cho tiêu học lâm, thậm chí còn sinh con cho hắn, với lại cô ấy đã hết hy vọng với chú Út. Cho dù chú Út có hối hận, có cuồng giải, cũng khó có thể níu được trái tim Thích Bạch Phong. Chỉ bằng khiến chú ấy ở bên người khác, có lẽ thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Thế nhưng thời gian thật sự có thể xoa dịu tất cả sao? Đường bội và sơ quân Việt đều im lặng. Trên đời này có rất nhiều người thông minh, nhưng càng thông minh, lại càng chấp nhất hơn người khác, thậm chí cả đời không quên. Sở quân Việt 10 năm tìm kiếm, khổ sở chờ đợi cô gái bơm bướm của mình. Sở dực thành đối với thích bạch phong, mới đầu là sốt ruột dần già trở thành khắc cốt ghi tâm những năm quá khứ của họ, anh ta phải dùng nhiều năm để quên. Thậm chí có thể là cả đời. Đường bội dầu dĩ nhìn sở quân Việt xích tới hôn lên môi anh một cái, khàn giọng nói, anh nói tiếp đi. Thật ra cô đã đoán được chuyện phía sau. Quả nhiên, sở quân Việt lại nói, sau đó thích bạch phong từ từ vững chân ở thích ra chú út mạnh mẽ từ chối hôn ước bị ông nội đuổi khỏi nhà. Chú ấy cũng biết chú ấy làm vậy, ông nội cũng sẽ không giận chó đánh mèo chút lên thích bạch phong. Dù sao, là chú có lỗi với thích bạch phong trước. À, đúng rồi, sở quân Việt sực nhớ, hỏi, sao đột nhiên em lại nói tới tiêu rời. Em đã gặp thằng bé. Đường bội nói, em luôn cảm thấy cái tên tiêu học lâm kia là lạ, hắn cứ luôn tỏ vẻ không lo ngại điều gì, giống như người nắm được chứng cứ quan trọng nào đấy trong tay. Chỉ vì hắn biết rõ, sở ra nể mặt chú, sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn mà thôi. Sở quân Việt cười lạnh nói, nhưng mà hiện tại, hắn phải thất vọng rồi. Có lẽ sở ra không đặt những quyền lợi tiêu học lâm lấy được trong mắt, nhưng hắn vẫn không dám làm quá, được một tức lại muốn thêm một thước thậm chí còn kéo đường bội vào chuyện này. Đường bội mỉm cười, gãi cầm sờ quân Việt nói, anh đừng nóng giận, loại người đó không đáng để anh thức giận. nghiêm minh lãng trong phim, phong cách tươi trẻ, si mê một lòng, mặc dù có chút mọt sách. Nhưng có lẽ vì có chút ngốc và trung thành, mới có thể làm ấm trái tim bạch can. Nhưng tiêu học lâm ngoài đời thật, đường bội không thể nào cảm nhận được chút ấm áp nào từ trên người hắn ta. Lúc hắn xuất hiện, đúng là có phong cách tươi trẻ. Nhưng dáng vẻ âm lãnh sau đó thật sự giống như một con rắn độc, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Anh chỉ lo lắng cho em. Sở quân Việt dịu dàng vỗ về bụng dưới của đường bội, lại nói, những người làm cho vợ anh không vui, tất cả đều không được vui vẻ. Rốt cuộc là vợ hai con trai đây hửm. Đường bội cười chế nhạo Sở quân Việt ngẩn người ôm chặt đường bội, đặt cằm trên đầu cô thì thảo nói, anh muốn có một đứa con gái giống em, bội bội em sinh cho anh thêm vài đứa được không? Anh sẽ cưng chiều con gái chúng ta tới tận trời. Đường bội cười ha ha, nói em chỉ nói đại thôi. Nhưng nếu là con trai, chẳng lẽ anh sẽ không thích nó hả? Sở quân Việt vội vã lắc đầu, nói đều thích. Dừng mấy giây, dường như vẫn còn không cam lòng, nói, nhưng anh thật sự muốn con gái. chương 130, may mắn Bạch Phong không gà cho mày. Đường bội sững sốt một chút rồi cười run dày hết cả người. Cô thật sự không nhịn được cầm cầm sở quân Việt xoay mấy cái cười như hoa nói, này, giả nai là phạm quy nhé. Vì để vợ anh vui, làm thế nào cũng đúng. Sở quân Việt ôm chặt lấy cô. Gần đây anh càng ngày càng say mê lưu luyến cảm giác này, lúc ôm chặt đường bội vào lòng, khiến anh cảm thấy cuộc sống đã trọn vẹn thỏa mãn rồi. Anh cả cầm trên đầu đường bội, mà cô vẫn đang cười. Một lúc lâu sau, cô cố nhịn cười, nhìn sở quân Việt. Đôi mắt sáng mang theo ý cười nồng nặc, em muốn hôn môi. Vừa nói cô vừa chủ động hôn lên môi sở quân Việt. Sau đó hai người kéo dài khoảng cách dương khóe môi, nói anh thì sao? Sở quân Việt dùng hành động trả lời cô. Anh nắm cầm đường bội, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Xe đã dừng lại, nhưng sở quân Việt và đường bội không chủ động xuống xe. Văn thư miểu và lục tử mặc đã xuống xe trước chỉ có thể đứng chờ. Chỗ họ đang ở là biệt thự của sở gia ở Mỹ, phong cảnh rất đẹp. Trong khu vườn lớn, lục tử mặc văn tư miều cùng với một đám vệ sĩ im lặng đứng đó, chờ chiếc xe kia mở cửa ra. Thời gian hơi lâu, tất cả mọi người đều có chút lúng túng. Đám vệ sĩ đã được huấn luyện nghiêm khắc thì mắt nhìn mắt mũi nhìn mũi im lặng đứng thẳng lưng, dường như không có phản ứng gì. Thân làm thân tín của sở quân Việt lục tử mặc và văn tư miều lại không kiềm được mà liếc nhìn nhau một cái, hai người đều thấy được ý cười sâu sắc trong mắt đối phương. Bọn họ không chỉ là thuộc hạ của sở quân Việt còn giống như bạn của anh, nhìn anh cô đơn chiếc bóng nhiều năm như vậy, hai người đều từng lo lắng, cứ tiếp tục thế này, sở quân Việt có lẽ sẽ cô độc cả đời thật chứ, chẳng chơi. Bây giờ có một cô gái thông minh như vậy xuất hiện trong cuộc sống của boss nhà mình, việc này đối với sở quân Việt, đối với sở thị đều là chuyện tốt. Văn tư miều hích lục tử mặc một cái cười nói, ê cậu nói có phải? Hắn còn chưa nói hết câu, nhưng đôi mắt láo liên đã bán đứng hắn. Lục Tử mặc ho nhẹ một cái, chắc chắn nói, không đâu. Văn tư Miêu còn chưa kịp hỏi tại sao, lục Tử mặc vừa nói xong, sở quân Việt đã mở cửa xe ra. Anh bước xuống xe trước, sau đó giống như tất cả những người đàn ông chìm trong bề tình khom lưng duỗi tay nắm lấy tay đường bội. Đôi mắt đường bội rất sáng, gương mặt trắng nõn như phấn lúc này đỏ bừng làm sai lòng người. Trên mặt luôn mang theo nụ cười nhạt thoải mái để sở quân Việt ôm hông mình gật đầu với Lục Tử Mặc và Văn Tư Miểu, rồi hạ giọng vừa nói chuyện với sở quân Việt vừa đi vào nhà. Văn Tư Miểu liếc nhìn Lục Tử Mặc, đối phương lại không đếm xỉa đến hắn mà bước nhanh theo trong thời gian quay ở Mỹ, sở dực thành ở chung nhà với đường bội và sở quân Việt. Anh ta nghĩ, sở quân Việt bận bề nhiều việc có một số lúc không thể không bay khắp thế giới, đường bội lại mang thai tuy ở đây có vệ sĩ và người hầu, nhưng có anh ta, nhỡ đâu có chuyện gì gấp anh ta cũng có thể giúp. Ai ngờ sở đại thiếu yêu vợ thành si, đem hết công việc qua đây. Nhìn dáng vẻ của anh như hận không thể một tấc không rời đường bội vậy. Có đôi khi sở dực thành cũng cười nhạo anh mấy câu, nhưng sở quân Việt luôn trưng ra cái mặt chú cười kể chú con cứ phải phục vụ vợ con đã, làm nụ cười của anh ta, nhuống thêm chút phiền muộn. Hôm nay anh ta về khá trễ. Có lẽ việc tiêu học lâm đến đã kích thích anh ta, lúc sở dực thành đẩy cửa biệt thự ra anh ta lúc này, như chìm vào trong bóng tối, sự nặng nề khó nói thành lời. Đường bội đang ngồi trong phòng khách xem TV, nghe thấy tiếng động cô ngẩn đầu lên nhìn Sở Dực Thành, gật đầu với anh ta, nói chú, chú ăn cơm tối chưa?" Sở Dực Thành gật đầu, anh ta im lặng mấy giây rồi đi thẳng tới chỗ đường bội, ngồi xuống cạnh cô. Trên bàn trà có rất nhiều đồ ăn và trái cây cho phụ nữ có thai. đường bội vừa bảo người hầu rót nước trái cây cho Sở Dực Thành vừa nói, nếu chú mệt thì nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, cô không nhắc lại chuyện của tiêu học lâm. Nếu như Sở Dực Thành không muốn nhắc tới, đường bội có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Sở Dực Thành nhận lấy ly nước người hầu đưa, ngừa đầu uống một hớp lớn. Anh ta giống như người đi giữa sa mạc một thời gian dài, coi nước trái cây là thuốc cứu mạng ứng ực một hơi hơn nửa ly rồi mới đặt ly lên bàn. Sở Dực Thành không dám nhìn vào mắt đường bội mà vẫn nhìn vào tấm mặt bàn thủy tinh, dưới ánh đèn, nước ép lựu đỏ cứ oánh ánh nhộn nhạo tựa như lòng anh ta hiện tại, không ngừng rung truyền. Sau đó trầm giọng nói, bội bội, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Đường bội khó hiểu hỏi. Xin lỗi Sở Dực Thành im lặng, vẫn không dám nhìn vào mắt đường bội, chỉ nói tiếp ngày hôm nay chú tự ý quyết định như vậy, đây là bộ phim đầu tiên con đóng vai nữ chính, con bỏ ra nhiều thời gian và tâm sức như vậy, cuối cùng lại không thể công chiếu ở Trung Quốc. Sở Dực Thành chưa nói hết nhưng ý đã rất rõ. Anh ta nhà biên kịch kim bài trong giới, cũng nổi tiếng là kẻ điên cuồng. Kịch bản anh ta viết giúp nhiều người trở thành siêu sao, đạo diễn nổi tiếng. Nhưng bây giờ anh ta muốn báo đáp cảm kích muốn trợ giúp cho đường bội để cô sớm nổi tiếng. Nhưng vì ân oán cá nhân của bản thân, bộ phim đầu tiên cứ bị che lấp trong tiếc núi. Nhất là bây giờ đường bội còn có thai, có lẽ một năm tiếp theo thậm chí là hai năm cô sẽ không tham gia thêm bộ phim nào. Như vậy đối với con đường diễn xuất của đường bội mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Dù sao hiện tại cô vẫn chưa đóng chính trong bộ phim nào. Đường bội mỉm cười, nói đây là tâm huyết của chú, chú thật sự cam tâm đứng nhìn nó bị mai một sao. Sở Dực Thành đặt tay lên chán Âu Sầu nói, chú không thể làm tổn thương Bạch Phong lần nữa. Anh ta ngửa đầu ra sau, rốt cuộc cũng hiểu tâm trạng của mình trong khoảng thời gian này, cũng hiểu được tâm trạng của sở quân Việt rồi. Anh ta ước ao mình cũng có thể ăn ngủ không yên như sở quân Việt hiện tại. Nửa đêm giật mình từ ác mộng, anh ta luôn ước có thể quay ngược thời gian. Như thế anh ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thích Bạch Phong, cưng chiều cô đến long trời lửa đất, để cô mỗi ngày đều có thể cười nói vui vẻ, không cần phải khóc, không cần đau thương đi tới nơi đất khách. Chú út đường bội trần trừ, nhưng dù gì thì đây cũng là chuyện của Sở Dực Thành và Thích Bạch Phong, cho dù cô thấy tiêu học lâm xấu xa, nhưng trong mắt Sở Dực Thành, hắn ta chính là một người tốt. Chú thật sự cảm thấy công chiếu bộ phim này cô thích thấy sẽ đau lòng sao? Đường bội vẫn không nhịn được mà hỏi, chú không biết. Sở rực thành cười cười, nụ cười chứa sự bất lực và đau khổ không thể che giấu. Chú cũng không biết Bạch Phong xem bộ phim này xong, sẽ có cảm nghĩ gì. Nhưng cho dù có một phần vạn khả năng sẽ làm cô ấy đau lòng, chú cũng không dám mạo hiểm. Anh ta vừa nói vừa vút tóc đường bội, nói tiếp bội bội chờ khi con sinh xong, nếu còn muốn đóng phim chú sẽ viết riêng một kịch bản cho con. Anh ta biết sự bồi thường này chẳng là gì, nếu như đường bội thật sự muốn quay, dựa vào tài năng và sở quân Việt chống lưng, cô muốn kiều kịch bản gì mà không có. Nhưng đây là chuyện duy nhất mà bây giờ anh ta có thể làm cho đường bội. Đây là lần thứ hai anh ta nợ đường bội. Lần trước thích bạch phong sai người làm đường bội bị thương, nhưng cô gái này vẫn bằng lòng cầu xin sở quân Việt dùm anh ta. Bây giờ, lại, sở dực thành thua tay lại, nhìn vào mắt đường bội cười nói, lần trước chú đã nói rồi, cái mạng này là của con. Bây giờ có lẽ đã không còn thứ gì để trao đổi. Đường bội cười nói con gọi chú là chú. Sở dực thành kinh ngạc nhìn đường bội, anh ta hiểu ý của đường bội. Người một nhà không cần phải khách sáo như thế. Anh ta đứng lên, vỗ vai đường bội cười nói cảm ơn con, bội bội, đi ngủ sớm một chút nhé. Nói xong liền cất bước đi lên lầu. Đường bội nhìn theo bóng lưng sở dực thành, vóc người anh ta vốn cao gầy, mặc một chiếc áo len lông cừu, bên trong là áo sơ mi và quần âu. Áo vest đã cười từ lúc bước vào nhà, bóng lưng ấy, lúc này cô đơn đến lạ. Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, phim vẫn phải tiếp tục quay. Chỉ là bắt đầu từ ngày cuộc nói chuyện của Tiêu Học Lâm và Sở Dực Thành được truyền ra, không khí của đoàn phim trở nên ảm đạm hơn nhiều. Cho dù là người cầm máy trợ sáng, hay chuyên viên trang phục thợ trang điểm, thợ quay phim, họ cũng đều là người có ước mơ. Bọn họ đều hy vọng tác phẩm mình chung tay làm nên có thể được nhiều người thích. Nhưng mấy ngày nay, đạo diễn vẫn im lặng, phó đạo diễn thì luôn ấp à ấp úng, nữ chính thì luôn lo lắng nhìn đạo diễn chỉ có nam thứ là bình thường, là một người mới, hình như chỉ cần có cảnh diễn thôi là anh ta vui rồi. Cho nên toàn bộ đoàn phim từ sau ngày tiêu học lâm tới, người vẫn ổn nhất là Âu Dương Lạc. Đương nhiên, anh ta không phải là một người mới, có thể vì có cảnh quay mà thấy vui. Thân là người nắm toàn bộ Âu Dương ra, Âu Dương Lạc căn bản không hề quan tâm phim này có được công chiếu hay không. Anh ta tham gia chỉ vì đường bội. Hôm nay sau khi quay xong, đường bội lại lo lắng nhìn sở rực thành. Đối phương đang chuyên chú nhìn màn hình trước mặt, trên mặt vẫn không có nụ cười, nhưng tốt hơn mấy hôm trước một chút. Bội bội Âu Dương là gọi đường bội, sao mấy hôm nay em cứ luôn thở dài hoài vậy? Sở quân Việt đối xử với em không tốt sao? Âu Dương là có chút hương phấn nói. Tuy khả năng này không lớn, nhưng vẫn hỏi có phải anh ta lại làm ra chuyện vô liêm sỉ gì không? Nói cho anh biết, anh đi xử lý anh ta. Đường bội trường Âu Dương Lạc lắc đầu nói, không phải em chỉ lo lắng cho đạo diễn. Anh ta, Âu Dương Lạc nhìn sở rực thành, thờ ơ nói, không phải vẫn yên lành sao. Theo anh đường bội nhìn Âu Dương Lạc nói tiếp, nếu như năm xưa anh có lỗi với một cô gái, khi cô ấy rất yêu anh, anh luôn lạnh lùng với cô ấy, cuối cùng cô ấy đau lòng tuyệt vọng gà cho người khác. Khi đó anh lại phát hiện mình đã yêu cô ấy khắc cốt ghi tâm, nhưng lúc này, yêu hay ái náy, đều đã qua trễ. Đấy không phải là tình tiết trong phim sao. Sắc mặt Âu Dương Lạc trở nên khó coi. Chuyện này tuy khác chuyện của anh ta với đường bội cũng có lúc anh ta muốn giữ lấy đường bội nhưng vì nhiều nguyên nhân mà phải đẩy cô ra xa mình. Bằng không hiện tại sao sở quân Việt có thể được lợi. Ừm, đường bội gật đầu cũng không giấu giếm. Mấy năm sau anh chuẩn bị quay một bộ phim lớn để nói với cô gái kia thật ra năm đó anh sai rồi, anh đã sớm yêu cô ấy, cô ấy không phải là đơn phương. Nếu bộ phim này được công chiếu cô gái kia thấy được sẽ rất đau lòng sao. Chuyện này Âu Dương Lạc khó xử. Từ nhỏ lớn lên ở Âu Dương ra, sau lại cùng nhận huấn luyện với đường bội, người với người có bao nhiêu phức tạp. Kêu anh ta đoán suy nghĩ của con gái chính là làm khó Âu Dương Lạc rồi. Không thể nào, Âu Dương Lạc thì thảo nói. Tại sao, đường bội tiếp tục hỏi tới. Âu Dương Lạc cảm thấy trong đầu có hai quả banh lớn. Anh ta chớp mắt. Vắt óc suy nghĩ thật lâu, nói chỉ là anh cảm thấy, cho dù không thể nào quay lại với nhau, nhưng biết người mình từng yêu cuồng si cũng yêu mình, không ai cảm thấy đau lòng cả. Quá lắm là, anh ta nhìn đường bội, nói cảm thấy hối tiếc. Ừm, đường bội như có điều suy nghĩ gật đầu, cho nên cái tổn thương trong miệng tiêu học lâm căn bản là không tồn tại. Hơn nữa, suy nghĩ từ góc độ của phụ nữ, dùng phim oanh oanh liệt liệt thông báo và xin lỗi, cảm xúc của người kia có lẽ thật sự không phải là đau lòng. Là đạo diễn sở sao? Âu Dương Lạc lại hỏi. Phải, đường bội cũng không giấu anh ta gật đầu. Người hôm đó tới tìm là người chồng hiện tại của người con gái anh ta yêu. Âu Dương Lạc hỏi chính là nghiêm minh lãng trong phim. Ừm, đường bội nhìn anh ta gật đầu. Đôi mắt Âu Dương Lạc lạnh lẽo, nhìn người kia không hề đơn thuần si tình như nghiêm minh lãng trong phim. Ngay cả anh ta cũng có thể nhìn ra, nghiêm minh lãng đối với Bạch An là yêu cuồng si, nếu không phải vì vậy Âu Dương Lạc cũng không chịu diễn vai này. Đúng vậy đường bội cũng có chút phiền muộn, cô gái đạo diễn sở thích là vợ của người đàn ông kia. Âu Dương Lạc lại hỏi, hay là người yêu? Kết hôn rồi, đường bội liếc Âu Dương Lạc một cái, khó hiểu hỏi, nhưng sao? Nếu là người yêu chúng ta có thể giúp đạo diễn sở một tay. Âu Dương Lạc không chút đếm xỉa nói. Thấy đường bội quan tâm Sở Dực Thành như vậy, anh ta không ngại giúp người này một tay. Tất nhiên, nếu như Sở Dực Thành chịu thêm thêm vài cảnh hôn và thân mật nữa, lại càng tốt hơn. Có đứa con mấy tuổi rồi, đường bội nói, ý tưởng của Âu Dương Lạc trực tiếp và to gan, thậm chí có chút đi ngược với đạo đức xã hội. Nhưng đường bội biết Âu Dương Lạc chính là vậy, cô cười nói, anh đúng là mạnh bạo mà. Âu Dương Lạc không đáp ngay, anh ta nhìn đường bội một cái thật lâu, rồi mới nói thật ra trước giờ anh chưa từng thay đổi. Đường bội quay người qua, sư học lâm gọi họ qua chuẩn bị. Sau lưng lại truyền tới giọng nói của Âu Dương Lạc, giọng hòa vào gió thời tiết đã bắt đầu lạnh, giọng Âu Dương Lạc hòa vào gió, hình như cũng vì vậy mà nhuốm thêm một chút bi ai, bội bội anh không có ý gì khác. Anh ta bước nhanh theo đường bội. Mắt nhìn về trước nói, bà nội của anh từng nói với anh khi quyết định lựa chọn điều gì đó, thì phải chuẩn bị chấp nhận hậu quả. Âu Dương là quay đầu nhìn đường bội, nói, như bây giờ anh đã cảm thấy đủ lắm rồi. Có lẽ vì thấy không cam lòng, nói xong câu đó, Âu Dương lạc vẫn không nhịn được mà nói, tất nhiên, nếu sợ quân Việt để anh biết được anh ta làm ra chuyện có lỗi với em, vậy thì miễn bàn đến những chuyện khác. Trong đôi mắt màu lam thâm túy, hiện lên ánh sáng sắc bén. Đường bội nhìn anh ta chăm chú, rồi bỗng chốc cười nói một cách chắc chắn, anh ấy sẽ không. Này, Âu Dương là có chút bất mãn, em đang kích thích anh đấy à, muốn anh ra tay với sở quân Việt hở. Anh muốn động vào anh ấy, phải bước qua cửa của em trước mới được. Đường bội hết cầm ánh mắt khiêu khích anh với em đánh nhau, thắng bại phân ra 5 năm. Em quá thiên vị, Âu Dương là khoa trương chỉ trích tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết hơn 10 năm rồi. Quá trọng sắc khinh bạn cũng không tốt đâu. Được rồi, vậy chờ sau này anh kết hôn, em cũng sẽ nói với vợ anh như vậy. Đường bội nhướng mi, không chút nhượng bộ nói. Anh có thể dạy cho con gái nuôi của anh đánh thằng ba khốn nạn của nó không? âu Dương lạc tàn bạo nói. Con gái nuôi à, đường bội cười mặt mày cong cong. Cô vút bụng mình, cười nói. Vậy em thay baby cảm ơn anh trước. âu Dương lạc biểu môi, nhưng không nói gì thêm. Coi như là ba nuôi trí, cũng gọi là ba. Anh ta nhìn bụng dưới của đường bội ở đó chứa một sinh mạng mới, một kết tinh của tình yêu. Anh ta có thể tưởng tượng một cô bé có khuôn mặt giống đường bội cục thịt nhỏ lăn lộn trên người mình. Sau đó gọi ba nuôi với biểu cảm ngọt ngào và đôi mắt trong veo. Âu dương là cảm thấy viền mắt của mình nóng lên, anh ta gật đầu kiên định nói, đúng thế, là con gái nuôi. Hai người nói chuyện cười đùa, dường như thật sự đã trở về năm tháng thơ ngay trước đây. Đường bội bị Âu dương lạc ảnh hưởng, tâm trạng cũng tốt hơn. Trước khi quay, sở dực thành theo thường lệ phổ biến kịch bản cho hai người. Cảnh quay hôm nay, vốn là cảnh hôn của Bạch An và nghiêm minh lãng. Người trong dòng họ biết cô đi du học ở Mỹ, vì mang thai con của Tạ Liên Thành, mà Tạ Liên Thành lại khăng khăng không muốn cưới cô. Thân thích của Bạch gia ở Mỹ có nhiều người không ưa thiểu thư Bạch gia được ba mẹ cưng chiều, lúc này không ngừng châm chọc và khiêu khích. Cô em họ trước nay khắc khẩu với cô đi tới tận trường học của cô, dở giọng độc ác châm chọc cô trước mặt nhiều bạn học. Bạch Can đối diện với sự khinh bì của họ, tuy vẻ mặt luôn yếu ớt, nhưng thái độ lại vô cùng mạnh mẽ, tuyệt không chịu thua. Đến khi mọi người tàn đi, cô bước đi giữa sân trường quạnh vắng, nhìn lá rụng, chiếc lá ấy cũng giống như tình cảnh của cô bây giờ vậy, bơ vơ không nơi nương tựa. Lúc này mới bi thương khóc lên. Lúc này, nghiêm minh lãng xuất hiện. Anh ta nghe người ta nói em họ của Bạch Can đến tìm cô gây phiền phức chuyện xong rồi, giờ cũng chẳng biết Bạch Can đã đi đâu. Nghiêm minh lãng vừa gặp cô em họ của Bạch Can ở cổng trường. Hầu như phải dùng hết sức mới có thể khống chế được quả đấm của mình để không làm ra hành động bạo lực. Anh ta chạy như điên trong khuôn viên trường, khi chạy đến bìa rừng thì nghe thấy tiếng khóc. Đó là lần đầu tiên nghiêm minh lãng nhìn thấy bạch an khóc. Cô gái kiêu ngạo với nụ cười danh mãnh trên môi, đôi mắt lúc nào cũng rực rỡ, đang ngồi sổm dưới gốc cây, lớn tiếng khóc. Đôi mắt trong trẻo đã bị nước mắt làm nhòe, nước mắt chảy xuống làm mặt cô trông có vẻ bẩn hơn. Lông mi dài bị nước mắt làm ướt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. nghiêm minh lãng cảm thấy tim mình như đang bị ai đó bóp chặt. Cô gái anh ta yêu thương bảo vệ nhiều năm, lúc này đang khóc vì một người đàn ông khác. Không hề nhận ra anh ta đã đi tới bên cạnh cô. nghiêm minh lãng bước tới chỗ bài can. Cái bóng to lớn che khuất ánh sáng, rốt cuộc hấp dẫn được sự chú ý của bài can. Cô bỗng ngừng khóc, cô gái tiêu ngạo này không bao giờ chịu để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng vì thật sự quá đau lòng, cơ thể cuộn thành một cục vẫn còn đang run, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng nấc. Tớ đến rồi, Nghiêm Minh Lãng nhìn thấy Bạch An như vậy, dịu dàng nói an an, không sao rồi, tớ đến rồi. Bạch An vẫn ôm lấy người mình, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Minh Lãng. Đôi mắt bị nước mắt làm ứ nhòe, Nghiêm Minh Lãng bỗng nhiên đưa tay kéo Bạch An qua. Vốn dĩ trong kịch bản, đến đoạn này Bạch An và Nghiêm Minh Lãng sẽ đính ước nghiêm minh lãng dịu dàng hôn lên đôi môi mặn chát rồi thấp giọng kiên định cầu hôn bài can. Nhưng diễn tới khúc Âu Dương Lạc kéo đường bội, sở dực thành lại kêu cắt. Bây giờ Âu Dương Lạc đã hiểu, trong quá trình quay nếu đạo diễn không hài lòng, hoặc diễn viên diễn không đạt hoặc góc quay không đúng, bất cứ lúc nào cũng sẽ kêu ngừng. Cho nên anh ta không gấp ung dung buông đường bội ra. Nhưng câu kế tiếp của sở dực thành lại làm anh ta thấy khó hiểu. Được rồi, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Sở dực thành nói. Âu Dương Lạc nhíu mày cúi xuống nhìn đường bội đang lau nước mắt, lại ngước lên nhìn sở dực thành, không hiểu hỏi, đạo diễn sở cảnh này chưa quay xong mà. Quay xong rồi, sở dực thành ngơ ngác đáp, sở dực thành dơ kịch bản lên xem, rồi nhìn Âu Dương Lạc xác định nói, đã quay xong rồi, khúc sau của cảnh này bị xóa rồi. Vừa rồi lúc phổ biến tôi có nói mà, Âu Dương Lạc sửng sốt. Mấy lần diễn trước đúng là Sở Dực Thành nói diễn một lần, nhưng hôm này là cảnh hôn duy nhất cho nên anh ta có hơi kích động cho nên không để ý Sở Dực Thành nói gì, trong đầu đều là cảnh hôn người trong lòng. Mặc dù chỉ là quay phim, nhưng có còn hơn không mà. Không ngờ cảnh đó lại bị bỏ. Mắt Âu Dương lạc sáng lên, quay lại nhìn đường bội, thấy đường bội đã lau khô nước mắt, nghe đoạn đối thoại của mình và Sở Dực Thành thì cười gian xào. Nụ cười kia anh ta đã quá quen, lúc trước mỗi lần đường bội lấy được vị trí thứ nhất luôn sẽ cười như vậy Âu Dương Lạc nho mắt hỏi, đây là ý của sở quân Việt Cũng là ý của em Đường bội nhướng mi nhìn Âu Dương Lạc nói, anh ấy tôn trọng em cho nên nếu có chuyện khiến cho người em yêu không vui, em cũng không muốn làm Đường bội nghiêm túc nói, biết rồi biết rồi, Âu Dương Lạc cũng không nói nhiều Chỉ là trong mắt có chút bối rối, nhìn ra xa, sau đó không cam lòng thì Thảo nói, muốn kiếm chút lợi ích cũng không được. Được rồi, đường bội vỗ vai Âu Dương Lạc an ủi, gần đây chỉ cần diễn ba lần đã qua cảnh kỹ thuật của anh càng ngày càng thành Thảo. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù Âu Dương Thiếu có rời khỏi nhà cũng có thể lăn lộn trong giới showbiz. Em nói anh mới nhớ. Âu Dương Lạc nhớ tới một chuyện, nhìn đường bội nói, gần đây Âu Dương ra bắt đầu bước chân vào ngành sản xuất hàng xa xỉ, em thích nhãn hiệu nào, đến lúc đó cứ làm phát ngôn cho nó. Đường bội nghe vậy, nhìn Âu Dương Lạc chằm chằm, thấy anh hơi ngờ nghệt cười nói, em phát hiện em bây giờ tuy chưa thành siêu sao, nhưng đã có tài sản của siêu sao. Hợp đồng phát ngôn nhiều người cầu còn không được luôn có người cầm đặt trước mặt em cho em chọn. Nói tới đây cô ngừng lại vài giây, chân thành nói cảm ơn anh, Lạc. Từ cảnh quay vừa rồi, cô biết là thấy biểu cảm của cô nặng nề, nên mới cố ý chọc cô vui. Người bạn Thanh Mai chúc mã này, kiếp này cô sẽ quý trọng anh. Liên tục một tuần tiêu học lâm không tới nữa. Theo từng ngày quay, sở rực thành cũng từ từ quên chuyện kia chuyên tâm vào việc quay phim. Đường bội cũng từ từ yên tâm. Hôm nay thời tiết rất tốt, mùa thu không chút keo kiệt mà rơi xuống khắp nơi, lá cây bắt đầu vàng rực. Đường bội đã quay xong hai cảnh quay buổi chiều, chỉ còn một cảnh nữa thôi là xong công việc hôm nay rồi. Gần đây vì chăm sóc cô toàn bộ đoàn phim thả chậm tiến độ cũng may sở quân Việt đã hứa, những chi tiêu do kéo dài thời gian, anh sẽ phụ trách hết. Nếu không cho dù đạo diễn là sở dực thành, đường bội vẫn sẽ cảm thấy ái náy. Cô lười biếng ngồi xuống tàng cây nhìn nhân viên chuẩn bị, sở dực thành đang thảo luận gì đó với sư học lâm thấy nụ cười và nghị lực xuất hiện trên mặt sở rực thành lần nữa bất chợt đường bội mỉm cười âu dương lạc ngồi nghỉ bên cạnh cũng phải nhìn cô vài lần cười trêu anh nghe nói phụ nữ có con sẽ có tình thương của mẹ quá độ trở nên đặc biệt dịu dàng hồi nãy nhìn dáng vẻ của em đúng là thấy có cảm giác đó cũng ước được vậy hở đường bội thuận miệng đáp hình thức giao tiếp giữa họ vốn như bạn bè qua ngày nói chuyện đó hai người cũng tùy tiện hơn nhiều từ từ trở lại trạng thái hai năm trước quen thuộc và tùy tiện Âu Dương Lạc còn chưa kịp phản bác, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa truyền tới. Tiếng ồn càng lúc càng gần họ, đường bội cảm thấy giọng nói này hơi quen tai. Cô ngồi dậy, nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Âu Dương Lạc cũng đã đứng lên, anh ta bực bội nhíu mày nói, hình như lại là cái tên tiêu học lâm kia. Ngày đó sau khi đường bội nói với anh ta chuyện kia cộng thêm thái độ của tiêu học lâm, Âu Dương Lạc thông minh như thế, lập tức hiểu ra tiền căn hậu quả tất nhiên là coi thường tiêu học lâm. Lúc này nghe thấy hắn ta chửi, liền thấy bực và ghét. Đường bội liếc Âu Dương Lạc, không nói gì, chỉ đứng lên theo. Bội bội em đừng qua đó. Âu Dương Lạc vội vã đè vai cô ép cô ngồi xuống, nói con người đó, không biết hắn sẽ làm ra chuyện bị ổi gì, chuyện này giao cho anh đi. Tiểu doanh doanh, không sao đâu, đường bội lắc đầu, nói em phải qua xem thử em sẽ cẩn thận. Âu Dương Lạc trầm ngâm vài giây, bỏ tay xuống, gật đầu, nói chút nữa em đứng bên cạnh anh nhé. Nói xong, họ liền đi về hướng kia, Sở Dực Thành đã ra đón, tất nhiên Sư Học Lâm cũng đi theo sau. Quan hệ của Sư Học Lâm và Sở Dực Thành rất tốt, cũng biết chuyện xảy ra gần đây, về công về thư anh ta đều không mong tên Tiêu Học Lâm này tới quậy đoàn phim lần nữa. Đường bội và Âu Dương là còn chưa đi tới, Tiêu Học Lâm đã thoát khỏi sự kiềm chế của bảo vệ chạy vọt vào, nhìn thấy Sở Dực Thành, hắn trợn mắt hồn hền mắng to, Sở Dực Thành mày là thằng khốn nạn nhỏ mọn hèn hạ. Vậy mà lại giờ thủ đoạn sau lưng tao, Bạch Phong không gả cho mày, đúng là lựa chọn đúng đắn nhất kiếp này của cô ấy. chương 131 Tiêu Duệ rốt cuộc là con ai? Nghe thấy tiếng chửi rùa phách lối của Tiêu Học Lâm, mặt mọi người lập tức trầm xuống. Nơi này chính là địa bàn của Sở Dực Thành. Sở Dực Thành lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm nay, bất luận là quan hệ hay năng lực đều vô cùng xuất sắc. Cộng thêm sau lưng có sở ra cho dù có tin đồn ông cụ sở đã trục xuất sở dực thành khỏi nhà, nhưng đối với người trong giới giải trí, bọn họ chỉ thấy mỗi một kịch bản sở dực thành soạn ra, hầu như không cần tốn chút sức nào đã có người kéo tới đầu tư. Cũng có thể thấy những diễn viên dựa vào phim sở dực thành viết mà nổi tiếng. Thậm chí ngay cả nhân viên bình thường của đoàn phim cũng không ít lần thấy sở dực thành bộc lộ tài năng. Tạo hình tốt nhất, ánh sáng tốt nhất, phục trang tốt nhất, còn có đạo diễn, thở quay không biết đã có bao nhiêu giải thưởng đạt được. Cho nên nói Sở Dực Thành là người chuyên tạo ra ngôi sao, không hề giả, những giải thưởng chất đống chính là bằng chứng tốt nhất. Lúc này một người đàn ông xa lạ, phách lối chạy tới địa bàn của anh ta chửi Sở Dực Thành, chỉ trích mắng nhiếc anh ta. Không ít người sau khi sừng sốt xong thì lập tức nổi giận. Các vệ sĩ cũng nhanh chóng chạy vào, hai vệ sĩ cường tráng không chút nương tay kéo Tiêu Học Lâm, kéo hắn ta ra ngoài. Có người dùng tay chặn miệng hắn, không cho hắn hét tiếp. Sư Học Lâm nói nhỏ với Sở Dực Thành sắc mặt khó coi, đạo diễn Sở, ở đây giao cho tôi đi. Nói xong anh ta nháy mắt với đường bội. Ô Dương Lạc đã bảo vệ đường bội ở sau lưng mình, nhưng Sư Học Lâm lan lộn trong giới lâu như vậy, chuyện biết được cũng nhiều hơn người khác. Quan hệ giữa Sở Dực Thành và cô con gái thích ra anh ta cũng biết sơ. Cộng thêm trong quá trình quay phim, Sở Dực Thành liên tục thất thần, cho dù là đứa ngu cũng có thể đoán ra một hai. Quả nhiên, Sở Dực Thành nghe xong, sắc mặt vẫn còn xấu, khẽ lắc đầu. Nhưng sư học Lâm phản ứng nhanh hơn, kéo vai Sở Dực Thành, nói cô đường ở đây, nếu như không cẩn thận để cô ấy bị thương. Anh ta chưa nói hết, Sở Dực Thành bỗng tỉnh táo lại, đúng vậy. Đường bụi vẫn còn ở đây, lấy tính cách của cô chắc chắn sẽ không đi trước nếu lỡ. Sở Dực Thành thật sự không dám nghĩ, không nói tới người khác chỉ riêng ông cụ sở, không biết ông sẽ đau lòng đến nhường nào. Anh ta vội vã hồi thần, không thèm quan tâm đến cái tên bị vệ sĩ bịt miệng đang kêu loạn quay lại nhìn đường bội nói, bội bội con về trước đi. Đường bội khẽ cao mày, thật ra tiêu học lâm không thể nào tạo ra uy hiếp gì cho Sở Dực Thành tối đa cũng chỉ có thể ẩm ý một chút thôi. Cô và Sở Dực Thành liếc nhau thấy được ánh mắt thiên định ấm áp của đối phương gật đầu trấn an cô. Đường bội không kiên quyết ở lại nữa, gật đầu nói, được. Cô vừa dứt lời, lục tử mặc nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới. Anh ta nhìn một vòng, lập tức hiểu được cục diện hiện tại. Bước nhanh tới chỗ đường bội, khẽ nói với cô tôi đưa cô về. Được, đường bội gật đầu, lục tử mặc nói xong lại nhìn Âu Dương Lạc. Người kia hình như có hơi bất mãn, nhưng không nói gì, chỉ lưu luyến nhìn đường bội. Lục tử mặc nhìn về phía xa tiêu học lâm đã bị kéo ra cách đây hơn 30 mét. Hình như hắn vẫn chưa từ bỏ, đang dùng rằng, hai chân đạp lộn xộn trên mặt đất âu phục vốn sạch sẽ thẳng thớm đã nhuốm bẩn, bùi bám đầy ống quần cả người dơ bẩn. Mắt Lục Thử mặc trầm xuống, nhưng vẫn cố nhịn quay đầu nhìn Đường Bội, nói: "Đi thôi." Bọn họ ngồi xe trở về biệt thự, Đường Bội ngồi ghế sau, một tay chống cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc xe lái qua địa điểm quay, cô thấy Tiêu Học Lâm bị mấy vệ sĩ kéo. Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng Đường Bội vẫn thấy rõ mặt Tiêu Học Lâm. Nhìn một cách khách quan, mặt mũi và vóc dáng tiêu học lâm không kém. Luôn mặt vest thẳng thấm, đeo kính tri thức nhìn vào có chút khí chất của con nhà giàu. Nhưng lúc này hắn bị kéo lê trên đất bộ vest thẳng thấm giờ đã nhăn nhúng dơ bẩn, kính mắt bị rớt, đường bội lít nhìn, đúng lúc nhìn thấy cặp mắt của tiêu học lâm. Thật sự không có chỗ nào giống với nghiêm minh lãng trong kịch bản. Cô lạnh lùng nghĩ. Nghiêm Minh Lãng trong phim, mặc dù có chút cổ thủ, có chút ngốc nghếch nhưng thanh thuần và trung thủy, là một người kỵ sĩ trung thành bảo vệ công chúa của mình. Mặc dù không phải là người đàn ông có thể làm cho người ta vừa nhìn đã thích nhưng cứ luôn im hơi lặng tiếng bảo vệ bầu bạn với nữ chính, thậm chí cho Bạch An đang không nơi nương tựa bàng hoàng và tổn thương vô ngần, sự ấm ấp và yên bình. Không thể nghi ngờ đó là Nghiêm Minh Lãng được sở dực thành tình nguyện điểm tô vô cùng đẹp. Sở dực thành có lỗi với Thích Bạch Phong tổn thương cô ấy sâu sắc tuy có không cam lòng, nhưng vẫn hy vọng người đàn ông bên cạnh Thích Bạch Phong hiện tại chồng của cô, ba của con trai cô có thể cho cô cuộc sống hạnh phúc và ấm áp. Nhưng mà, tiêu học lâm ở đời thật lại có một đôi mắt không hề sạch sẽ trong phim bạch an và nghiêm minh lãng đính ước ánh mắt của nghiêm minh lãng dù sau khi cô khóc xong nhào vào ngực nghiêm minh lãng trong đôi mắt ấy là tình yêu sâu nặng và sự đau lòng đôi mắt kia từ khi hai người quen nhau dường như chưa từng thay đổi nhưng vừa rồi khi đường bội nhìn mắt tiêu học lâm đôi mắt đó lóe lên cộng thêm sự thô lỗ của vệ sĩ mà vô cùng dữ tợn sợ hãi oán thầm và cả sự ghen tị cùng ánh sáng lạnh lẽo đôi mắt kia không hề ấm áp thậm chí làm cho đường bội cảm thấy như ánh mắt của rắn độc Cô quay đầu lại, nhìn lục tử mặc đang tập trung lái xe, hỏi các anh có biết gần đây tiêu học lâm làm gì không? Lục tử mặc ngẩn đầu lên, mắt đối mắt với đường bội qua kính chiếu hậu, đôi mắt của đường bội quá trong trèo, như đã sớm hiểu rõ tất cả hiện tại chỉ là đang chờ anh ta cho cô một lời giải thích cạn kẽ mà thôi. Lục tử mặc trầm ngâm, nhìn đường bội nói, mấy hạng mục tiêu học lâm muốn lấy gần đây, bao gồm hạng mục hắn ta đang làm, đều bị văn tư miểu làm cho không thể nào làm tiếp đường bội khẽ ừ một tiếng, cô không ngạc nhiên, sở quân Việt làm vậy với tiêu học lâm là chuyện bình thường. Cô hiểu rõ người đàn ông của mình, một khi anh quyết định ra tay, sở quân Việt chắc chắn sẽ không nương tay. Nhẹ dạ và do dự, mấy từ này không có một chút liên quan nào với sở quân Việt. Bao gồm cả lục tử mặc và văn tư miểu, hai người này là người của sở quân Việt tuy bình thường ở trước mặt cô, một người trầm ổn trung thành, một người nhanh nhẹn. Nhưng trên thương trường... Họ chính là diêm la mặt lạnh người người sợ hãi. Có một chuyện tôi không bao giờ quên. Đường bội trầm tư vài giây, hỏi trước đây ông nội muốn thông qua việc trợ giúp Tiêu Học Lâm và Thích Bạch Phong để bù đắp sai lầm của chú Út. Cái này tôi có thể hiểu. Nhưng sao hai người họ lại không chút chần chừ mà tiếp nhận sự trợ giúp của sở thị. Đừng nói Tiêu Học Lâm không biết phía sau có người trợ giúp. Tiêu ra và thích ra đều không phải gia tộc bình thường, sau lưng có người ra tay giúp đỡ hay không, hai người họ quanh năm trà trộn trong thương trường, sao có thể không cảm giác được. Hoặc họ giả vờ không biết, tiêu học lâm làm như vậy đừng bội còn tin. Nhưng thích bạch phong, cô nheo mắt nhớ lại lần đầu gặp gỡ cô gái mặc đồ đỏ xinh đẹp sỏi giang. Nhớ lại lần đua xe khi thấy trước nay chưa từng có cô ấy không phải là người trước sau bất đồng mới phải. Ít ra, lúc trẻ tuyệt đối không phải loại người đó. Tình huống tiêu gia luôn phức tạp, lục tử mặc không biết nên nói từ đâu, nhưng đường bội đã hỏi, anh ta suy nghĩ một hồi, nói tóm tắt cô cũng biết tiêu học lâm là nhị thiếu của tiêu gia, với lại còn là con riêng. Ừ, đường bội gật đầu chuyện này cô biết, cuộc sống của tiêu học lâm ở tiêu gia không hề tốt. Lục tử mặc nhìn đường bội qua kính chiếu hậu, anh ta hơi lo chuyện này sẽ gợi lại những hồi ức không hay của đường bội. Nếu thật sự như vậy, Boss tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhưng hình như đường bội không nghĩ gì, cô chỉ đáp khẽ, nét mặt cũng không có gì thay đổi, thấy vậy lục Tử mặc mới nói tiếp. Thật ra tuy lúc đó không ai nói, nhưng tất cả mọi người đều biết, sau khi cha hắn mất tiêu gia tuyệt đối không có phần của tiêu học lâm. a hát, lúc này đường bội hơi kinh ngạc, nhíu mày. Lúc đó cha hắn miễn cưỡng giúp hắn về tiêu gia, nhưng nhà mẹ của vợ cả luôn nhìn chằm chằm, rất chú tâm tới địa vị của cháu ngoại mình tức con trai trưởng của tiêu gia. Tổng giám đốc tiêu thị mặc dù là người quyết định trên danh nghĩa, nhưng thật ra phần lớn cổ phần tiêu thị đều nằm trong tay nhà mẹ của người vợ cả. Cho nên chuyện ông ta có thể làm cho thằng con này chính là đưa nó về tiêu gia. Sau đó tổng giám đốc tiêu thị qua đời, quả nhiên tiêu học lâm không có gì cả. Lúc đó hắn còn đang đi học, anh cả của hắn lại không đối xử tệ với hắn, cung cấp đầy đủ cho hắn học hành, sinh hoạt cũng không cần lo nhưng có lẽ hắn đã tự hiểu, ngày tốt nghiệp hoặc là về tiêu gia làm người hầu của anh cả, nếu như hắn vẫn nghe lời ắt sẽ có chỗ cho hắn dung thân. Bằng không thì chỉ có thể tự phấn đấu." Lục Tử Mặc nói, trước đây khi quyết định giúp Tiêu Học Lâm và thích Bạch Phong, có nhiều chuyện đều là do Lục Tử Mặc làm, đồng thời, những chuyện của Tiêu Học Lâm, anh ta cũng tra rõ. Thậm chí Lục Tử Mặc hoài nghi, vì nguyên nhân đó cho nên Tiêu Học Lâm mới bám vào thích Bạch Phong. Thích Bạch Phong là con gái duy nhất của Thích gia, tuy trong dòng họ cũng không yên lành, nhưng chỉ ít nếu bắt được cô thì coi như bắt được một hy vọng. Cộng thêm đám tiểu thư nhà giàu ở khu đó, ai không biết Tiêu Học Lâm là con riêng, nhà nào có chút thế lực đều không muốn gả hòn ngọc quý trên tay mình cho Tiêu Học Lâm. Cho dù muốn gả, người họ vừa ý cũng sẽ chỉ là anh cả của Tiêu Học Lâm. Chỉ riêng Thích Bạch Phong, cô là bạn học của Tiêu Học Lâm, hai người quen biết từ nhỏ. Với lại, vì là bạn học của Tiêu học Lâm, cho dù không thân thiết gì, nhưng cũng biết được rất nhiều chuyện mà người khác không biết. Ví dụ như Thích Bạch Phong tổn thương vì yêu tuyệt vọng tha hương, tới nơi đất khách quê người. Nếu như Tiêu học Lâm thật sự có ý muốn lợi dụng Thích Bạch Phong, vậy đó chắc chắn là thời điểm tốt nhất. Chỉ là khi Tiêu học Lâm tra rõ mọi chuyện sở dực thành lúc đó, đã chán trường đến mức ước gì bản thân chưa từng tới thế giới này. Có lẽ thích bạch phong sống tốt hơn một chút sẽ trở thành sự cứu rỗi tốt nhất đối với anh ta. Khi lục tử mặc cha rõ đầu đuôi liền báo cáo cạn kẽ cho ông cụ sở. Ông cụ chỉ im lặng một lúc lâu rồi thở dài từ tốn nói kế hoạch không thay đổi nhưng mà không thể để dực thành biết việc làm của tiêu học lâm. Lúc đó lục tử mặc vẫn không hiểu nhưng bây giờ anh ta đã hiểu nếu sở dực thành biết chồng thích bạch phong là loại người nham hiểm tiếp cận cô vì mục đích đen tối. Nhưng bản thân lại không có chứng cơ xác thực chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nội tâm rằn vặt. Chắc chắn lúc đó Sở Dực Thành sẽ càng thêm đau lòng. Lục tử mà cũng đã đọc kịch bản phong hoa, lúc đó anh ta mới hiểu được trong lòng Sở Dực Thành tiêu học lâm là một người như thế nào. Cũng đến lúc đó anh ta mới hiểu được tiếng thở dài của ông cụ Sở, Dực Thành bị mẹ nó và tôi làm hư rồi, nó chưa từng trải qua thất bại, tự tạo nghiệt. Sở dực thành tự nguyện sống trong lời nói dối của mình, anh ta hy vọng Thích Bạch Phong có cuộc sống như anh ta tưởng tưởng, hạnh phúc vợ chồng ân ái, con trai đáng yêu. Giống như lời nói của ông cụ sở, mình năm đó thậm chí là hiện tại không thể chịu nổi sự đả kích và tổn thất nặng nề. Tất cả những cách trục tội của anh ta thật ra chỉ là trốn ở một góc ảo tưởng cảnh sống hạnh phúc của Thích Bạch Phong, sau đó lặng lẽ giúp cô bằng hết sức của mình. Lục tử mặc nghĩ tới đây, không kiềm được ma thở dài. Quả nhiên đường bội bị thu hút, đôi mắt trầm tư nhìn thẳng lên kính chiếu hậu. Cô nhìn vào mắt lục tử mặc hỏi có phải anh đang nghĩ tới chuyện gì không? Lục tử mặc trần chờ mấy giây, hỏi ngược lại, vậy còn cô? Có hai chi tiết, đường bội nghiêm túc nói. Thứ nhất, tất cả mọi người đều nói Tiêu học Lâm và Thích Bạch Phong đã quen nhau từ nhỏ, thậm chí lúc đi học còn bị Thích Bạch Phong ức hiếp. Nhưng khi Thích Bạch Phong sang Mỹ, hắn dường như chẳng bao giờ chủ động tiếp cận Thích Bạch Phong. Lục tử mặc gật đầu. Đường bội quả nhiên thông minh, nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Thứ hai, nằm đó thích bạch phong ra nước ngoài, trong bụng có con của chú. Nói đến đây, đường bội buồn dầu nhưng vẫn nhanh chóng nói tiếp cô con gái duy nhất của thích ra gặp phải chuyện như vậy, còn bị ép tới nổi không thể không rời khỏi nước nhà, đối với thích ra mà nói tuyệt không phải chuyện vẻ vang gì cho nên chắc chắn họ sẽ không nói chuyện đó ra thích bạch phong thì lại càng không. Nói vậy Tiêu Học Lâm không thân thiết gì với Thích Bạch Phong lại không có thế lực làm sao biết được hướng đi của Thích Bạch Phong thậm chí còn đuổi theo cô ấy nhanh như thế. Vấn đề này rất sắc bén. Đường bội ngồi thẳng lưng, hai tay vòng trước ngực nhìn thẳng vào mắt Lục Tử mặc mỉm cười nói nếu ngay cả việc này Tiêu Học Lâm cũng biết vậy chắc chắn hắn sẽ có cách để biết lúc đó ông nội muốn xét nghiệm ADN của Tiêu Duệ rồi. Lục Tử mặc sừng sờ. Đường bội trầm giọng hỏi, nếu như Tiêu Duệ thật sự là con của chú Út, lúc đó bị sở ra phát hiện kết quả sẽ thế nào? Cái này lục tử mặc nhất thời không thể trả lời. Vấn đề đường bội nói mặc dù có chút xa vời, nhưng lại không phải là không thể. Tay cầm tay vô lăng của lục tử mặc run lên, nếu như lúc đó thật sự phát hiện Tiêu Duệ là con trai của sở dực thành, ông cụ sở tuyệt đối sẽ không cho phép cốt nhục của sở ra lưu lạc bên ngoài. Mối rằng buộc giữa Thích Bạch Phong và Sở Dực Thành lúc đó, đến bây giờ chuyện sẽ phát triển thành thế nào ai cũng không thể nói rõ. Trường hợp thứ nhất, vì đứa con trai này, cộng thêm Sở Dực Thành đã an năn, hắn sợ chuyện khiến Thích Bạch Phong hận Sở Dực Thành sâu sắc không xảy ra, sợ hai người sẽ tái hợp. Trường hợp thứ hai, có lẽ Thích Bạch Phong và Tiêu Học Lâm vẫn ở bên nhau, nhưng Tiêu Duệ chắc chắn sẽ bị đón về Sở Gia, từ đó ông cụ Sở có còn giúp Tiêu Gia hay không, vậy còn phải ngẫm lại. Lục từ mà cảm thấy tay chân lạnh buốt. khi còn nhỏ anh ta được ông cụ sở lựa chọn từ những thuộc hạ của sở ra, bồi dưỡng để trở thành trợ thù của sở quân Việt. Nhưng dù đã theo ông cụ mấy chục năm cũng không thể nào đoán được tâm tư của ông. Nhưng anh ta có thể xác định một điều, mà kệ cuối cùng biến thành thế nào tiêu học lâm sẽ khó có thể lấy được nhiều lợi ích từ sở ra. Thậm chí có lẽ hắn đang sợ hãi, nếu tiêu duệ thật sự không phải con hắn, vậy sự ái náy của sở ra đối với thích bạch phong sẽ giảm nhiều, vậy cuối cùng, hắn sẽ không thể nào lợi dụng sự ái náy đó mà đè đầu sở thị. Lục từ mặc kinh ngạc nhìn đường bội, cô gái trong kính chiếu hậu giống như nữ vương nắm giữ thiên hạ nhìn anh ta. Lục từ mặc bừng tỉnh, nói tôi sẽ sai người xét nghiệm ADN một lần nữa. Hiện tại tiêu học lâm chắc chắn sẽ không ngờ tới, bọn họ lại đào chuyện đã lâu ra. Với lại, hiện tại hắn đang sức đầu mẻ chán vì mấy dự án tự lo còn chưa xong. Đường bội mỉm cười, nói vừa rồi vệ sĩ kéo tiêu học lâm đi, cứ kêu họ giao hắn cho cảnh sát, nói hắn nhiễu loạn công chúng, giam hắn lại, khi nào làm xét nghiệm xong rồi tính tiếp. Được, lục từ mặc gật đầu. Đường bội thả lòng cơ thể. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu như tiêu duệ thật sự là con trai sở dực thành. Cô bỗng cảm thấy bần thần cho dù bây giờ biết Tiêu Duệ là con trai của Sở Dực Thành, vậy họ có thể làm gì đây? Lục tử mặc yên lặng dối dám nhìn đường bội, nói, lần trước. Sao, đường bội nhìn lục tử mặc ấp à ấp úng, người đàn ông giỏi giang này, sao đột nhiên lại nói chuyện như vậy? Lục tử mặc im lặng một lúc rồi nói, lần trước lúc đụng mặt cô thích ở club hình như là sinh nhật của Tiêu Duệ. Đường bội nheo mắt. Tất nhiên cô sẽ không quên lần chạm mặt ở club cũng nhớ kỹ dáng vẻ hồn bay phách lạc của sở dực thành. Sau đó cô và lục tử mặc đều cho rằng thích bạch phong cố ý tới kích thích sở dực thành. Tuy là lục tử mặc chưa nói, nhưng họ đều cảm thấy thích bạch phong và tiêu học lâm cấu kết với nhau, cố tình nhắc nhở họ đừng quên chuyện phải làm. Đoạn thời gian đó quả thật tiêu học lâm đang rất muốn bắt được một hạng mục lớn của công ty con dưới cơ sở thị Lục tử mặc không dám tin nhìn đường bội thì thảo nói, lẽ nào Tiêu Duệ thật sự là... Đường bội lập tức hiểu ý anh ta. Nếu như suy đoán của bọn họ là đúng, ngày đó Thích Bạch Phong tới club chắc là nhân ngày sinh nhật của con trai dẫn nó đi gặp ba của nó mà thôi. Là mẹ tất nhiên cô ấy biết rất rõ Tiêu Duệ là con của ai. Mà Thích Bạch Phong đối với sở dực thành, dù sao cũng từng có 10 năm yêu khắc cốt ghi tâm. So với bất kỳ cô gái nào đường bội đều quyết đoán thẳng thắn hơn nhiều, nhưng cô không tin Thích Bạch Phong có thể không chút khúc mắc mà lợi dụng sở dực thành trong thời gian ngắn như vậy. Cô không nói gì, lục thử mặc đã nặng nề gật đầu, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người đi làm xét nghiệm. Lần này phạm vi công kích của họ, mặc dù chỉ nhắm vào Tiêu Học Lâm, nhưng sau khi Tiêu Học Lâm kết hôn với Thích Bạch Phong thì lập tức lợi dụng thế lực của Thích Gia, rút khỏi Tiêu Gia tự mở công ty. Mấy năm gần đây, có thích ra chống lưng, lại có ông cụ sở trợ giúp công ty đó phát triển rất tốt. Nếu họ cứ tiếp tục nhắm vào tiêu học lâm, rất khó bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến thích bạch phong và thích ra. Lục tử mặc là người nói là làm ngay, sau khi đưa đường bội về nhà, chưa kịp báo cáo cặn kẽ với sở quân Việt đã lập tức chạy đi tìm người làm. Anh ta làm theo lời đường bội, để cảnh sát địa phương tìm đại một cái cớ nhốt Tiêu Học Lâm hơn 10 ngày, mặt khác lập tức phối hợp với Văn Tư Miểu, sai người đi lấy mẫu tóc của Tiêu Duệ, đi xét nghiệm lần nữa. Cũng may lần này tuy Tiêu Học Lâm quá đáng, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới Sở Dực Thành như lần trước phim vẫn được thuận lợi tiến hành. Chỉ là đường bội nhìn ra được nụ cười trên mặt Sở rực Thành lại ít hơn trước nhiều. Hôm nay đã quay xong hai cảnh, nên không còn chuyện của đường bội nữa. Hai hôm trước sở quân Việt có hơi bận có khi về đến biệt thự trời đã tối mù. Khó có được ngày này anh cũng nhanh chóng kết thúc công việc đích thân tới đoàn phim đón đường bội. Văn Tư Miểu luôn đi theo sở quân Việt lúc xuống xe hắn vừa xem báo cáo xong vừa ngẩn đầu lên thì thấy đường bội mỉm cười đứng đó. Văn Tư Miểu cũng cười kêu đường bội cô đường. Đường bội cười nói hình như có tin tức tốt nhỉ. Vừa nói cô vừa cười nhìn sở quân Việt hỏi đúng không. Trường 132 tiêu học lâm, đi chết đi. Sở quân Việt cũng cong môi, từ từ gật đầu. Đường bội nhìn văn tư miểu, lúc này văn tư miểu không dám soát cảm giác tồn tại của mình trước mặt đường bội, vội vã lùi một bước, để sở quân Việt nói với đường bội chút nữa lên xe rồi nói. Bên kia sở dực thành đang sắp xếp cảnh quay tiếp theo, rồi nhường ghế đạo diễn lại cho sư học lâm, sau đó đi về phía đường bội. Chưa tới chỗ đã vội cười nói, hình như hôm nay tâm trang của mấy đứa rất tốt nhỉ. Ngay cả lục từ mặc kiệm lời trên mặt cũng mang theo nụ cười Sở dực thành liếc xuống bụng đường bội Anh ta cũng biết đứa bé trong bụng bộ đường bội đối với cháu trai Đối với toàn bộ sở gia, đối với ông cụ sở mà nói quan trong bực nào Gần đây anh ta càng ngày càng chú ý thời gian nghỉ ngơi của đường bội Không dám để cô quay quá lâu Và lại, sở dực thành cũng vô cùng muốn gặp đứa cháu trai Mang trên mình hy vọng và tình yêu của cả gia tộc này Anh ta có thể tưởng tượng tương lai, đứa bé này, sẽ được cưng chiều như thế nào. Sở quân Việt cười nhạt nói, nếu chú Út xong việc rồi thì tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi. Xem ra, đúng là có chuyện vui rồi sở Dực thành chấp mắt cười hỏi, chẳng lẽ ngày cưới của bội bội và quân Việt được quyết định rồi hả? Nếu như là chuyện này, vậy đúng là đáng ăn mừng. Sở quân Việt nghe vậy, mắt trầm xuống, vô thức nhìn đường bội. Đường bội mỉm cười, nói, không phải chuyện này có liên quan tới chú. Sở dực thành nhíu mày nhưng nhìn ra hôm nay họ muốn giấu chuyện này, nên không hỏi nữa. Anh ta quay lại bàn giao chuyện còn lại cho sư học lâm, anh ta rất yên tâm về phó đạo diễn này. Không lâu sau, sở dực thành đi về chỗ nhóm người đường bội cười nói, bây giờ đi được rồi. Người hầu ở nhà đã chuẩn bị cơm nước xong. Khi họ về tới biệt thự đồ ăn còn nóng, khói bay lượn lờ, mùi hương làm người ta thèm nhỏ rãi. Ngồi chung đi. Sở quân Việt kêu Văn Tư Miểu và Lục Tử mặc ngồi xuống, để ghế chủ lại cho Sở Dực Thành, anh cũng ngồi xuống cạnh đường bội. Bữa tối rất hài hòa, mọi người ngồi đây đều không phải là người thiếu kiên nhẫn. Tuy Sở Dực Thành tò mò, nhưng lúc ăn cơm cũng không mở miệng hỏi. Ăn cơm xong, mọi người cùng vào thư phòng, Sở quân Việt mới gật đầu với Văn Tư Miểu ý bảo hắn nói. Bởi vì đều là người mình, Sở quân Việt cũng không để ý nhiều tự nhiên ngồi xuống ghế ôm đường bội vào lòng. Ghế sofa trong thư phòng khó có khi được ngồi đầy thế này. Sở Dực Thành ngồi một mình một ghế. Văn Tư Miểu và Lục Tử mặc ngồi ghế bên cạnh. Văn Tư Miểu nhìn sở quân Việt cầm túi hồ sơ trên bàn trà lên, nói cái này, phải làm xét nghiệm ADN một lần nữa. Giọng của hắn trầm thấp cũng thu lại nụ cười trên mặt. Sở Dực Thành vẫn chưa nhìn ra điều gì, nhưng sau khi nghe câu đó, đều cùng ba người còn lại nhìn Văn Tư Miểu. Ánh mắt của những người ngồi đây đều khác nhau, có buồn giàu, có cảm thông, có đồng tình và thoải mái đều giống duy nhất đó là nụ cười nhạt trong mắt họ. Xét nghiệm ADN sở dực thành đoán được điều gì đó, không nhịn được mà lập lại. Đúng vậy, là xét nghiệm ADN. Văn Tư miểu lại nói, mấy năm trước chúng ta cũng từng làm một lần, nhưng kết quả kia lại khác kết quả bây giờ một trời một vực. Vừa nó, vừa mở tài liệu trong tay. Trên tờ giấy mỏng đầy những thuật ngữ chuyện ngành tiếng Anh cùng một số biểu đồ gen Sở Dực Thành không hiểu, nhưng hai hàng chữ cuối cùng, Sở Dực Thành xem hiểu. Trừ tên, bên cạnh còn có một dòng chữ rõ ràng. Quan hệ cha con 99,9999%. Tờ giấy xét nghiệm trong tay Sở Dực Thành rơi xuống bàn trà, mặc dù đã có sự cảm đó, nhưng tay của Sở Dực Thành vẫn run lên. Anh ta chừng to mắt môi mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng thật lâu mà không phát ra tiếng. Nói cách khác trừ phi 0,0001% kia có tồn tại, nếu không, Sở Dực Thành chính là ba của tiêu rời. Ba ruột, năm năm trời xui đất khiến cha con gặp lại không quen biết. Đường bội hơi xúc động ngẩng đầu nhìn Sở Dực Thành. Hai mắt Sở Dực Thành đã đỏ bừng. Nếu không phải ở đây còn có văn thư miểu, lục tử mặc có lẽ anh ta đã không kiềm được cảm xúc của mình. Lục tử mặc nhìn Sở quân Việt chậm rãi nói, Sở tiên sinh sở dực thành run lên một cái, hồi thần từ tiếng gọi của lục tử mặc, anh ta đứng phát dậy, khàn giọng nói tôi muốn về nước. lập tức nói xong không nhìn đám người sở quân việt cất bước đi về phía cửa. sở dực thành đã mất kiềm chế, giống như đã quên hết tất cả quanh mình, vừa nhấc chân liền bước nhanh, giống như không có cảm giác, vẫn cố chấp bước về phía cửa thư phòng. đường bội lo lắng đứng lên theo, gọi chú. Sở dực thành không đếm xìa tới cô, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước giống như một người điên, không nghe, không thấy những gì xung quanh mình. Sở quân Việt nhíu mày, nhìn về phía lục tử mặc. Lục tử mặc gật đầu cũng đứng lên theo. Đôi mắt anh ta vẫn trong trẻo tĩnh táo. Lục tử mặc cứ như vậy lạnh lùng nhìn sở dực thành cao giọng nói, sở thiên sinh, ngày về như vậy có nghĩ tới cảm nhận của cô thích và tiểu thiếu ra không? Đã xác nhận tiêu duệ là con trai sở dực thành, lục tử mặc cũng đổi xưng hô. Sở Dực Thành vẫn mất kiềm chế như cũ, sở quân Việt lên tiếng, anh đứng lên kéo đường bội qua chỗ mình, lạnh nhạt nói với sở Dực Thành, chú tiêu duệ là con của ai, chắc chắn cô thích là người biết rõ nhất. Anh im lặng mấy giây, rồi tàn nhẫn nói tiếp nhưng cô ấy lại tình nguyện câu kết với tiêu học lâm làm ra kết quả xét nghiệm để gạt chú, một lần gạt là 5 năm. Những lời này tuy tàn nhẫn, nhưng lại cảnh tỉnh được sở Dực Thành. Anh ta kinh ngạc nhìn sở quân Việt chán nãn ngồi xuống ghế, thì thảo nói, đúng vậy con nói đúng Bạch Phong biết nhưng cô ấy lại gạt chú. Trong giọng nói của sở dực thành không có chút xíu trách cứ thích Bạch Phong. Có chăng, chỉ là sự chán nãn và hối hận, tại sao thích Bạch Phong lại gạt anh ta chuyện này anh ta là người hiểu rõ nhất. Năm đó, mình mang theo nụ cười bất cần đời, dùng thái độ khinh thường, giễu cực thích Bạch Phong. Cho nên, trong mắt thích Bạch Phong, điều đó đại biểu cho việc sở dực thành không hề muốn có đứa con này. Vậy tại sao cô lại phải nói sự thật cho anh ta biết chứ? Sở Dực Thành úp hai tay lên mặt, anh ta nhớ tới ngày đó nhìn thấy Tiêu Rồi. Thật ra, đó không phải là lần đầu Sở Dực Thành và con trai mình gặp nhau. Ngày hôm sau, khi Thích Bạch Phong sinh thằng bé ở bệnh viện nước Mỹ, anh ta đã tới bệnh viện. Nhưng lại thấy Tiêu Học Lâm trong phòng bệnh, vừa chơi đùa với thằng bé, vừa thấp giọng nói chuyện với Thích Bạch Phong, nên anh ta lựa chọn lặng lẽ rời khỏi. Sau đó Thích Bạch Phong về nước anh ta đã từng trùng hợp gặp cô nhiều lần. Có đôi khi cô sẽ dẫn Tiêu Duệ theo, đôi khi không. Sở Dực Thành biết Thích Bạch Phong vốn không muốn gặp mình, nên mỗi lần chỉ lặng lẽ đứng ở góc khuất nhìn hai mẹ con. Cậu bé trắng trẻo thông minh đáng yêu, mỗi lần nhìn, đều làm anh ta cảm thấy ngây dài. Nhưng khi đó anh ta lại không biết đó chính là con trai của mình. Cậu bé ngọt ngào gọi mình chú sở cậu bé có đôi mắt đen lúng liếng. Thật ra là con mình. Sở Dực Thành che kín mặt mình, anh ta sợ mình không thể khống chế bản thân mà khóc ngay trước mặt mọi người. Đó là con mình, nhưng trong thời kỳ trưởng thành quan trọng nhất của thằng bé, bản thân là một người ba, lại chưa từng cho nó tình thương của ba, dù cho là một cái ôm đơn giản cũng không có. Lục tử mặc nhìn sở quân Việt rồi lo âu nhìn sở Dực Thành, không biết có nên nói tiếp hay không. Sở quân Việt đoán được sự lo lắng của lục tử mặc gật đầu với anh ta, nói tiếp tục. Vâng. Lục tử mặc đáp nói xong nhìn sở dực thành đã mất khống chế, nói, sở tiên sinh, về chuyện này còn có những chuyện khác cần phải nói với ngài. Sở dực thành trôn mặt trong hai bàn tay của mình, không trả lời lục tử mặc vì anh ta không thể hiểu được tâm trạng của mình lúc này. Anh ta có cảm giác chuyện lục tử mặc sắp nói chắc chắn sẽ còn tàn nhẫn hơn, càng làm anh ta đau khổ hơn. Thư phòng yên lặng một lúc lâu. Những người còn lại không nói gì thêm mà chỉ im lặng nhìn Sở Dực Thành đang đau khổ. Một lúc lâu sau, mới nghe anh ta khàn giọng nói, cậu nói đi Tử Mặc. Sở Dực Thành ngẩng đầu lên, hai mắt anh ta vẫn rất đỏ, nhưng ánh mắt rất sáng, tinh thần cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Cứ như vậy mà nhìn Lục Tử Mặc nói tiếp tục. Vâng, Lục Tử Mặc cúi đầu đáp. Lục Tử Mặc im lặng suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Nhưng không đợi anh ta nói, Sở Dực Thành đã chủ động hỏi, lần này, mọi người đi làm xét nghiệm ADN lần nữa, là vì những chuyện Tiêu Học Lâm làm trong khoảng thời gian này sao? Đúng vậy, lục tử mặc không chút trần trừ đáp. Tiêu Học Lâm muốn lấy cái gì từ Sở Thị? Sở Dực Thành lại hỏi, những việc Sở Thị làm cho Tiêu Học Lâm, cho thích bạch phong, đều giấu Sở Dực Thành. Nhưng Sở Dực Thành là một phần tử của Sở Gia, vốn thông minh hơn người, sao có thể mãi u mê không hiểu mấu chốt sự việc? Nghe lục tử mặc nói vậy, mặc dù đã đoán được nhưng vẫn giật mình, hỏi đây là ý của ông cụ. Lục tử mặc gật đầu, sở dực thành ngứa đầu ra sau. Trong ngày hôm nay, anh ta đã nhắc nhác nhiều lắm, thật sự không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình nữa. Dù cho người ngồi đây, đều là người anh ta tin tưởng nhất, cũng là người thân cận nhất. Qua một lúc lâu, sở dực thành mới quay qua nhìn lục tử mặc một lần nữa, khàn giọng nói cậu nói tiếp đi. Lục tử mặc gật đầu, sở dực thành hỏi câu này giúp cho anh ta biết tiếp theo nên nói gì. Lục tử mặc trầm tư vài giây rồi nói, sau khi Tiêu học lâm và cô thích về nước liền lợi dụng những mối quan hệ của mình ở Mỹ, mở công ty. Lúc đầu Tiêu gia cũng không coi hắn ra gì, nhưng Tiêu học lâm không cam tâm, mọi chuyện đều phải cạnh tranh với Tiêu gia mới vừa lòng. Thật ra kể từ lúc đó, đám người lục tử mặc cũng đã phát hiện dã tâm của Tiêu học lâm. Hắn phát triển công ty của mình như vậy còn chưa thấy thỏa mãn, còn muốn công kích tiêu thị. Nhưng tiêu thị lúc đó, sao một tên mới mở công ty như Tiêu Học Lâm có thể đủ. Hơn nữa khi đó, địa vị của Thích Bạch Phong ở Thích Gia chưa vững, gần như không có tiếng nói. Nội bộ Thích Gia mâu thuẫn, cho dù cô là người nắm quyền trên danh nghĩa, nhưng trên dưới Thích Gia, không ai chịu nghe lời cô nói, đi giúp Tiêu Học Lâm. Ừ, sở dực thành gật đầu hỏi, khi đó Tiêu Học Lâm, không chỉ có ý đồ với Tiêu Gia. Sở Dực Thành chỉ là không thích kinh doanh chứ không phải ngu ngốc. Lục thử mặc nói mấy câu, sở Dực Thành đã đoán được ý sau. Đúng vậy, lục thử mặc gật đầu, nói chính là bắt đầu từ khi đó, sở thị bắt đầu giúp tiêu học lâm. Thật ra lúc đó ông cụ sở chỉ muốn giúp thích Bạch Phong mà thôi. Ông cũng không phải người lương thiện gì, cũng tuyệt không phải người yêu ai yêu cả đường đi lối về. Giúp thích Bạch Phong là vì con trai ông sai với người ta thôi. Nhưng Tiêu Học Lâm, ông cụ sở chưa từng đặt vào mắt. Nếu là ý của ông cụ sở rực thành đan 10 ngón tay vào nhau, đặt trên đùi, nghiền ngẫm nói thật ra là muốn giúp Bạch Phong. Đúng vậy, lục tử mặc nói, giúp Tiêu Học Lâm chỉ vì cô thích. Tiêu Học Lâm là chồng thích Bạch Phong, giúp hắn trở nên mạnh mẽ, nói theo một nghĩa nào đó cũng là giúp nâng cao cân nặng của thích Bạch Phong ở thích ra, cũng là cách trực tiếp nhất để giúp cô đứng vững ở thích gia Nhưng Tiêu Học Lâm bây giờ càng ngày càng lòng tham không đáy Nói đến đây, lục tử mặc nhíu mày, lòng tham không đáy, sở dực thành lập lại mấy từ này, không rõ ý gì. Trong mắt anh ta tiêu học lâm chính là nghiêm minh lãng trong phim. Mặc dù sẽ ghen, sẽ đố kỵ nhưng lại không thể không thừa nhận người làm tổn thương thích bạch phong chính là mình, mà người cho thích bạch phong sự ấm áp, an ủi, lại chính là tiêu học lâm. Sở tiên sinh mắt lục tử mặc sáng quắc tiêu học lâm không phải là nghiêm minh lãng. Im lặng mấy giây lại kiên định nói tiếp chí hiện tại tiêu học lâm tuyệt đối không phải nghiêm minh lãng trong phim. Sở Dực Thành im lặng, anh ta không nghi ngờ lục tử mặc nhưng lại tình nguyện tin chuyện mình nhìn thấy. Lục tử mặc đoán được hàm nghĩa của sự im lặng này. Anh ta nhìn Sở Dực Thành, nói từng chữ chỉ riêng việc động tay động chân trong chuyện xét nghiệm ADN của tiểu thiếu gia lần trước đã đủ chứng minh tất cả. Sở Dực Thành nheo mắt không dám tin hỏi, người tái máy tay chân lần trước không phải Bạch Phong. Sao có thể là cô thích lục tử mặc khó hiểu nói, lúc làm xét nghiệm cô thích vừa sinh xong, cô ấy nào có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này? Sở Dực Thành chớp mắt thì thào lập lại, không phải Bạch Phong. Câu nói này, đã không còn nghi vấn, mà là mang theo chút vui mừng. Điều anh ta sợ nhất là thích Bạch Phong không muốn để anh ta biết tiêu duệ là con mình, cho nên mới làm vậy. Chỉ cần không phải Bạch Phong, Sở Dực Thành nhắm mắt, cảm tạ trời xanh, vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ kẻ tội đồ này. Lục tử mặc lại nhìn sở dực thành, bản thân chưa từng yêu tuy thông minh giỏi giang, nhưng lại không hiểu cảm giác lo được lo mất trong tình yêu, Lặp lại một lần, tất nhiên không phải cô thích. Như vì xóa bỏ sự nghi ngờ của sở dực thành, anh ta còn nói thêm, lúc thực hiện bản xét nghiệm này, vì ngăn ngừa khả năng xuất hiện tình huống năm đó cho nên chúng tôi đã nhốt tiêu học lâm lại gây thanh láp quan. Lục tử mặc lúng túng nhìn sở dực thành, nói thêm thuận tiện hỏi hắn một vài chuyện. Vì muốn được dễ chịu hơn tên tiêu học lâm này không không chút cốt khí trong vòng một ngày cái gì cũng khai. Lục tử mặc nói xong thái độ càng thêm lúng túng. Lục tử mặc dùng tư uyển truyền nhưng người ngồi đấy có ai mà không hiểu. Văn tư miểu vỗ bản tiếp lời tiêu học lâm đã nói ra hết bao gồm chuyện trước đây hắn làm sao đoán được sở ra sẽ điều tra thân phận của tiểu thiếu ra sau đó lặng lẽ động tay động chân. Hắn ảo não nói tiếp lúc đó chúng tôi không nghĩ nhiều bởi vì chuyện đó không thể bị lộ ra ngoài ai mà ngờ ở phương diện này Tiêu Học Lâm lại là một nhân tài. Cho nên mẫu tóc của Tiêu Duệ năm đó họ làm xét nghiệm căn bản không phải là của Tiêu Duệ mà là của một đứa bé khác do Tiêu Học Lâm tìm tới. Chuyện đại khái là vậy. Văn Tư Miệu bổ sung Tiêu Học Lâm cũng thừa nhận hắn không muốn để chúng ta biết Tiêu Duệ là tiểu thiếu gia, không muốn để sở ra đem thằng bé đi. Vì làm vậy sự ái náy của sở ra đối với cô thích sẽ giảm xuống, thậm chí trực tiếp cướp cô thích khiến hắn công dã tràng. Cho nên ngay từ đầu tiêu học lâm tiếp cận Bạch Phong là vì có mục đích sao? Sở Dực Thành lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc anh ta cũng tỉnh ngộ Biểu cảm của sở Dực Thành như thế, ngay cả sở quân Việt cũng ngồi đàng hoàng lại, nghiêm túc hơn. Đường bội nhìn sở quân Việt cánh tay ôm eo cô đang siết lại, lắc đầu một cái thật nhẹ ánh mắt sở Dực Thành càng thêm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm văn tư miểu, nói, nói tiếp. Mấy năm qua Tiêu Học Lâm liều mạng phát triển công ty của mình cạnh tranh với Tiêu Thị. Vì có sở ra chống lưng tạm thời đang ở thế không phân thắng bại. Có lẽ, hắn đã quên thân phận của mình trở nên gấp gáp. Cho nên mới nôn nóng để chúng ta bắt được đuôi. Đuôi, sở dực thành khiêu mi. Trước đây hắn lấy được vài hạng mục dựa vào năng lực của công ty hắn căn bản không thể nào hoàn thành. Sở Thị chỉ giúp cô thích nắm quyền ở thích ra, sao có thể trợ giúp cuộc nội đấu của Tiêu Gia. Thế nhưng tiêu học lâm lại cho rằng, sở thị nên chan trải số tiền còn thiếu cho hắn. Cho nên hắn mới đến Mỹ, lợi dụng tình cảm của ngài dành cho cô thích muốn ép chúng ta hỗ trợ. Thậm chí còn lòng tham không đáy, muốn lấy một hạng mục khác của sở thị. Văn tư miều giải thích, cụ thế ở trong tư liệu, họ đã điều tra rõ ràng. Nãy giờ chỉ là nói tóm tắt lần này tiêu học lâm bị vạch trần, là do hắn quá vì cái lợi trước mắt cộng thêm bản lĩnh bình thường, nếu như đầu thai ở Hoàng gia, có lẽ hắn sẽ ngu ngốc cả đời, đời này có được sống bình an hay không cũng khó nói. Đáng tiếc người như hắn, không hề biết thỏa mãn. Văn tư nhiều nhìn lục thử mặc cắn răng cuối cùng nói với sở dực thành, sở tiên sinh, ngài còn muốn về nước không? Vốn ban đầu khi nghe tin tiêu duệ là con mình sở dực thành rất kích động, bây giờ đã bình tĩnh lại. Anh ta không trả lời vấn đề của Văn Tư miểu ngay, chỉ quay qua nhìn sở quân Việt hỏi quân Việt chuyện này con thấy thế nào? Không thể tha cho Tiêu Học Lâm. Sở quân Việt từ tốn nói, có lẽ hắn nhìn ra chúng ta đã nhận ra lòng tham không đáy của hắn, đề phòng sở thị rút vốn, cho nên mới hợp tác với kẻ thù của sở thị. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn mà họ thu được. Sở quân Việt vẫn biết Tiêu Học Lâm là một người không yên phận, nhưng không ngờ rằng lá gan của hắn lại lớn như vậy. Sở Dực Thành cũng giật mình. Tiêu học Lâm không thể tha Thích Bạch Phong thì sao? Bây giờ Tiêu học Lâm là chồng của Thích Bạch Phong. Cho dù hắn tiếp cận Thích Bạch Phong vì mục đích nhưng hắn đã ở cạnh bảo vệ và bầu bản với Thích Bạch Phong kéo cô ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, một lần nữa vui vẻ sinh hoạt dưới ánh mặt trời, đây là sự thật không thể chối cãi. Sở dực thành mờ mịt, sự tỉnh táo và sắc bén vừa rồi, cùng với sự mờ mịt lúc này, làm cho đường bội và sở quân Việt Hoang mang liếc nhau một cái. Chú, lúc này, tranh đấu mưu mô đều là dư thừa, đường bội dịu dàng nói với Sở Dực Thành, chú có nghĩ tới chưa? Một tên khốn như Thiêu Học Lâm, hắn hoàn toàn không thể nào là người trong tưởng tượng của chú, hắn không tốt với cô thích như thế đâu. Câu nói này còn hiệu nghiệm hơn tất cả những lời nói vừa rồi, Sở Dực Thành ngẩn đầu lên, nói, đúng vậy. Sở Dực Thành đứng lên, chỉ là, không còn kích động như vừa rồi. Anh ta nhìn lục tử mặc và văn tư miểu, chắc chắn nói, tôi muốn gặp Thiêu Học Lâm. Tình trạng hiện tại của Tiêu Học Lâm vô cùng tể. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có một cái giường đá, một cái chăn có mùi mốc, mặc dù không lạnh, nhưng đối với Tiêu Học Lâm luôn ăn ngon mặc đẹp mà nói, điều kiện tồi tàn này khiến hắn thức trắng đêm. Chưa nói chi là căn phòng giam còn chật hẹp hơn phòng tắm nhà hắn này, trần nhà thấp trụt không gian trống trãi. Trên người hắn còn có những vết thương do vệ sĩ để lại. Hắn không thể ngờ, sở ra lại không nể mặt như thế, chưa nói câu gì nói đã nhốt hắn vào nhà giam. Tiêu học lâm rụt người. Đúng lúc này trên hành lang vắng lặng bỗng truyền ra một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó tiếng chìa khóa cha vào ổ khóa vang lên. Tiêu học lâm vốn đang cuộn người trên giường, cả người lập tức sun lên, sắc mặt trắng bệt. Cái gì nên nói tôi đều nói hết rồi. Hắn không quan tâm mình như vậy khó coi tới cửa nào, lạc giọng dùng tiếng Anh lớn tiếng nói cho dù các người nhốt tôi ở đây tôi cũng không thể nói thêm gì nữa. Phía sau cánh cửa truyền tới tiếng hừ lạnh, người kia lạnh lùng đáp lại bằng một câu tiếng. Anh đầy khinh bỉ có người muốn gặp mày. Tiêu học lâm lập tức bỏ dậy. Có phải vợ tôi không? Như bắt được cái phao cứu mạng, hắn nhào qua bắt lấy tay người ngoại quốc kia. Thích Bạch Phong tuy hiện tại bọn họ, nhưng Tiêu học lâm tin tưởng Thích Bạch Phong tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn không lo. Cho dù chỉ vì không muốn để người khác chỉ trỏ sau lưng tiêu duệ nói nó có một bà ở tù Thích Bạch Phong sẽ không bỏ mặc hắn. Ai ngờ người nọ chỉ hư lạnh một tiếng, không trả lời câu hỏi của tiêu học lâm, đẩy tay hắn ra, xoay người bước nhanh ra ngoài. Ngoài phòng khách mấy cảnh vệ trang bị đầy đủ đứng đó. Tiêu học lâm nhìn thấy họ lập tức co rúm lại. Ngày thứ hai khi hắn bị bắt vào đây, những người này cộng thêm một người đang ông biết tiếng chung mà hắn không biết mặt đã cùng nhau tiến hành cuộc thẩm vấn tàn nhẫn với hắn. Bọn họ không đánh hắn, thậm chí không hề động vào một ngón tay của hắn. Họ chỉ không cho hắn nghỉ ngơi một giây phút nào, không cho ăn, không cho uống nước, thậm chí không cho hắn đi nhà vệ sinh. Tới khi hắn không chịu nổi nữa, thành thật trả lời những câu hỏi người đàn ông nói tiếng chung mới được trả về phòng giam cũ. Lúc này lại nhìn thấy đám cảnh vệ đó Tiêu Học Lâm liền đánh bù cạc. Nhưng bốn người kia chỉ khinh thường liếc hắn một cái, không hề muốn lãng phí sức lực của mình trên người hắn. Dù vậy Tiêu Học Lâm vẫn cảm thấy sợ hãi, đi qua mấy người đó. Đẩy cánh cửa giữa bọn họ đối với hắn Đoạn đường đó giống như đoạn đường qua địa ngục Nhưng nếu đẩy cánh cửa này ra bên trong Có lẽ là cứu tinh của hắn Đối với tiêu học lâm mà nói Điều này có sức hốt quá lớn Hắn run run đẩy cánh cửa ra Cửa không khóa Tuy cửa sắt hơi nặng Nhưng tiêu học lâm vẫn đẩy ra một cách dễ dàng Trong phòng đèn sáng Ánh đèn sợi đốt mờ ảo Ngay giây phút đó tiêu học lâm tưởng rằng mình nhìn lầm Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra Hắn giống như từ địa ngục lên thiên đường, rồi từ thiên đường té xuống 18 tầng địa ngục. Tiêu học lâm đứng không vững. Những người đàn ông ngồi trong phòng, lúc nhìn thấy hắn đã lập tức đứng lên. Sở dực thành không nói gì, chỉ bước nhanh tới trước mặt tiêu học lâm. Vừa rồi anh đã xem video được tóm tắt những vấn đề quan trọng thẩm vấn được từ chỗ tiêu học lâm. Sở dực thành cảm thấy hiện tại mình có thể giữ được lý trí, đứng trước mặt tên khốn bị ổi này, đúng là quá hay. Nhưng ngay giây tiếp theo anh lập tức động thủ. Nắm đấm của sở dực thành rơi xuống mặt tiêu học lâm như mưa cơ bản là không cho hắn cơ hội thở dốc. Mấy ngày nay bị tra tấn tinh thần, thần kinh của tiêu học lâm đã suy nhược nên không phản ứng kịp bị đánh ngã ra đất. Mặt hắn đau rát khoang miệng mặn chát, đầu liên tiếp bị va chạm vào cửa sắt cả người lập tức ngã xuống nền nhà lạnh như băng. Tiêu học lâm vẫn còn đang sưỡng sờ, sở dực thành nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên rồi đẩy hắn lên cửa sắt Lưng tiêu học lâm gần như sắp bị đụng gãy. Nắm đấm của sở dực thành lại rơi xuống, nện vào mũi tiêu học lâm. Cảm giác chua xót tê giải kèm theo cơn đau từ sống mũi, tuyến nước mắt của tiêu học lâm bị kích thích nước mắt rơi xuống như mưa. Trong nháy mắt đó, hắn mất đi hết cốt khí và dũng khí. Sở dực thành tất nhiên không thương hương tiếp ngọc lại càng không nhẹ tay. Cơn đau đầu chưa hết, cơn đau thứ hai lại tới, sở dực thành lại đấm một quyền vào má kia của tiêu học lâm lúc này đây hắn nằm nhũn trên nền nhà ho khan một tiếng, ho ra mấy ngụm máu. thằng đê tiện hình như sở dực thành đánh vẫn chưa đã tay lại đá vào bụng tiêu học lâm một cước. tiêu học lâm cuộn mình trên đất ho khan càng dữ hơn. sở dực thành không chút lưu tình đá thêm một cước nữa. tiêu học lâm cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, dù hai mắt đã mờ nhưng vẫn thấy được sự giận dữ trong mắt sở dực thành. hắn sợ hãi, sợ tới mức sắp vỡ mật tên này thật sự muốn đá chết hắn. Tiêu học lâm không thèm suy nghĩ, vội vàng ôm cái chân sở dực thành còn dính trên người mình, hèn mọn cầu xin, sở tiên sinh, ngài tha cho tôi đi tôi biết lỗi rồi tôi xin lỗi ngài. Cầu xin ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi đi, than thở khóc lóc cầu xin cũng không thể làm sở dực thành nương tay, ngược lại còn khiến anh hung ác hơn. Anh đạp một cái, đá tiêu học lâm khỏi chân mình, nổi giận mắng, bạch phong vậy mà lại gà cho một thằng khốn như mày. Phải, phải. Tiêu học lâm cố nhịn đau bò tới cạnh Sở Dực Thành, lúc này cái mạng mới quan trọng. Hắn định nọt lấy lòng Sở Dực Thành, nói đương nhiên tôi không xứng với cô thích người có thể xứng với cô thích chỉ có mình Sở Tiên sinh ngài. Sở Dực Thành sửng sốt, anh đúng là chưa từng thấy người này hèn hạ như người này. Sở Dực Thành không biết từ nhỏ tới lơ Tiêu học lâm sống ở tiêu gia, nhận hết tất cả khinh thường, chuyện hắn dành nhất chính là nhẫn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩn đầu nhìn Sở Dực Thành, thấy đôi phương có vẻ siêu lòng, vội lấy lòng, tuy tôi và Thích Bạch Phong đã kết hôn nhiều năm, nhưng tôi chưa từng đụng vào cô ấy. Hắn sợ Sở Dực Thành không tin, lại vội nói, ngay cả Tiêu Duệ, nó cũng là con của ngài. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, 133, găng tất cùng thiên nhai. Sở Dực Thành ngẩn ra, mặc dù đã biết nhưng anh không ngờ Tiêu Học Lâm lại hèn đến mức này. Anh cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm chân mình, bỗng thấy nãn lòng thoái chí Mặc dù tiêu học lâm quá đáng, nhưng không có lửa làm sao có khói. Tiêu học lâm đã sợ đến cực hạn, hắn dính sát vào hai chân sở dực thành, nửa quỳ trên đất giống như mất hết ý chí chiến đấu. Lúc này hắn lặng lẽ nhìn lên, phát hiện sở dực thành đang thất thần, hình như đang nhớ lại chuyện gì đó. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Hai cánh tay ôm chân sở dực thành của tiêu học lâm bỗng nhiên mạnh lên, nhào lên trên. Mấy hôm nay hắn chịu nhiều đau khổ tinh thần và cả cơ thể đã rã rời tuột đổ. Nhưng ngay giây phút này, hắn lại bạo phát. Sở dực thành cao hơn Tiêu học Lâm một chút nhưng anh lại đang thất thần. Cơ bản là không thể chống lại Tiêu học Lâm đang bạo phát. Anh chỉ cảm thấy người dưới bị kéo mạnh một cái, cả người liền nghiêng qua một bên. Vừa cúi đầu thì thấy Tiêu học Lâm cười gần nhìn mình tàn bạo đánh một cú từ sau lưng anh. Tiêu học Lâm dùng hết sức mới chế trụ được sở dực thành. Hai mắt hắn đỏ ngầu thờ hồn hền ngồi trên người Sở Dực Thành, hai tay xít cổ anh cười hung ác, không ngờ à. Tiêu học lâm cười đắc ý, Sở Dực Thành nheo mắt, anh không dẫy rụa, không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn Tiêu học lâm đang áp chế mình. Tiêu học lâm bị anh nhìn như vậy thì sợ hãi, khuyều tay hạ xuống, những cú đánh liên tiếp rơi xuống bụng Sở Dực Thành. Hắn xuống tay không hề nhẹ, nhưng tư thế hiện tại lại hạn chế lực tay. Sở Dực Thành không rên một tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu học lâm. Đến khi, hắn thẹn quá hóa giận, mày có tin không, cho dù tao chết cũng phải kéo mày theo làm điệm lưng. Tiêu học lâm siết chặt cổ sở dực thành, tàn bạo nói. Ha sở dực thành khinh thường cười lạnh một tiếng, hai mắt tiêu học lâm đỏ hơn, gần như có thể phun ra lửa. Nhưng hắn chỉ nghiến răng dùng khuỷu tay nện xuống bụng sở dực thành một cái. Mắt hắn lóe lên, mặc dù không dám nới lòng sự chú ý với sở dực thành, nhưng vẫn liếc ra sau theo bản năng. Mày muốn sống sót trở ra không? Sở Dực Thành từ tốn nói. Anh đã bình tĩnh lại, tiêu học lâm lại siết tay, sau đó nhanh chóng thả lỏng một chút. Hắn giả vờ cường ngạnh trừng Sở Dực Thành, nói đừng hỏng giờ trò trước mặt tao, bằng không có chết tao cũng kéo mày theo làm điện lưng. Tao còn có một câu hỏi cuối cùng Sở Dực Thành không đếm xìa tới sự uy hiếp của hắn. Anh rũ mắt xuống che đi ánh sáng sắc bén trong mắt. Trong video thẩm vấn tiêu học lâm, dưới thế công sấm chớp của đám người lục tử mặc cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn đều đã nói. Nhưng bọn họ không phải là Sở Dực Thành. Bọn họ quan tâm chỉ có an nguy của Sở Dực Thành, lợi ích của Sở ra con cháu Sở ra chứ không phải là hút mắc tình cảm của Thích Bạch Phong và Sở Dực Thành. Sở Dực Thành lầm bẩm hỏi, trước đây khi mày tiếp cận Bạch Phong, trong lòng mày có một chút nào là vì yêu? Anh đã phụ Thích Bạch Phong tổn thương cô sâu nặng. Nhưng Sở Dực Thành hy vọng, người cứu rỗi thích Bạch Phong cho cô sự ấm áp là hạnh phúc thật sự của cô. Yêu ha ha ha ha ha Tiêu học Lâm giống như nghe thấy chuyện cười cười như điên. Căn phòng này không lớn, trên trần nhà chỉ có một cái đèn sợi đốt ánh sáng vàng vọt. Tiếng cười điên cuồng của Tiêu học Lâm vang vọng trong phòng, dưới ánh sáng của đèn sợi đốt tiếng cười ấy bỗng trở nên quỷ dị. Loại người như mày, lại không biết xấu hổ mà nói ra chữ này à Tiêu học Lâm cười xong cúi xuống khinh thường nhìn Sở Dực Thành. Vậy mày thì sao? Sở Dực Thành vẫn bình tĩnh, giống như người bị cười nhạo vừa rồi không phải là anh. Anh cố chấp muốn biết đáp án, làm tiêu học lâm nhíu mày. Hắn nhìn sở Dực Thành, lúc này, đối phương đã không còn là một nhà biên kịch nổi tiếng, cũng không phải cậu ấm thiên tài của sở gia mà chỉ là một người đàn ông đã mất đi người mình yêu nhất, một người đàn ông đang cầu xin câu trả lời. Tiêu học lâm cười đắc ý. Người đàn ông cao cao tại thượng này có thân phận địa vị mà hắn cầu không được lại bị hắn dắt mũi nhiều năm. Hắn hạ lưng xuống, nhìn thẳng vào hai mắt sở dực thành, đắc ý nói cái thứ đó, với tao mà nói chỉ là một con kiến hôi, có hay không có thì có gì khác nhau. Dưới ánh đèn, sắc mặt sở dực thành tái đi. Tiêu học lâm càng thêm đắc ý. Từ nhỏ hắn đã là con riêng, cho dù được cha đón về nhà, nhưng luôn bị khinh thường. Từ nhỏ phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói nhiều, muốn cười cũng phải luôn cẩn thận, thậm chí có khi ăn cơm cũng không dám ăn nhiều, chỉ sợ sai một tí, sẽ gặp họa ngập đầu. Sở dực thành là thiên tri kiêu tử kiêu căng ngạo mạn, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ lấy được thứ tên thiên tri kiêu tử muốn nhất còn đang áp chế hắn ta, mặc mình xử lý. Tiêu học lâm đắc ý vinh váo buông một tay khỏi cổ sở rực thành, vỗ má anh cười nói, mày chỉ cần biết dù tao chưa từng yêu thích Bạch Phong, nhưng con đàn bà mày nhung nhớ nhiều năm bị tao ngủ suốt 5 năm, năm trời, con trai mày cũng kêu tao là ba, sở ra tụi bây mạnh đến mức không ai sánh bằng, những cũng phải ngoan ngoãn làm việc cho tao đấy thôi ha ha ha ha ha. Tiêu học lâm lại đắc ý cười phá lên. Sở dực thành nheo mắt hai tay siết chặt nhìn tiêu học lâm đang cười đắc ý, lạnh lùng gần từng chữ, nói cách khác mày đối với Bạch Phong từ đầu tới đuôi đều là lừa dối và lợi dụng. A mày cho rằng tất cả mọi người trên thế giới ai cũng may mắn như lũ đại thiếu gia, đại tiểu thư tụi bây à. Có thể thì cái thư rác rưỡi gọi là tình yêu mà lụy đến chết đi sống lại tiêu học lâm khinh thường nói. Trong mắt hắn, bất luận là sở dực thành hay thích Bạch Phong, đều ngu xuẩn như nhau, không ai xứng làm đối thủ của hắn. Nói thẳng chi mày biết tao thả bỏ tiền ra đi chơi gái cũng không muốn đối mặt với bản mặt lạnh như nước đá của thích bạch phong, lên giường thì như con cá chết. Bịch một tiếng vang vọng tiêu học lâm vừa rồi còn đắc ý bị vang ra ngoài, đập mạnh vào cửa sắt từ từ trượt xuống đất. Hắn cảm thấy xương cốt của mình đều gãy rụng, không dám tin mở to hai mắt nằm trên mặt đất từ cuối cùng còn chưa kịp nói, miệng còn đang mở bị sờ rực thành đánh vang, hai hàm răng cắn mạnh vào lưỡi làm tăng sự đau nhức Không thể tha thứ. Nhưng tiêu học lâm bây giờ trừ lăn lộn trên đất ra thì không thể nào làm gì khác. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn sở dực thành giống như tu la địa ngục từ từ đi tới chỗ hắn, đá mạnh vào mép hắn. Đôi mắt khát máu đã sớm mất đi sự lãnh tĩnh, lúc này trong đó chỉ còn lại sát ý cùng lửa giận. Tuyệt đối không thể tha thứ, sở dực thành đè chân xuống, lạnh lẽo lặp lại lời vừa nói. Tiêu học lâm cảm thấy miệng mình sắp bị người ta nghiền nát lại chỉ có thể ưa a vài tiếng. Hắn không thể nào ngờ sở dực thành đã bị mình áp chế, lại có thể có sức lớn tới vậy, đánh hắn bay xa. Dám xỉ nhục bạch phong như vậy, sở dực thành dẫm mạnh một cái. Tiêu học lâm đau đến chết lặng, hắn nghĩ có lẽ môi mình đã bị sở dực thành đạp sách. Lúc này chân sở dực thành đang dẫm, xoay trên hàm răng của mình. Sở dực thành không nói thêm gì, anh lạnh lẽo nhìn tiêu học lâm, lực chân càng mạnh hơn, như là hận không thể đạp nát đầu tiêu học lâm. Nhưng lúc này đây cơ thể tiêu học lâm lại cứng và lạnh như xi măng. Nước mắt của hắn đã sớm trào ra áp lực trên miệng càng lúc càng mạnh hàm răng đau nhức Tiêu học lâm đến mức hồn vía lên mây, biết sợ rực thành không phải nói đùa, người này thật sự muốn giết mình. Hắn kêu ư ư, hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đã khiến tiêu học lâm học được nhẫn nhịn. Nếu không phải vừa rồi, giẫm cái tên mình ghét cay ghét đắng dưới người, hắn sẽ không đắc ý vênh váo nói ra hết những lời giấu trong lòng. Tiêu học lâm vội vã kêu giữ hơn. Hắn hy vọng sở dực thành mau mau khôi phục lý trí có thể nhìn thấy sự cầu xin trong mắt hắn. Mà sở dực thành tuy vẫn nhìn hắn, nhưng tiêu cự lại không đặt trên người hắn. Anh chỉ tăng lực chân. Tiêu học lâm từ từ rơi vào sự tuyệt vọng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn nhất định đã bị ánh mắt của sở dực thành giết chết từ lâu, chứ không phải chết dưới chân anh. Người đàn ông này hết không thể giết chết mình. Tiêu học lâm tuyệt vọng nghĩ. Rõ ràng là người đàn ông này chủ động đầy thích bạch phong ra, nhưng bây giờ lại vì thích bạch phong mà hận không thể giết chết mình. Miệng bị đạp mũi cũng nằm dưới chân sở rực thành. Tuy là không đến mức không thể thở, nhưng tiêu học lâm lại cảm thấy mắt mình dần mờ đi. Đúng lúc này, cửa sắt đột nhiên phát ra tiếng gõ có tiết tấu. Đôi mắt ảm đạm của tiêu học lâm bỗng sáng ngời, ở đây là Mỹ, hơn nữa chỗ này còn là sở cảnh sát, đối phương cũng không dám lạm dụng tư hành, cứ như vậy yên lặng giết chết mình. Lúc hắn đang chuẩn bị kêu cứu thì cửa bị người ta đẩy ra. Vì nửa người của tiêu học lâm chặn ở cửa, đối phương không thể mở hết cửa ra. Tiêu học lâm đang chuẩn bị vùng vẫy, bỗng nghe thấy người ngoài cửa gọi sở dực thành chú Tiêu học lâm lại nếm trải cảm giác rơi xuống địa ngục lần nữa. Lúc này đây, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đã biết người ngoài kia chính là cháu ruột của người đàn ông này. Hơn nữa cũng nghe thấy thái độ của sở quân Việt không hề có chút ý khuyên ngăn hay trách sở dực thành. Sở dực thành không để ý tới sở quân Việt vẫn lạnh lùng nhìn tiêu học lâm, tiến thêm một bước tăng lực chân. Giày da sáng bỏng khúc xạ lại dáng vẻ trật vật của tiêu học lâm cũng khúc xạ sự tuyệt vọng trong mắt hắn. Hắn nên sớm nghĩ tới cái gì mà nước Mỹ, cái gì mà cảnh sát địa phương tất cả đều không có tác dụng đối với chủ cháu họ. Đủ rồi, phía sau sở quân Việt bỗng phát riêng tiếng nói trầm thấp yêu kiều. Giọng không lớn, cô gái lên tiếng bị sở quân Việt che lại, làm cho sở dực thành tiêu học lâm, đều không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Nhưng tiếng nhắc nhở này lại đánh thức sở dực thành đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Cũng để cho tiêu học lâm đã rơi vào tuyệt vọng giấy lên một tia hy vọng. Sở dực thành ngẩn đầu lên, không dám tin nhìn về phía sở quân Việt. Sở quân Việt gật đầu với anh, nhít qua bên cạnh hai nước cô gái phía sau lập tức lộ ra trước mắt sở dực thành. Cô gái ấy, vô cùng xinh đẹp. Cô mặc đồ công sở, mái tóc đen dài được quấn thành búi. Trên người không có nhiều trang sức, nhưng chỉ cô nhìn qua chỗ nào, đối với Sở Dực Thành mà nói, đều như bị ánh sáng chiếu cho mờ mắt khiến anh không dám nhìn thẳng, khiến anh lung túng. Buồn anh ta ra, cô gái này, chính là Thích Bạch Phong. Vừa nói cô vừa đi về phía Sở Dực Thành, cửa chưa mở hết Thích Bạch Phong cũng không có ý bước vào. Cô đứng ở chỗ Sở Quân Việt vừa rồi, cái cánh cửa sắt đối mặt với Sở Dực Thành. Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng Sở Dực Thành lại cảm thấy khoảng cách 5 tháng giữa họa rất sâu, rất rộng, rất đau xót. Áp lực nặng nề khiến anh không thể thở nổi. Hai tay như đeo chì, không thể dơ lên, cho dù, giữa họ, khoảng cách chỉ là gang tấc. Cái gọi là gang tấc cũng là thiên nhai. Miệng Sở Dực Thành đắng ngắt hai tay xuôi bên người cũng khẽ run lên. Giống như dùng hết tất cả dũng khí của kiếp này, qua một lúc lâu sau, anh từ từ quay đầu lai, like, đối diện với cặp mắt sáng ngời của Thích Bạch Phong, run giọng gọi Bạch Phong. Buồn anh ta ra, Thích Bạch Phong lại lập lại lần nữa. Trong mắt tiêu học lâm lập tức hiện lên sự mừng rỡ. Lúc nãy hắn còn đang lo sợ, không biết Thích Bạch Phong đến từ lúc nào, không biết cô có nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và sở dực thành không. Nhưng nếu nghe được chắc chắn Thích Bạch Phong sẽ không kêu sở dực thành tha cho mình. Sở dực thành run dẩy, anh há miệng, muốn nói cho Thích Bạch Phong biết tên khốn đang bị anh dẫm dưới chân này, có bao nhiêu dơ bẩn và ghê tởm Nhưng bị đôi mắt sáng như sao của Thích Bạch Phong nhìn vào anh lại không thể nói gì, chỉ làm như cô nói, từ từ nhấc chân ra khỏi mặt tiêu học lâm. Tiêu học lâm cảm thấy trọng lực trên mặt đã mất đi. Không khí tràn vào khoang miệng, làm hắn thoải mái thở hác ra. Nhưng hắn vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích đầu nhanh chóng nghĩ cách. Cho dù Thích Bạch Phong không nghe thấy cục nói chuyện đó, hắn cũng không tin Sở Dực Thành sẽ giữ bí mật giúp mình. Cho dù không nhất định là Thích Bạch Phong sẽ tin Sở Dực Thành, nhưng trong lòng vẫn sẽ có khúc mắc. Hắn giả vờ đau đớn giơ tay lên, kêu rên. Tiếng rên không phải giả, vừa rồi bị đánh, bí đá, bị ném, làm toàn thân hắn như bị xe tải cán qua, đau đơn khôn cùng. Bạch Phong Sở Dực Thành thi thao. Từ đầu tới cuối Thích Bạch Phong không hề liếc nhìn Tiêu Học Lâm một cái nào. Cô chỉ lạnh lùng nhìn Sở Dực Thành, nhìn cực kỳ lâu, lâu đến mức viền mắt Sở Dực Thành nóng lên. Nếu như đôi mắt Thích Bạch Phong không lạnh lẽo, anh đã cho rằng ông trời ban ơn, anh lại trở về trước đây. Thích Bạch Phong vẫn chuyên chú nhìn anh với đôi mắt đầy tình yêu nồng cháy. Hắn kích động nâng tay lên, muốn nắm lấy tay Thích Bạch Phong. Nhưng Sở Dực Thành vừa nhích tay thì nghe Thích Bạch Phong lạnh lùng nói cảm ơn anh Sở. Nhưng cho dù chồng tôi xấu xa thế nào thì pháp luật sẽ chừng chỉ anh ta, không cần ngài nhọc lòng Tim tiêu học lâm, sau khi nghe Thích Bạch Phong nói xong câu này, lập tức lạnh như bị ngâm trong nước đá. Hắn bỏ dậy quỳ trên mặt đất muốn ôm lấy hai chân Thích Bạch Phong. Hắn ngửa đầu lên nhìn cô gái cùng chung chăn gối với mình nhiều năm nay, mặc dù bình thường đối phương không nhiệt tình với hắn, nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo thế này, chưa từng dùng đôi mắt như hầm băng ấy nhìn hắn. Bạch Phong tiêu học lâm hoảng sợ Thích Bạch Phong là cái phao cứu mạng cuối cùng của hắn, hắn không chút nghĩ ngợi muốn ôm chân Thích Bạch Phong. Nhưng cô là ai? Là con gái độc nhất của Thích Gia, gia đình từng tung hoành trong hắc đạo. Dù đã là mẹ, nhưng bản lĩnh của Thích Bạch Phong không giảm bao nhiêu. Bởi nếu muốn đứng vững ở Thích Gia, dù có sở thị chống lưng, muốn đứng đầu một nhà, phải đủ mạnh và có năng lực. Cô khom lưng, bẻ tay tiêu học lâm sau lưng hắn. Tất cả mọi người có mặt đều nghe được tiếng rốp giòn giã. Ngay cả sở quân Việt cũng không kiềm được mà nhìn cô gái suýt trở thành thím của mình thêm một cái. Tất nhiên anh biết vai diễn của đường bội trong phong hoa phải diễn gì, chính là mô phòng theo cô gái này, anh đã xem cảnh quay đó, đã thấy thân thủ dứt khoát linh hoạt của đường bội. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn người thật làm, vẫn làm anh hơi kích động, cũng hiểu tại sao đã qua nhiều năm như vậy, ở trong giới giải trí đầy cám dỗ nơi mà người đẹp như cát trong sa mạc mà chú Út nhà mình lại cứ nhớ thương cô gái tên Thích Bạch Phong này. Thích bạch phong đá văng tiêu học lâm ra xa như đá giác, rồi còn vỗ nhẹ tay mình, như muốn phủi bụi trên tay, không chút lưu tình, lạnh lùng nói, đừng làm bẩn tay tôi. Nói xong, không thèm nhìn tiêu học lâm và sở dực thành, xoay người bước dọc theo hành lang, thích bạch phong không cao thậm chí có thể nói là hơi lùn. Nhưng bóng lưng của cô gái đang bước nhanh trên đôi giày cao gót hiện tại, lại quyết đoán và giỏi giang nhường ấy. Phong thái của gia chủ hiện ra, đẹp đến mức khiến sở dực thành không muốn rời mắt. Sở quân Việt yên lặng nhìn thay cảm thán nói cô gái này. Sau đó quay sang nhìn sở dực thành tổng giám đốc sở thị rất hiếm khi khen người khác cũng không kiềm được mà nói cho dù không có sở thị chống lưng cô ấy cũng có thể vực dậy toàn bộ thích ra. Bạch Phong cô ấy vĩnh viễn là tốt nhất sở dực thành ngây dại nói. Sở quân Việt bất đắc dĩ lắc đầu cuối xuống nhìn tiêu học lâm bị thích Bạch Phong đá qua một bên lại ngẩn đầu nhìn sở dực thành nói con sẽ sai người xử lý hắn. Dừng mấy giây, đối diện với đôi mắt không cam lòng của sở dực thành, lại nói con bảo đảm, sinh thời, hắn sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt chú hay cô thích một lần nào nữa. Tiêu học lâm cố gượng nãy giờ, khi nghe câu này, hai mắt lập tức tối sầm, người này là ám dạ đế vương, thủ đoạn và năng lực đều không thua sở dực thành. Dù không chết, hắn cũng biết quãng thời gian còn lại của mình sẽ không thể nào sống yên ổn. Hắn nhớ tới lúc nhỏ. Người ba dẫn mình về nhà luôn bận rộn, ở nơi ông ấy không nhìn thấy, hắn luôn bị anh cả vào bên ngoài của anh ta cùng những người thân thích đám người hầu muốn nịnh bợ anh chèn ép. Khi đó hắn đã thề, mình nhất định phải thành đạt không thể cứ mãi sống như thế này. Sau đó, hắn thật sự thành công, cưới thích bạch phong, có sở thị chống lưng, hắn đã vượt qua anh trai cùng cha khác mẹ. Nhưng mà bây giờ, cho dù hắn rơi xuống địa ngục cũng tuyệt đối không để người khác sống tốt hơn mình. Hắn mở to mắt nhìn Sở Dực Thành đang không cam lòng nhìn, người này chỉ vì một câu nói của Thích Bạch Phong mà buông mình ra, lớn tiếng nói, cho dù tao có sai, chỉ ít năm đó cũng nhờ có tao Thích Bạch Phong mới không phải gánh cái tiếng không chồng mà chữa. Con của mày cũng không vừa sanh ra đã trở thành con riêng. Giọng hắn sắc bén khôn cùng, như giã thú đang vùng vẫy trong cái chết, lớn tiếng nói, mày có biết cuộc sống của một đứa con riêng thê thảm cỡ nào không? Sở Dực Thành bỗng ngẩn ra. Tiêu học lâm cười lạnh nói, người đời đều sẽ coi thường nó và mẹ nó, họ chỉ biết đứng sau lưng chỉ trỏ, nói ra những lời khó nghe tột cùng. Trong gia tộc cũng sẽ không ai thừa nhận sự tồn tại của nó, nó chỉ có thể sống rụt cổ, giống như con chuột bị người ta ghét bỏ, đi tới đâu cũng phải cúi đầu rúc vai. Lúc này mặt hắn đầy bụi bẩn, vết thương xanh tím đầy mặt khi nói ra những lời này, vẻ mặt rất khủng bố. Hắn nhìn mặt sở dực thành đổi sắc lại nói tiếp khi người ta hỏi ba nó là ai, nó biết rất rõ, lại không dám nói ra bởi vì nó sợ, lời nói thật sẽ chỉ đổi lấy được một cái tát hoặc là bị đánh vài quyền ở một góc khuất nào đó. Hắn nhìn sở dực thành gần từng chữ cho tao tội ác tay trời, dù tao là một thằng đê tiện. Nhưng cũng nhờ cái thằng đê tiện này, thằng tội nhân này, mà con trai mày mới không bị luân lạc đến độ đó. Cho nên lúc đầu, màu đổi mẫu ADN cũng là vì lòng tốt. Sở quân Việt lạnh lùng nói, Sở Dực Thành đã sớm không thể nói nên lời, Sở quân Việt bước tới chỗ Tiêu Học Lâm. Cuối xuống nhìn người đàn ông đang vũng vẫy thờ ơ, nói đừng nghĩ mọi người trên thế giới này đều vô trách nhiệm và nhu nhược giống ba mày. Nếu như Tiêu Duệ ở Sở Gia từ nhỏ thì hiện tại nó chắc chắn là một trong những người thừa kế của Sở Gia. Sở quân Việt khinh thường nhìn Tiêu Học Lâm, nói tại sao Tiêu Duệ luôn không thân thiết với mày. Có cần tao nói không? Tiêu học lâm nghe thấy câu này, rụt người lại. Không phải vì quan hệ huyết thống, mà là vì mày dùng bạo lực với thằng bé. Sở quân Việt nói một hơi. Anh không muốn để chú út mình có chút vướng víu nào với tiêu học lâm. Anh quay lại nói với sở dực thành chúng ta đi thôi chú. Dừng mấy giây, lại nói cứ ở đây buồn nản chi bằng cố gắng bù đắp. Không chỉ với cô thích còn cả con của chú nữa. Đây là một câu nói cực kỳ có tác dụng trong nháy mắt. Sở dực thành như bỗng nhiên hiểu rõ tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Đúng vậy, hiện tại mình đã là ba người ta rồi. Mình có con trai, cho dù bây giờ con trai chưa nhận mình, nhưng thế có là gì? Anh còn thời gian cả đời, có thể cố hết sức đối tốt với con mình và mẹ nó. Sở Dực Thành không nhìn Tiêu Học Lâm nhách nhác nằm dưới đất, sánh vai cùng sở quân Việt đi ra ngoài. Con đường này, Thích Bạch Phong vừa đi qua, bây giờ anh đang đi theo những dấu chân của cô. Đi qua khúc ngoặt cuối hành lang chính là cửa tuy anh xuất phát muộn một tí, nhưng chỉ cần có quyết tâm, có kiên nhẫn, luôn không buông tay, cuối cùng sẽ đi tới điểm cuối. Một lần nữa được tắm ánh nắng mặt trời, rốt cuộc trên mặt sở rực thành cũng lộ ra nụ cười nhạt. Đường bội ở ngoài chờ họ. Bây giờ cô đang có thai, sở quân Việt không muốn để cô đến những chỗ tam tối thế này, không khí ở đây không tốt. Đường bội thấy hai người đi ra cũng đứng lên đi về phía họ. Sở quân Việt vội vã bước nhanh về phía trước tự nhiên ôm lấy eo đường bội, để cô bước đi nhẹ nhàng hơn. Thật ra đường bội chưa tới nỗi này, nhưng mà người yêu săn sóc như thế, càng làm lòng cô mềm mại ngọt ngào hơn, tất nhiên cô sẽ không từ chối. Vừa rồi con tiễn cô thích rời khỏi, cô cười nhìn sở dực thành, nói, cô ấy sao rồi, sở dực thành lập tức gấp gáp hỏi, cô ấy rất ổn, rất kiên cường, rất dứt khoác. Đường bội cười tán dương, không hổ là gia chủ thích ra thật sự là không thua đấng mày dâu. Sở dực thành lầm bầm không biết phải nói thế nào. Anh muốn hỏi tất nhiên không phải cái này. Nhưng đường bội rất thông minh, lại quan tâm anh ta, hình như không phát hiện tâm tư của anh ta. Nghiêng đầu cười nói với sở quân Việt cô ấy còn nói chờ lúc em sinh con nhất định sẽ tặng quà cho em. Còn dặn dò em vài chuyện mà phụ nữ có thai cần để ý. Ừ, sở quân Việt gật đầu. Cô ấy cô ấy rốt cục Sở Dực Thành vẫn không kiềm lòng được ấp úng hỏi, Duệ Nhi có đi cùng cô ấy không? Thế nào, đường bội nhíu mày, hỏi chú Út là có con trai rồi nên liền không cần quan tâm mẹ của con trai nữa sao? Tất nhiên không phải, Sở Dực Thành nói ngay. Đường bội cười, nói con giỡn thôi. Cô im lặng mấy giây, lại nói con không nhìn thấy Tiểu Duệ rồi. Tiêu Học Lâm là người cặn bã như vậy, họ đều không muốn kêu cả tên của tiêu Duệ. Điểm này không giống với đường tử thái và đường bội. Tiêu duệ còn nhỏ, hoàn toàn có thể đổi họ tên từ giày về sau không có chút liên can gì tới tiêu học lâm. Mà đường bội và đường tử thái, khi biết rõ mọi chuyện, đã là người lớn. Tên đối với họ mà nói, đã không còn quan trọng. Họ đường cũng được, không phải họ đường cũng được. Cô và tử thái, bây giờ đều là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này. Nghĩ đến đường tử thái, nụ cười của đường bội trở nên dịu dàng hơn cũng không treo sở dực thành nữa, cười nói, lúc cô thích đi, nói tất cả những hứa hẹn mà tiêu học lâm uy hiếp sở ra hứa, đều không tính. Cô nhướng mày nhìn sở quân Việt cố ý giả vờ kinh ngạc hỏi, em không biết là tên tiêu học lâm lại có bản lĩnh lớn thế đấy, có thể uy hiếp được sở thị ký cam kết với hắn. Sở thị không hứa hẹn với hắn điều gì? Sở quân Việt tư tốn nói, anh nhìn sở dực thành, nói người hứa với hắn là chú Út. Sở Dực Thành đã từng đáp ứng tiêu học lâm, sẽ không công chiếu phong hoa ở Trung Quốc bởi vì không muốn làm Thích Bạch Phong tổn thương. Chuyện này không ít người biết, nhưng bây giờ Thích Bạch Phong lại dùng cách thế này, giải trừ lời hứa này. Sở Dực Thành chăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên vui hay nên buồn. Sở Dực Thành không biết Thích Bạch Phong hành động như vậy có phải là vì cô đã hoàn toàn quên đi chuyện đã qua rồi cho nên mới không để ý tới chuyện bộ phim được công chiếu. Lúc này đây, đường bội lại lập tức đoán được tâm tư của Sở Dực Thành. Cô nói, chú Út còn nhớ Bạch An trong phim, đã từng dùng 10 năm theo đuổi tạ Liên Thành trong thời gian đó dù đầy trông gai và khó nhọc nhưng cô ấy chưa từng bỏ cuộc đúng không? Sở Dực Thành không rõ vì sao cô lại hỏi cây này, chỉ có thể buồn bực gật đầu. Đường bội cười nói tiếp, vậy chú đang sở cái gì vậy? Sở Dực Thành chấn động, nhìn đôi mắt đầy nụ cười của đường bội đang cười, bỗng hiểu được ý của cô. Thích Bạch Phong có thể dùng 10 năm để theo đuổi anh cho dù bây giờ bọn họ đã quay lại vạch xuất phát, về lại trạng thái người xa lạ, anh có gì phải lo lắng đây? Anh cũng có thể dùng 10 năm, 20 năm, 30 năm thậm chí là dài hơn, như Thích Bạch Phong vậy, dũng cảm, không sợ hãi theo đuổi người mình yêu, đi thẳng về phía trước. Đây là anh nợ Thích Bạch Phong, cũng là việc mà một người đàn ông nên làm, ánh mắt sở dực thành trở nên kiện định, đừng bội mỉm cười quay lại nói với sở quân Việt chân em tê rồi, mình về thôi. Hôm đó, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người ba người. Con đường phía trước họ đi dường như cũng rộng lớn sáng sủa hơn. Chương 134: Cô dâu đẹp nhất trên thế giới. Nhân viên đoàn phim Phong Hoa đều cảm giác được sự thay đổi của Sở Dực Thành. Sở Dực Thành lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, giao thiệp rộng, thế lực sau lưng đáng sợ, người muốn nịnh bợ ôm đùi anh ta nhiều không đếm xuể. Những người kỳ cựu trong giới giải trí đều biết biên kịch xuất sắc Kevin Chu này, không phải là người dễ nịnh bở. Anh ta cậy tài khinh người, lại không coi trọng danh lợi, đối với cái đẹp cũng không có hứng thú, là người luôn làm theo ý mình, khiến người ta không đoán được. Thậm chí còn làm người ta cảm thấy trên người anh ta luôn có luồng khí lạnh, người lạ chơ tới gần. Nhưng hôm nay khi bắt đầu làm việc nhân viên đoàn phim lại cảm thấy đạo diễn của họ, hình như đã biến thành người khác. Mặc dù không rõ là tại sao, nhưng hôm nay khi sắp xếp công việc khóe môi luôn nhếch lên. Đôi mắt cũng ấm áp hơn nhiều. Ngay cả sư học Lâm cũng phát hiện hồi trước lúc đường bội và Âu Dương Lạc đối diễn, nét mặt sở dực thành luôn nặng nề. Nhưng hôm nay, anh ta lại như tắm gió xuân, không mất khống chế như trước nữa. Sự thay đổi của đạo diễn làm cho không ít người đều thấy là Mấy năm qua, không khí quanh người sở dực thành luôn lạnh lẽo, nay lại ấm áp. Trong chớp mắt cả đoàn phim cảm giác như đang đứng trên vùng đất hồi xuân. Tiến đầu quay, lại chậm hơn một chút. Biên kịch phó đạo diễn cùng nhà đầu tư lớn nhất cũng nghĩ Sở Dực Thành muốn quay thế nào thì quay thế ấy. Tựa như chuyện đồng ý không công chiếu ở Trung Quốc hình như anh ta không hề cân nhắc đến doanh thu phòng vé. Nhưng hôm nay, Sở Dực Thành vừa sửa kịch bản vừa nói với phó đạo diễn phim vẫn sẽ chiếu như cũ chuyện lúc trước đã giải quyết hết rồi. Sư học lâm không phản ứng kịp. Mãi đến lúc Sở Dực Thành mỉm cười nhìn qua, nói lần nữa trước đó vì một vài chuyện riêng ảnh hưởng đến mọi người tôi xin lỗi. Lúc này Sư Học Lâm mới hồi thần. Hắn biết một số chuyện của Sở Dực Thành, họ cũng đã quen biết nhau nhiều năm. Làm việc trong cái giới này nếu không có bối cảnh thì phải dựa vào bản thân mà đi lên. Sư Học Lâm chính là người như vậy, đối với Sở Dực Thành tài hoa xuất thân cao quý, lại cố gắng hơn người, luôn rất kính phục. Sư học lâm mở miệng rồi lại khép lời đến mép lại nuốt vào cười nói với Sở Dực Thành, xem ra sau cơn mưa trời lại sáng rồi. sau cơn mưa trời lại sáng sao? Sở Dực Thành mỉm cười, ngửa đầu lên nhìn trời. Hôm nay bầu trời xanh biếc có vài đám mây trắng nhạt màu, bầu trời rất đẹp. Nhận lời chúc của anh. Sở Dực Thành mỉm cười. Trời có nắng hay không, anh không biết. Bản thân có thể đợi đến ngày trời lại nắng không, anh cũng không biết. Nhưng ít ra, hiện tại, bão tố đã qua. Những cảnh quay kế tiếp cơ bản đều thuận lợi, Âu Dương Lạc từ từ tìm được cảm giác Sở Dực Thành cũng không sự hình tượng nhân vật của nghiêm minh lãng thành một người tâm cơ thâm trầm, hèn hạ ngay cả vợ mình cũng lợi dụng. Anh ta vẫn hy vọng, trong những năm mình không có bên cạnh thích Bạch Phong, có một người đàn ông, thật lòng cho cô sự ấm áp. Theo thời tiết dần chuyển lạnh, bụng đường bội cũng lớn hơn một chút. Sở Dực Thành không phải người thích giày vò diễn viên của mình, quần áo bạch an mặc cũng đổi thành quần áo mùa thu. Bạch An trong phim, lúc nãy cũng đã là người có thai. Sở Dực Thành biết trước đây thích Bạch Phong không thật sự mất đi đứa bé, cho nên lập tức sửa kịch bản. Lúc này để đường bội quay mấy tình tiết này thật sự có hơi không hợp. Âu Dương Lạc Trừng mắt nhìn cái bụng ngày càng lớn của đường bội trong mắt có khi là đầy mừng vui, có khi là mâu thuẫn. Nhưng mặc kệ thái độ anh ta thế nào, sự che chở bảo vệ cho đường bội lại chỉ càng ngày càng cẩn thận kỹ càng. Sở dực thành không sự kịch bản, chỉ sợ một phần nhỏ nguyên nhân, là vì Âu Dương Lạc. Người đàn ông Anh Tuấn, ngỗ ngực này tuyệt đối sẽ không thể nào đồng ý, diễn tả một tên khốn như vậy. Cảnh quay ở Mỹ sẽ nhanh chóng kết thúc. Hôm nay quay xong, đường bội và Âu Dương Lạc bước dọc theo con đường lá rụng đi tới phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Lạc không đỡ cô, nhưng một tay luôn đặt sau lưng đường bội một khoảng, chỉ cần có gì thì có thể lập tức đỡ cô. Đặt tên rồi chưa? Hai người im lặng đi một lúc Âu Dương Lạc bỗng hỏi câu này. Vẫn chưa, đường bội lắp đầu cô đặt tay lên vùng bụng dưới đã hơi nhô lên cười nói còn mấy tháng nữa mà có thể từ từ suy nghĩ. Âu Dương Lạc không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn đường bội đây là cô gái cùng mình lớn lên. Đường bội ở thời kỳ thiếu nữ là một người kiên cường dứt khoát hiện tại vì mang thai mà trở nên dịu dàng như vậy. Âu Dương Lạc nheo mắt. Anh ta thích tất cả những dáng vẻ của đường bội, cho dù những dáng vẻ này, về sau sẽ không thuộc về anh ta. Âu Dương Lạc im lặng một lúc hỏi em và Sở quân Việt khi nào mới kết hôn. Vấn đề này Âu Dương Lạc vô cùng không muốn hỏi. Với anh ta mà nói, cho dù đường bội sinh con cho người khác, chỉ cần cô bằng lòng, anh ta luôn mở rộng vòng tay ôm lấy cô cưới cô làm vợ. Nhưng bây giờ xem ra anh ta không có cơ hội này. Chuyện này đừng bội nghiêng đầu, khoảng thời gian này bận rộn nhiều chuyện, việc này cô thật sự chưa từng nghĩ tới. Thế nào, Âu Dương Lạc hỏi, em còn chưa bàn bạc với anh ấy. đường bội nói, còn chưa bàn, giọng Âu Dương Lạc cao hơn một chút, con của hai người sắp ra đời rồi, hôn lễ nên cử hành từ 800 năm trước rồi mới đúng. Lẽ nào sở quân Việt cư định để vậy luôn sao? Coi như đã chấp nhận kết quả ấy, nhưng Âu Dương Lạc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hãm hại tình địch. ừm Đường bội gật đầu, bội bội Âu Dương Lạc muốn nói lại thôi, có chuyện cứ nói thẳng. Đường bội cười nói với Âu Dương Lạc đang ấp úng, có phải sở quân Việt Âu Dương Lạc không vì câu nói của đường bội mà thoải mái hơn, tiếp tục ấp úng nói có phải là không muốn kết hôn với em không? Âu Dương Lạc nhìn thẳng vào mắt đường bội, nghiêm túc nói, không phải anh ta cảm thấy thân phận của em. Nếu như suy xét tới vấn đề này, đúng là đường bội trèo cao. Không ngờ cô lại mỉm cười, nếu quân Việt thật sự là người như vậy thế thì em sẽ không yêu anh ấy rồi. Vậy tại sao lại không thể hiện gì hết? Âu Dương Lạc bất mãn nói, trước đó ở lễ kỷ niệm thành lập còn làm ra chuyện như vậy. Này này, anh đang chia rẽ tình cảm ấy hả? Đường bội cười Âu Dương Lạc, bội bội em quá thiên vị rồi. Âu Dương Lạc bất mãn hét lớn, chuyện đó thật sự là do anh ta làm, anh nói mấy câu em cũng không cho. Lạc đường bội lại cười, nhưng đầu nhìn Âu Dương Lạc bỗng nói, yên tâm đi, em nhất định sẽ hạnh phúc. Cô không muốn hoài nghi sơ quân Việt, yêu ai đó thì nên tin tưởng người ấy. Vì không đủ tin tưởng mà dẫn đến bi kịch đã xảy ra bên cạnh cô nhiều lần, đến nay những chuyện đó vẫn rõ mồn một trước mắt cô. Anh cũng nhất định phải hạnh phúc. Đường bội tiếp tục nói, Âu Dương Lạc kinh ngạc nhìn đường bội. Tất nhiên anh ta không phải thật sự muốn chia rẽ họ. Anh ta quen biết đường bội nhiều năm như vậy. Sự hiểu biết về cô gái càng ngày càng quyến rũ động lòng người đang đứng trước mặt mình này tuyệt đối vượt qua nhiều người trên thế gian này. Người được đường bội thật sự đặt vào lòng đó là hạnh phúc không gì sánh bằng Bởi vì lúc nhỏ sống gian khổ cũng vì tình yêu vô tư mà mẹ cô cho cô càng vì cô còn một đứa em trai cần phải chăm sóc ở nơi sâu nhất trong mắt đường bội thật ra là sự khoan dung và thiện lương sâu tựa biển. Anh sao vậy? Lạc, đường bội lại cười nói. âu Dương Lạc khẽ lắc đầu. Anh ta nắm lấy một tay đường bội khom lưng xuống, khẽ hôn lên mờ u bàn tay cô. Tuần lệnh công chúa của anh, đã rất lâu rồi anh ta không gọi đường bội như vậy, giọng nói mang theo chút hài hước làm cho giữa họ như đã trở về lúc trước. Nhưng ở nơi trước giờ đường bội không hề thấy trong mắt Âu Dương Lạc sự thê lương cùng đau lòng cũng sâu thẳm như biển lớn vậy. Trước giờ anh chưa bao giờ để cô thấy một mặt này của mình. Chờ khi anh ta đứng thẳng người lần nữa, trong hai mắt Âu Dương Lạc đã là nụ cười thản nhiên. Anh ta không nói gì thêm, chỉ nhìn ra phía sau đường bội. Cách đó không xa, sở quân Việt đứng dưới cây đại thụ ở sau lưng đường bội. Một màn vừa rồi, anh chắc chắn đã thấy. Ánh mắt sắc bén lướt qua cánh tay đang nắm tay đường bội, lại không nói gì cũng không có động tác gì. Khi nhìn vào hai mắt Âu Dương Lạc, sở quân Việt miễn cưỡng gật đầu với Âu Dương Lạc xem như chào hỏi. Đương nhiên là anh không thích tên Âu Dương Lạc tình địch mạnh nhất này. Nhưng anh hiểu, làm bản thân thanh mai trúc mã của đường bội, người đàn ông Âu Dương Lạc này, ở trong lòng đường bội, là địa vị không ai có thể thay thế. Cho dù trong lòng có ngàn vạn tiếng kêu gào, muốn làm cho Âu Dương Lạc hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của đường bội. Nhưng sở quân Việt biết, nếu mình thật sự làm vật nhất định sẽ khiến mối quan hệ của mình và đường bội xuất hiện vết nứt không thể bù đắp. Anh đang học cách tôn trọng người yêu của mình. Quan trọng hơn là, là một người đàn ông thành thục trưởng chặt anh phải vô cùng tự tin chứ không phải ghen tuông vô cớ như vậy. Nhưng mà sao Âu Dương Lạc lại nắm tay đường bội lâu quá vậy chứ? Cho dù là hôn lễ phương Tây, cũng nên kết thúc lâu rồi chứ. Sở quân Việt đi tới chỗ đường bội, lúc nãy tâm tình dao động thật ra cũng chỉ trong mấy giây. Đường bội nhìn ra sau lưng, sở quân Việt đã đi gần tới chỗ cô. Thấy đường bội cũng nhìn về phía mình, bước chân nhanh hơn một chút mấy bước đã tới gần đường bội tiện tay ôm lấy eo cô, giúp cô chia sẻ gánh nặng cơ thể. Sau đó lặng lẽ nắm lấy tay đường bội, dịu dàng nói, sao tay em lạnh quá vậy? Nào có, đường bội cười, thật ra trời không lạnh lắm tay cô cũng không lạnh. Nhưng sơ quân Việt lại vẫn cô chấp dùng hai tay ủ tay cô, dùng 10 ngón tay thon dài mạnh mẽ thay cô sưởi ấm từng đầu ngón tay. Âu dương lạc a hát một tiếng, mỉm cười nhìn về phía xa. Sở quân Việt giống như không nghe thấy tiếng cười của Âu Dương Lạc, tiếp tục nói với đường bội, mệt không? Bình thường, gần đây chú Út chăm em kỹ quá nên tiến độ quay bị chậm lại. Không sao cả, sở quân Việt không chút để ý nói quay bao lâu cũng không sao, nhà đầu tư là sở thị, sẽ không để chú Út xuất hiện bất kỳ vấn đề nào về tiền bạc. A ha Âu Dương Lạc cười khẽ, sở thiếu yêu vợ như mạng thế này, nhưng bây giờ hình như danh bất chính ngôn bất thuận à nha. Sở quân Việt ngẩn đầu liếc Âu Dương Lạc, tất nhiên anh hiểu ngụ ý của Âu Dương Lạc, người đàn ông này, mặc kệ có phải đường bội đã chọn người khác hay không, nhưng tấm lòng đối với đường bội vẫn là trước sau như một. Quả nhiên là tình địch mạnh nhất, sở quân Việt lặng lẽ nghĩ, anh không trực tiếp trả lời Âu Dương Lạc mà nói với đường bội có một người đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi chờ em. Dừng vài giây, thần bí nói em thấy cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ồ, đường bội nhíu mày. Khi nhìn thấy người ngồi trong phòng nghỉ ngơi chờ mình quả nhiên đường bội vô cùng vui mừng. Ba tháng không gặp đường tử thái cơ thể cậu đã rắn chắc hơn trước. Sắc mặt cũng tươi tắn hồng hào hơn, vai càng rộng hơn. Dù cách một lớp vest cũng có thể nhìn thấy vết sẹo lồi ẩn chứa sức mạnh. Đường bội đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, hiếp mắt nhìn em trai mình, nở nụ cười. chị, đường tử thái lớn tiếng gọi. Cậu bước nhanh tới trước mạnh đường bội đôi mắt hưng phấn nhìn cô từ trên xuống dưới cười nói em sắp làm cậu rồi hả ánh mắt của đường từ Thái dừng lại ở bụng đường bội cậu đưa tay sờ bụng đường bội hưng phấn đến mức không kiềm chế được bây giờ có thể cảm nhận được cháu em cử động không chỉ mắt sờ quân Việt trầm xuống ánh mắt sắc bén đào qua tay đường tử Thái nhìn đường bội cười mặc niệm vài chục lần trong lòng đây là em trai ruột của bội bội Đây là em trai ruột của bội bội mới miễn cưỡng kiềm chế được bản thân Nhưng sợ quân Việt vẫn ôm lấy đường bội đi vào phòng, tự nhiên ôm cô ngồi xuống cái ghế đôi duy nhất, Từ tố nói, để chị cậu ngồi xuống một chút, hôm nay cô ấy diễn cả ngày, chắc mệt lắm rồi. Đường tử thái còn đang chìm trong sự hưng phấn, nào có chú ý đến vấn đề này? Ghế đã bị hai người ngồi, cậu không chút đếm xỉa ngồi lên tay vịn cạnh đường bội, hưng phấn hỏi, chị, chị, cháu em chừng nào mới ra đời? Trời ạ, em vẫn không thể tin được em mới đi nước ngoài du học mấy tháng mà đã sắp được làm cậu rồi. Đôi mắt cậu nóng rực nhìn xuống bụng đường bội, nghĩ tới đây là con của chị hai, người thân duy nhất của mình, đường tử thái không kiềm lòng được lại muốn chạm vào đứa bé còn chưa ra đời kia. Ánh mắt sờ quân Việt trầm xuống, lặng lẽ ôm chặt đường bội từ tốn nói, còn hơn 4 tháng mới tới ngày sinh. Dừng mấy giây, anh hỏi, chuyện lần trước anh nói với cậu, bây giờ cậu đồng ý không? Tất nhiên, đường tử thái mặt mày hớn hở đáp ngay, ánh mắt vẫn không rời bụng đường bội. Chỉ cần vừa nghĩ tới bên trong đang có con của đường bội, đường tử thái thật sự không thể nào có tâm tư nhìn sở quân Việt. Đường bội khó hiểu hỏi tử thái em đồng ý với anh ấy chuyện gì. Cô cười nửa đùa nửa thật nhìn sở quân Việt anh không được bắt nạt em trai hiền lành của em đâu nhé. Sao có thể, sở quân Việt trầm giọng nói. Chị anh sở để em tới đây là cố ý cho em một cơ hội. Đường tử thái vội vàng cười, đứng lên. Sở quân Việt vừa thở vào nhẹ nhõm, lại thấy đường tử thái đã đứng trước mặt đường bội. Cậu giống như bao người em trai khác, hai tay nắm lấy tay đường bội, ngẩn đầu lên nhìn chị mình, không đợi cô hỏi đã mỉm cười nói, lúc đầu em thấy áp lực hơi lớn, dù sao cũng chỉ mới học mấy tháng. Nhưng mà chị, nụ cười của đường tử thái vẫn ấm áp như trước cậu nhìn đường bội, dịu dàng nói, nhưng mà từ ngày đầu tiên học thiết kế thời trang đã có một mơ ước, hy vọng chị sẽ mặc chiếc áo cưới do em tự tay thiết kế bước lên lễ đường, làm cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này. Vừa nói đường tử thái vừa cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên mơ u bàn tay đường bội. Trong nháy mắt đường bội ngây ngẩn cả người. Ngay cả Âu Dương Lạc nãy giờ luôn im lặng cũng không nhịn được mà a hát một tiếng. Hai mắt sáng quắc nhìn sở quân Việt. Đối phương đúng lúc cũng nhìn anh ta. Âu Dương Lạc chớp mắt tất nhiên anh ta biết chắc chắn sở quân Việt nghe được cuộc nói chuyện của mình và đường bội. Nhưng trước khi anh ta nói chuyện đó thì đường tử thái đã đến đây. Cho nên thật ra sở quân Việt đã sớm có chuẩn bị. Coi như anh còn có chút trách nhiệm, Âu Dương Lạc dùng mắt im lặng nói với sở quân Việt. A hát tuyệt đối sẽ không để anh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Sở quân Việt im lặng phản kích, hai người đàn ông cứ như vậy dùng ánh mắt đối trọi với nhau. Sau đó họ nghe đường tử thái nói tiếp chị, lần này em tới, trừ chuyện thiết kế áo cưới cho chị và anh hai sở, đồng thời cũng vì thiết kế áo cưới cho nhân vật bạch an của chị. Cậu cười nhìn đường bội, tự tay vuốt trong tóc dài của chị mình ra sau đầu, sau đó nói tuy là áp lực hơi lớn, nhưng em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Phần cảnh cuối cùng của phong hoa ở Mỹ được quay vào 10 ngày sau sau khi đường tử thái đến. Trong khoảng thời gian này hầu như đường tử thái không có giấc ngủ hoàn chỉnh, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng làm việc sở quân Việt chuẩn bị. Cậu đã xem kịch bản mà sở dực thành vừa sửa, cũng hiểu nhân vật bài can. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi tìm sở dực thành để xem vài đoạn cắt đường tử thái rất ít khi xuất hiện ở studio. Một ngày trước khi quay cảnh cuối, đường tử thái mới mang theo tác phẩm của mình đi tới đoàn phim. Chiếc áo cưới được để trong một cái hộp lớn. Đường tử thái có chút ngại ngùng, lại xen chút hương phấn thấy đã quay xong, vội vàng đi tới chỗ đám người đường bội và sở dực thành. Cậu ngại ngùng trà sát hai tay cười nói chị chị thử trước xem. Cậu đã lấy số đo của đường bội áo cưới tất nhiên cũng vô cùng vừa vặn. Nhưng tất cả phụ nữ trên thế giới, đều hy vọng được mặc lên người chiếc áo cưới xinh đẹp nhất, cho dù biết rõ chỉ là trang phục diễn, nhưng đường bội cũng thấy hơi căng thẳng. Ngày quay cảnh cuối, ngay cả sở quân Việt cũng tới trường quay sớm. Anh chưa thấy đường bội mặc áo cưới, chỉ biết là tối qua ngay cả lục tử mặc cũng cảm thán, thiết kế của cậu đường thật sự quá hợp với cô đường. Trong nháy mắt lòng sở quân Việt liền nao nao cho nên hôm nay anh rời cuộc họp ở công ty sang buổi chiều, để đi tới chỗ quay. Đường bội vẫn còn đang thay đồ. Hôn lễ của họ không cử hành ở nhà thờ, mà là ở vườn hoa của một nhà hàng. Hiện trường đã được nhân viên dùng hoa tươi và lụa trắng trang trí thành lễ đường. Diễn viên quần chúng tham gia hôn lên, một phần là mời tới, một phần là nhân viên đoàn phim, một phần là mấy nhân vật tai to mặt lớn như sở quân Việt dù có tiền cũng không mời được. Anh không chút che giấu đứng trước mặt đám người mới, tuy sở dực thành nói không thể để anh trực tiếp xuất hiện, nhưng ở trường quay, cho dù chỉ quay một góc, sở quân Việt cũng xuất chúng như cũ, khiến người ta vừa liếc nhìn đã nhận ra anh. Sở dực thành vừa bực mình vừa buồn cười, đành tự thân vận động, nói với sở quân Việt, sở thiếu, ngài là nhà đầu tư lớn nhất, không cần tự mình ra trận tới giúp đoàn phim quay đâu. Vừa nói, vừa kéo tay sở dực thành, đi thôi, chú cho con mãn nhãn. Dù sao cũng là chú ruột của mình, sở quân Việt chỉ có thể đi theo. Điều làm mãn nhãn sở rực thành nói ở phía sau màn hình giám thị của đạo diễn. Từ vị trí kia không chỉ có thể nhìn hết toàn trường, còn có thể thấy hết các góc độ quay. Chỗ họ vừa đứng đó, đã thấy đoàn người ồn lên, sau đó tự động lui ra tạo thành một con đường. Sở quân Việt vừa ngẩn đầu lên, thì thấy, dưới ánh mặt trời, đường bội mặc chiếc áo cưới trắng nõn xinh đẹp mỉm cười đi vào tầm mắt anh. Trong nháy mắt đó, sở quân Việt đột nhiên cảm thấy, mọi thứ xung quanh đường bội đều mất đi màu sắc. chương 135 Thịnh Thế Hôn Lễ 1 Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, xóa từ eo của đường bội trở xuống, như sóng nước lay động theo từng bước chân cô. Áo cưới cúp ngực nửa người trên được thiết kế hình bướm. Cánh bướm mở ra, bao chọn lấy phần ngực mềm mại xinh xắn, chỉ để lộ chiếc cổ đẹp thựa cổ thiên Nga trắng. Trên cổ đeo trang sức bộ. Trước ngực là sợi dây chuyền bươm bướm màu đỏ rực rỡ. Sợi dây chuyền không lớn, nhưng lại vô cùng đẹp và quý giá kết hợp với bông tai cùng màu trắng của áo cưới, làm tăng thêm không khí lễ cưới. Mái tóc không dài được en thì mì tết lại trên đầu đeo vương miệng. Lụa mỏng che mặt tay đeo bao tay chạm rỗng. Chiếc áo cưới đường bội mặc không phải là quá đẹp quá quý giá, nhưng lại vô cùng hợp với cô. Sở quân Việt nhìn đến ngay dài. Anh bước về phía đường bội theo bản năng. Chính mấy bước này, khiến anh trở lại chỗ của diễn viên quần chúng từ vị trí kế bên Sở Dực Thành, nhưng bây giờ căn bản không có ai chú ý tới Sở Quân Việt. Hầu như tất cả sự chú ý của mọi người, đều tập trung trên người đường bội. Đều nói phái nữ đẹp nhất khi mặc áo cưới, nhưng hiện tại tất cả mọi người, đều không ngờ, đường bội mặc áo cưới, lại đẹp đến vậy. Đường bội nhìn quanh ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi người, chuyển đến Sở Quân Việt đang bước tới. Ngay cả người duy nhất giữ được chút tỉnh táo là Sở Dực Thành cũng không thể kiềm được mà thở dài thu cánh tay định kéo Sở Quân Việt lại. Bội bội Sở Quân Việt khàn giọng gọi anh đã đi tới trước mặt đường bội rồi. Vừa mở miệng anh phát hiện giọng của mình đã khàn đến vậy. Anh nhìn đường bội không chớp mắt, đôi mắt càng lúc càng thâm thúy. Sao, đường bội cười nói, khuôn mặt bị vây trong màn lụa mỏng từ cánh bướm thật sự còn đẹp hơn đóa hoa đẹp nhất trên thế giới. Rất đẹp. Lần đầu tiên sở quân Việt cảm thấy vốn từ của mình thiếu thốn đến đáng thương, vô cùng đẹp. Anh nghĩ tới nghĩ luôn, chỉ có từ ngữ nguyên thủy nhất này là đúng nhất. Sau đó anh nghiêng người về trước cho đường bội một nụ hôn dịu dàng. Hôn lên môi đường bội, sở quân Việt nâng hai má cô. Mặc dù biết đây là trường quay, cũng biết không phải hôn lễ của họ, nhưng anh vẫn không kiềm được mà khẽ nói cô đường bội cô có bằng lòng gà cho anh sở quân Việt làm vợ không? Em bằng lòng, đường bội nhìn sở quân Việt dịu dàng cười nói. Bọn họ lại hôn nhau, dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, dưới bầu trời nước Mỹ, nụ hôn kia ngọt ngào không gì sánh bằng. Này, cho đến khi có người không nhịn được nữa, lớn tiếng nhắc nhở họ ngày hôm nay bội bội là cô dâu của tôi. Sở quân Việt bỏ hai tay đang cầm mặt đường bội ra. Anh từ từ quay qua chỗ kia, Âu dương lạc áo đuôi én màu trắng, dáng người cao giáo, đang đứng sau lưng anh một khoảng. Đối mặt với ánh mắt của sở quân Việt không chút tránh né, chỉ cười khẽ, hỏi cảnh hôm nay còn cần quay nữa không? Tất cả nhân viên lúc này mới hồi hồn. Thật ra vừa nãy máy quay vẫn hoạt động, có sở thị tiền muôn bạc biển đầu tư, hơn nữa hôm nay lại do ông chủ lớn đích thân yêu cầu, muốn ghi lại toàn bộ quá trình quay, nhóm chuyên viên quay phim cũng không nghĩ là sở quân Việt nữa, cẩn thận quay được cảnh lãng mạn kia. Sở Dực Thành mở lại đoạn phim vừa quay, Đường Bội và Sở Quân Việt Tuấn Nam Mỹ Nữ, dù đứng yên không nói gì, cũng đẹp như một bức tranh. Trong lòng anh ta đã có ý tưởng mới, liền cao giọng bảo nhân viên chuẩn bị bắt đầu cảnh quay hôm nay. Cảnh quay hôm nay rất đơn giản, Bạch An mặc áo cưới gà cho người bên cạnh bảo vệ cô nhiều năm, nghiêm minh lãng. Dưới ánh mặt trời, cô đẹp như một bức tranh, gần như là người tình trong mộng của tất cả đàn ông toàn thế giới. Khi cô bước từng bước tới chỗ nghiêm minh lãng, người đàn ông trung thành như kỵ sĩ kia suốt cuộc để lệ sự kích động khó tả. Đó là giấc mơ anh ta bảo vệ nhiều năm, cũng là điều duy nhất mà anh ta cố gắng theo đuổi. Hình ảnh cuối cùng, như ngừng lại ở thời khắc đường bội đặt tay mình lên tay Âu Dương Lạc. Sở dực thành đã sửa kịch bản, những cảnh quay sẽ được cắt ghép và biên tập cùng với hàng loạt những chế tác hậu kỳ, mới có thể làm thành một bộ phim hoàn mỹ. Ngay khi Sở Dực Thành kêu cắt Sở Quân Việt đã bước nhanh tới ôm đường bội vào lòng, cũng thuận tiện rút tay cô ra khỏi tay Âu Dương Lạc. Giống như tuyên bố chủ quyền, đầy chiếm hiệu ôm lấy eo đường bội, lại như thị uy trường Âu Dương Lạc. Âu Dương Lạc có chút bất đắc dĩ, nhưng đối diện với hai mắt đầy ý cười của đường bội chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, đốt tay vô túi quần, đi qua chỗ Sở Dực Thành. Anh ta rất ít khi quan tâm hiệu quả phim, nhưng hôm nay lại muốn xem cảnh cuối. Màn hình trước mặt Sở Dực Thành, ánh mặt trời chiếu xuống mặt họ, khiến mặt hai người như được dát thêm một tầng sáng nhạt. Đường bội cười nói tự nhiên, lại vô cùng động lòng người. Lòng Âu Dương Lạc rung rẫy, đột nhiên nói cảnh này, dùng làm poster thật sự quá hợp. Sở Dực Thành nhìn Âu Dương Lạc một cái cười gật đầu. Đường bội như vậy, mặc dù không hoàn toàn lộ mặt nhưng dáng vẻ nửa kín nửa hở này lại càng quyến rũ hơn. Cho dù Âu Dương Lạc không nói, Sở Dực Thành cũng định như vậy. Quay cũng xong rồi nhị Âu Dương Lạc xem thêm một lúc lười biếng hỏi. Ừm, sở dực thành gật đầu cười nói, thời gian qua cực cho cậu rồi, còn lại mấy canh cần sữa lại, nhưng cậu và bội bội thì xong rồi. Vậy thì tốt Âu Dương Lạc cười cười, nói, nói gì cực khổ chỉ là. Anh ta nghiêng người, nhìn về phía cách đó không xa, đường bội và sở quân Việt đang thấp giọng trò chuyện chỉ là cái gì Âu Dương Lạc không nói. Sở dực thành lại như hiểu, vỗ vai Âu Dương Lạc một cái, nhưng không nói gì. Chuyến này, tôi cũng đi quá lâu rồi, quay xong, nên về châu Âu thôi. Âu Dương Lạc lại cười, anh ta lười biếng ngẩng lên nhìn trời, thờ ơ cười nói, nghiêm minh lãng vẫn có thể bảo vệ Bạch An, nhưng bên cạnh công chúa của tôi, đã có kỵ sĩ khác rồi. Sở Dực Thành không nói gì, quan hệ giữa đường bội và Âu Dương Lạc mấy ngày nay Sở Dực Thành thấy rõ cũng biết không ít. Chỉ có thể vỗ vai Âu Dương Lạc, Âu Dương Lạc lại như đã nghĩ thông, cười nói, vậy đạo diễn sở tôi đi trước. a Sở dực thành kinh ngạc cậu không ở lại tham gia hôn lễ của bội bội và quân Việt sao? Đó nhất định là một hôn lễ thịnh thế vô cùng chấn động. Tổng giám đốc sở thị gia chủ hiện tại của sở gia muốn kết hôn, nhấc lên một cơn bão không nhỏ trên phạm vi toàn thế giới. Sở quân Việt nào còn dáng vẻ khiêm tốn trước đây, anh bây giờ thật sự là hận không thể để toàn thế giới đều biết anh sắp cưới đường bội làm vợ. Hôn lễ được quyết định cử hành vào nửa tháng sau. Thật ra rất lâu trước đây, Sở Quân Việt đã bắt đầu chuẩn bị thậm chí còn cho đường từ Thái đi học thiết kế thời trang. Anh còn thương lượng tiến độ quay phim với Sở Dực Thành, là nhà biên kịch vàng của giới giải trí, lại còn là chú của Sở Quân Việt tất nhiên Sở Dực Thành không chút lo lắng chuẩn bị cho cả hôn lễ. Không chỉ vậy, anh ta còn kéo Minh Hiên tới làm trợ thủ cho mình. Lúc vừa nghe thấy tin này, Minh Hiên ngẩn người hồi lâu. Cho dù là hôn lễ của diễn viên cũng không mời nổi anh tới giúp nói gì tới trợ thủ Nhưng cuối cùng anh ta cũng rút được thời gian giữa trăm công ngàn việc cũng cam tâm tình nguyện nhận công việc này. Bởi vì Sở Dực Thành nói với anh ta một câu, biểu hiện tốt một chút miễn cho quân Việt đối xử với cậu như tình địch. Minh Hiên thừa nhận mình thưởng thức đường bội, thưởng thức càng nhiều thì cũng động lòng. Lần động lòng ấy thật ra là lúc đường bội quay chiến ca ngày đó anh ta nhận được điện thoại của thần hạo Diễm lần đầu tiên gặp được đường bội ở phim trường. Cô diễn viên mới, đứng trước mặt hạ Tử Diệu, nhưng khí thế lại không hề thua kém, đúng lúc quay đầu về phía mình, ánh mắt kiên định, nụ cười rực rỡ trong nháy mắt đã làm Minh Hiên rung động. Cũng chính là cái nhìn kia, khiến anh ta cảm thấy cô chính là nữ diễn viên chính mà mình luôn tìm kiếm. Anh ta và đường bội cũng đã không gặp nhau một thời gian. Lần này bay đến đảo của Sở Gia, đường bội đang thử váy cưới đường tử thái thiết kế, đứng trong sân cười nói thảo luận với em trai mình. Minh Hiên cảm thấy đường bội trở nên đẹp hơn, anh ta không biết là vì áo cưới, hay vì đã lâu không gặp, khi cô gái xinh đẹp vô song ấy quay lại nhìn mình, dưới ánh mặt trời ấm áp của hải đảo, mỉm cười với mình, Minh Hiên đột nhiên nghĩ tới lần ở trường đua ngựa. Đường bội cưỡi ngựa chạy như bay, cười tươi như hoa, đôi mắt sáng rỡ. Nhưng cuối cùng cô lại chọn sờ quân Việt, lần đó là vậy, bây giờ cũng vậy. Khi cất bước đi tới chỗ đường bội, Minh Hiên đã thu hồi hết những cảm xúc không nên có. Anh ta nắm lấy tay đường bội rồi lịch sự buông ra. Chúc mừng cô, đường bội. Nhìn đôi mắt phiếm đầy niềm vui hạnh phúc của đường bội chân thành khen cô mặc áo cưới, rất đẹp. chương 136 Thịnh Thế Hôn Lễ 2 Cảm ơn, đường bội cười gật đầu với Minh Hiên. Áo cưới cô đang mặc vẫn do đường tử thái thiết kế. Chỉ là lúc này đây, không còn vì quay phim, mà là hôn lễ của cô cùng người cô yêu nhất. Đường tử thái hầu như đặt hết tâm tư lên bộ váy cưới này. Bởi vì sở quân Việt yêu cầu cho nên vẫn kết hợp với bướm. Lần trước cánh bướm bao lại ở trước ngực mà lần này là ở phía sau. Lụa mỏng màu trắng, buộc vòng quanh con bướm đang vỗ cánh muốn bay thiết kế lập thể, làm cho đường bội như có thêm một đôi cánh xinh đẹp. Tựa như thiên sứ dáng trần, vạt váy được thiết kế hình vỏ sò, cũng có chạm rỗng hình lập thể, giống như hoa văn trên vỏ sò, buộc lấy eo đường bội, rồi xòe ra biến thành làn váy. Làn váy nhiều lớp như sóng biển nhấp nhô, vây đường bội ở giữa. Má lúm đồng tiền trên mặt như viên ngọc đẹp nhất giữa đại dương. Mẫu thiết kế của đường tử thái, không rườm già, nhưng đường bội cao, vạt váy càng ngắn càng khiến cô quyến rũ hơn. Cho nên lúc này trong mắt Minh Hiên, không hề che giấu sự thưởng thức. Ánh mắt của Minh Hiên lướt qua mỗi một chi tiết nhỏ trên váy cưới cưới, cuối cùng thán phục nói áo cưới cũng rất đẹp là chuyên gia thiết kế sao. Đường bội mỉm cười, tự hào nói, là em trai tôi, đường tử thái tự tay thiết kế. Minh Hiên gật đầu, anh ta biết đường tử thái từng gặp một lần ở đài truyền hình. Cậu thanh niên tuấn tú nho nhã kia, không ngờ lại có tài như vậy, anh ta không nhịn được nói cậu ấy học thiết kế thời trang à. Hiện đã có thương hiệu chưa? Đường bội kiêu ngạo cười nói, tử thái mới học mấy tháng áo cưới tôi đang mặc chính là tác phẩm thứ hai của nó. Lúc này đây, không chỉ Minh Hiên, mà ngay cả những người đứng xung quanh họ cũng đều không kiềm được mà hít sâu một hơi. Chiếc áo cưới khiến người ta kinh diễm thế mà lại đi ra từ tay của một cậu thanh niên mới học thiết kế mấy tháng người này. Bọn họ không dám nghĩ tiếp, Minh Hiên lại nghĩ có thể sau khi đường bội trở thành thần của giới giải trí em trai cô cũng sẽ trở thành thần thoại của giới thời trang. Hai chị em này thậm chí có khả năng sẽ dẫn dắt mốt thời trang trong vài chục năm tới. Là người sắp xếp vàng, xuất thân giàu có, Minh Hiên có con mắt nhìn người chuẩn xác. Mặc dù biết ở đám cưới của đường bội mà nói những lời này là không ổn, nhưng anh ta vẫn không chút khách sáo, nhanh chóng quyết định nói trang phục diễn của Minh Thị không biết cậu ấy có hứng thú không. Đường bội chớp mắt nửa đùa nửa thật hỏi, đây là món quà Minh thiếu cố ý chuẩn bị tặng tôi sao? Không phải, Minh Hiên cười nhạt đây là cố gắng làm tốt quan hệ với nhà thiết số một của tương lai. Nụ cười của đường bội trở nên ngọt ngào hơn, Minh Hiên không hề che giấu sự tán thưởng của mình, đấy đã là một món quà tốt đến không thể tốt hơn. Tôi thay em trai mình cảm ơn Minh Thiếu trước, đường bội cười tươi nói, chị em cô đừng thật sự toàn là thiên tài. Trợ lý đứng sau Minh Hiên cười khen, Minh Hiên muốn ký hợp đồng với nhà thiết kế, chuyện phía sau còn cần hắn xử lý. Thế nhưng hắn bắt đầu cảm thấy, hai chị em này có lẽ sẽ thật sự trở thành huyền thoại. Lời khen, trước giờ chưa từng làm người ta phản cảm. Đường bội cười nói, cảm ơn. Cô cho Minh Hiên cách liên lạc với đường tử thái, khai thác được đường tử thái chỉ là niềm vui bất ngờ của Minh Hiên, nhưng công việc quan trọng hiện tại là hôn lễ của Tổng Giám Đốc Sở Thị. Nói chuyện với đường bội thêm một lúc, Minh Hiên đi tìm Sở Dực Thành. Chuyện cụ thể, hai người cần bàn thêm. Chờ Minh Hiên đi xa, sở quân Việt đứng trên lầu 2 nãy giờ mới tỉnh bơ đi xuống, từ từ bước tới cạnh đường bội, như thờ ơ hỏi, vừa rồi em và Minh Hiên nói gì vậy? Sở quân Việt nhíu mày, không nhịn được lại hỏi, không phải là bắt em tới đoàn phim bây giờ chứ? Không phải, đường bội cười nói, phim của Minh Thị, bây giờ có 3 nhà đầu tư lớn, chỉ riêng Minh Thị, không thể quyết định được. Chuyện sở quân Việt âm thầm ngăn cản tiến độ bấm máy, cũng không giấu đường bội. Đường bội cũng không cảm thấy sở quân Việt làm chuyện vậy là xen vào quyền tự do của mình, ngược lại cô còn thấy ngọt ngào. Sở quân Việt ho khan vài cái im lặng mấy giây, hỏi, vậy vừa rồi hai người nói gì? Sao vui thế, Minh Hiên cũng có tiềm lực trở thành tình địch. Sở quân Việt biết rõ cái tên kia không hề che giấu sự tán thưởng đối với đường bội. Ừm đường bội cố ý trầm ngâm chốc lát cười nói, Minh Hiên khen áo cưới của em rất đẹp. Chỉ vậy thôi, sở quân Việt không tin, người cũng rất đẹp. Đường bội cười, sắc mặt của sở quân Việt lập tức chìm nghĩm, sắc mặt thay đổi quá rõ ràng làm đường bội bật cười. Cô nhích lại gần sở quân Việt kề sát tay anh, nói em sắp cả cho anh rồi, đời này sẽ buộc chung với anh, anh còn không yên tâm cái gì nữa. Nói xong, cô mịch ngợm hôn lên dái tay sở quân Việt một cái. Đây có lẽ là lời bày tỏ rung động nhất mà sở quân Việt được nghe. Anh hơi nghiêng đầu, đôi môi mềm mại của đường bội vừa vặn quét qua mặt anh. Bội bội sở quân Việt cúi đầu, mượn nụ hôn của đường bội, dịu giọng nói, nói lại lần nữa câu vừa rồi ấy. Này đường bội cười như hồ ly, cố ý nói cái này không được đâu. Người lần đầu tiên chủ động cầu hôn là em, chủ động hôn anh, hình như cũng là em. Bây giờ cứ vậy nữa, cũng do em chủ động, còn bắt nói hai lần nếu chuyện lần trước lại xảy ra nữa, vậy phải làm sao đây? Miệng thì nói vậy nhưng mắt lại đầy ý cười. Sở quân Việt nghiêng đầu nhìn cô, biết cô đang đùa với mình. Nhưng chuyện xảy ra hôm lễ kỷ niệm khiến anh đến nay vẫn còn ái náy. Nếu như, nếu như người anh gặp được không phải đường bội, nếu người con gái anh yêu không phải cô gái dũng cảm kiên cường này, anh rất sợ cho dù họ đi tới được hôm nay cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh nắm tay đường bội, cứ nắm thật chặt đứng trên hòn đảo thuộc về cô thuộc mình mình trong làn gió biển lãng mạn mà mát mẻ cùng đường bội dịu dàng hôn nhau. Bây giờ không có ai tới quấy giày họ. Trên đời này sẽ không có ai có thể chia cắt họ, sở quân Việt chưa từng biết ơn ông trời như thế này, cảm ơn ông ấy đã đưa đường bội đưa đến cạnh anh. Bội bội qua rất lâu, sở quân Việt mới tách ra. Chán của họ chạm vào nhau, gió biển thổi qua thổi bay tóc đường bội giống như muốn kết tóc hai người lại với nhau. Kết tóc làm vợ chồng. Sở quân Việt nhìn cảnh này, trong lòng là sự hạnh phúc trước kia chưa từng có. Sẽ không. Anh nói thật nhỏ nhưng vô cùng kiên định từ nay về sau, anh sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, cũng sẽ không để em đau lòng nữa. Anh sẽ dùng hạnh phúc cùng ngọt ngào bao em lại, còn có cả con của chúng ta nữa. Anh dịu dàng hôn lên chán đường bội tay vẫn nắm tay cô. Em tin anh, đường bội mỉm cười, cô ngẩn lên nhìn sợ quân Việt chủ động hôn lên môi anh một cái. Sau đó nhón chân lên, nụ hôn kê tiếp rơi xuống chán sợ quân Việt. Tình yêu của chúng ta cô cười tươi nói, em sẽ cùng anh bảo vệ. Từ đầu đến cuối cô luôn tin tưởng, không có thứ tình cảm nào có thể trường tồn mãi mãi nếu không có sự hy sinh. Cô quý trọng, cô lưu tâm, cô nguyện cùng người yêu của mình bảo vệ tình cảm này, cho đến khi biển cạn đá mòn. Vậy thật ra thì, đây coi như là khúc dạo đầu của hôn lễ. Chờ đến lúc ấy, sơ quân Việt thật sự sẽ bận đến mức không thể phân thân. Đường bội lại rất rảnh rỗi. Cô mang thai, nên dù mặc áo cưới cũng không thể nào mang giày cao gót. Sở quân Việt càng thêm thương yêu nàng, tất cả đều một mình chịu đựng. Bây giờ người nắm quyền sở thì kết hôn, tất cả những người nhận được thiệp mời, bất luận đang làm gì cũng sẽ buông hết chạy tới tham gia hôn lễ. Lần này, sở quân Việt không hề biết khiêm tốn là gì. Anh hận không thể mở thiệp mời tất cả mọi người trên thế giới, để tất cả mọi người đều biết anh, sắp cưới đường bội làm vợ. Hòn đảo nhỏ tư nhân của sở ra dù lễ kỷ niệm thành lập cũng không đông người thế này, mấy ngày nay đúng là đầy áp người. Thỉnh thoảng đường bội ngồi trên sân thượng lầu hai nhìn xuống, nhìn mọi người rộn ràng, có cảm giác như vừa tỉnh mộng. Cô dĩ nhiên biết tâm tư của sở quân Việt nên không nói gì nhiều. Sở Dực Thành và Minh Hiên cũng rất bận rộn, hai người họ không hề nghĩ rằng sở thiếu trước giờ luôn khiêm tốn, thế mà lại mời nhiều người như vậy. Nhiều lần Sở Dực Thành và đường bội bốn mắt nhìn nhau cũng sẽ làm động tác buông tay hết cách với cô. Sau đó lại tiếp tục vui vẻ bận rộn. tất cả thân thích của Sở Gia cũng đắm chìm trong không khí hạnh phúc. Tất nhiên ông Cụ Sở cũng không ngoại lệ, ông tới trễ hơn đường bội một ngày, tại vì ông phải đi mời nhóm bạn già. Ví dụ như ba của Liên Tam Thiếu, ông Cụ Liên. Ông Cụ Liên cũng tới tất nhiên Liên Thu Cận và Liên Thiên Duệ càng không thể không tới. Trong lúc nhất thời, người đường bội biết người cô không biết đều đồng loạt tụ lại. Chỉ một người không tới là đạo diễn phim Chiến ca Tần hạo Diễm. Đối với đường bội, anh ta có ơn chi ngộ, đường bội rất cảm kích người này. Nhưng thật sự là Tần hạo Diễm bận đến mức không thể phân thân, ông cụ ở nhà bị ốm, bản thân luôn bận rộn công việc, ở thời điểm này tất nhiên phải ở bên cạnh báo hiếu. Nhưng mà anh ta cũng chuẩn bị một món quà lớn cho đường bội. Món quà lớn chân chính. Ngay ngày hôn lễ cuối cùng cũng tới. Chương 137, Thịnh Thế Hôn Lễ 3. Trên hòn đảo nhỏ tư nhân của Sở Thị, lần đầu tiên náo nhiệt thế này. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng khi màn hình lớn chuyển động, lấy những bức tường của biệt thự làm màn phản chiếu, chiếu rõ hình ảnh ở từng mặt tường, mọi người lập tức im lặng. Trên tấm vải phản chiếu, Sở Quân Việt từ từ đi tới, dung nhan anh tuấn, ánh mắt chân thành. Những cô gái ở đây kiềm chế bản thân để không phải hét lên, một người đàn ông đẹp trai đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng, chút nữa sẽ thành chồng của người khác. Ở trong mắt anh ta chỉ nhìn thấy người kia, ở trong lòng anh ta cũng chỉ có thể chứa được người kia. Sở quân Việt trong màn hình bắt đầu nói chuyện, nơi đó và lễ đường mọi người đang đứng rất khác nhau. Không có tiếng nhạc du dương, không có mục sư trang nghiêm, chỉ có sở quân Việt từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, đời này của tôi có hai chuyện may mắn nhất. Anh im lặng mấy giây, trên gương mặt Tuấn Mỹ lộ ra nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, chậm rãi nói chuyện thứ nhất là ở 11 năm trước gặp được cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Chuyện thứ hai, là ở 11 năm sau còn có thể gặp lại cô ấy. Sở quân Việt nói, sau đó anh im lặng trong chốc lát trên mặt là nụ cười nhạt hôm nay, lại có thêm một chuyện. Ánh mắt của anh như xuyên qua thời gian và không gian, xa xa nhìn về phía cô gái chiếm giữ vị trí quan trọng trong sinh mạng anh nhiều năm nay, hơn nữa nhất định sẽ còn tiếp tục ở bên anh đến cuối đời. Càng may mắn hơn là, hôm nay cô ấy sẽ trở thành vợ của tôi. Ở nơi ánh mắt sơ quân Việt dừng lại, đám người tự động tách ra, nhường ra một con đường. Đường tử thái đứng bên cạnh đường bội, nắm lấy tay chị mình, chuẩn bị giao chị mình cho một người đàn ông khác. Ở trong mắt cậu trên thế giới này vốn không có ai xứng với chị mình. Nếu miễn cưỡng có, người đàn ông kia cũng phải dùng thời gian cả đời để chứng minh bản thân có thể đối tốt với đường bội. Trên mặt đường bội là nụ cười ngọt ngào. Giờ phút này cô thật sự là cô gái đẹp nhất trên thế giới. Mặc chiếc áo cưới đường từ thái tự thiết kế khiến cô giống như đóa hoa xinh đẹp kiều diễm nhất lúc này đứng trong gió biển ngạo nghễ nở rộ. Lúc này cô đang bước từng bước kiên định đi về phía trước. Sở quân Việt trên hình chiếu lại bắt đầu nói chuyện cả đời này của tôi, nhất định sẽ trung thành với hôn này và người yêu của tôi, bất luận sinh lão bệnh tử, bất luận sung sướng hay đau đớn, bất luận ngọt ngào hay khổ sở tôi đều sẽ ở bên người tôi yêu cùng nhau đối mặt. Cho đến, anh nói đến đây cửa biệt thự bị mở ra, sở quân Việt mặc lễ phục trắng tinh bước ra, nói cùng lúc với sở quân Việt trên hình chiếu cho đến khi kết thúc sinh mạng. Đường bội nhìn vào mắt sở quân Việt đối phương cũng đang nhìn cô. Cách nhiều người như vậy, trong mắt họ, vào giờ phút này chỉ còn lại đối phương. Đường bội mỉm cười, sở quân Việt đã bước về phía đường bội, đưa tay mình ra, đường tử thái nhìn anh chằm chằm thấp giọng nói, phải khiến chị ấy vĩnh viễn hạnh phúc như vậy. Cậu dừng một lúc, lại khẽ nói, làm ơn. Đường tử thái nói xong, khẽ cuối người với sở quân Việt đem tay chị mình bỏ lên tay sở quân Việt. Anh biết rồi, sở quân Việt nhìn đường tử thái, ánh mắt của anh vô cùng kiên định và nghiêm túc. Đại đa số người đều chỉ cho là lời dặn dò của đường tử thái chỉ là lời dặn dò mà nhà gái thường nói. Nhưng sở quân Việt biết đường tử thái đang nghiêm túc. Hơn nữa còn hết sức nghiêm túc nói những lời này. Cho nên anh nhanh chóng đáp anh sẽ khiến cô ấy mỗi ngày đều hạnh phúc hơn bây giờ. Đường tử thái không nói gì thêm cậu nhìn chị mình một cái thật sâu rồi yên lặng lui ra một bước một thang. Đường bội vòng tay lên tay sở quân Việt. Bọn họ cứ như vậy cùng nhau đi về phía trước. Cúc nhạc thành hôn vang lên, đi đôi với tiếng suối phun róc sách làm cho người ta cảm thấy như được tắm gió xuân. Ông cụ sở mặc lễ phục cổ Trung Hoa chẳng biết đã đứng sau suối phun từ lúc nào. Ông là người người lớn nhất sở gia, mặc dù đã lùi về sau, nhưng tiếng nói vẫn còn tác dụng của một gia chủ. Nhưng lúc này đây ông cười híp mắt tinh thần phấn chấn. Đường bội và sở quân Việt làm theo truyền thống kính trả cho ông. Ông cụ sở không chút thiên vị, mỗi ly uống một hớp, sau đó giao ly cho người bên cạnh. Dựa theo thông lệ, lúc này, đến lượt trưởng bối cho ly xì si. Ông cụ sở cũng không ngoại lệ. Khi nhìn về cháu trai và cháu dâu của mình, nụ cười hiền hòa, ánh mắt hòa ái. Nhưng khi quét nhìn bốn phía, ánh mắt vẫn sạch bóng sắc bén, uy vọng không hề giảm so với năm đó. Tất nhiên ông cụ biết những người tới hôm nay, phần lớn, là ôm trong lòng sự chúc phúc chân thành. Cũng có một phần nhỏ, chỉ vì lấy lòng sở ra. Còn có nhiều người, không có ý tốt tới vì mục đích chế diễu. Đường bội là người cháu dâu ông vô cùng thích, nhưng trong đám người ở đây, có một số người, luôn có nhìn người khác với con mắt đầy thành kiến. Có lẽ có người coi thường xuất thân của đường bội. Ông cụ sờ quét quanh một vòng, rồi thu hồi ánh mắt. Khi ông nhìn đường bội lần nữa, nụ cười lại trở nên vô cùng hiền hòa. Rồi ông cụ sở cười to tiếng lớn đến mức mọi người ở đây đều nghe thấy, cởi mở nói, sau này quân Việt có bội bội bên cạnh giúp đỡ, tôi cũng nên chính thức về hưu rồi. Người có thể đứng ở đây hôm nay, không có ai là người ngu. Bọn họ nhanh chóng hiểu được ý của ông cụ sở. Quả nhiên, ông cụ nói tiếp, già rồi, không muốn quản chuyện gì nữa, tôi vẫn cảm thấy sống ở nông trường bên Úc thoải mái hơn, bây giờ tất cả tài sản của tôi, trừ hai ngôi biệt thự mà bà nội quân Việt thích nhất, tôi đã chia thành năm phần. Nói tới đây ông cụ thoáng dừng lại, nhìn lướt qua con trai nhỏ sở rực thành, mới cười nói với đường bội, ở trong mắt ông, bội bội không khác gì, cháu gái ruột cho nên con quân Việt cùng với đứa bé trong bụng con, cháu chắc ngoan của ông, mỗi đứa có một phần. Dù đã có kiềm nén nhưng các vị khách ở đây đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc, không khí yên tĩnh vừa rồi hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn ông cụ sở tài sản của ông ở sở thị không đáng giá nhất chính là ngôi biệt thự mà ông nói. Đáng giá nhất tất nhiên là cổ phần Bây giờ sở thì có sở quân Việt nói là tập đoàn thu được lợi nhuận nhiều nhất thế giới cũng không quá đáng Trong tay nắm cổ phần sở thị gần như tương đương với có máy in tiền hợp pháp trong tay vậy Hơn nữa nếu thật sự như lời ông cụ nói Trừ số cổ phần sở quân Việt đang giữ hiện tại Đường bội và đứa bé chưa ra đời trong bụng cô cộng lại Số cổ phần gấp đôi cháu trai ruột Ánh mắt của mọi người nhìn đường bội trở nên lạ lạ Ban đầu còn có chế diễu, khinh bỉ, xem thường, thậm chí còn chờ ông cụ sở không đồng ý cho con hát này bước chân vào nhà. Nhưng mà bây giờ tất cả lại biến thành ghen tị hâm mộ. Bọn họ thật sự không thể tin được ông cụ sở có thể tặng nhà tặng xe số lượng có hạn nhưng lại chọn tặng cổ phần khiến bao người kinh ngạc thế này. Tất nhiên, những người từng cười nhạo bây giờ giống như bị tắt một bạt tai vào mặt đau rát. Cô gái đường bội xuất thân không cao thậm chí còn là diễn viên thấp hèn trong mắt họ không ngờ lại có thể làm cho ông cụ sở vui vẻ còn được mẫu bằng từ quý. Ông cụ sở hài lòng nhìn đám người đó, ông ung dung mỉm cười nhìn đường bội vỗ vai cô cười nói, lúc rãnh phải nhớ tới Úc chơi với ông nội. Dạ, đường bội mỉm cười dịu dàng kêu ông nội, bao lì xì này thật sự quá lớn, không ít người đều thầm tạc lưỡi, nhưng hình như đương sự không hề để ý. Nhất là sở quân Việt dù đem tất cả mọi thứ của anh cho đường bội, anh cũng sẽ không chút do so dự. Vì đã yêu quá sâu, hai người yêu nhau thì còn so đo cái gì? Lại càng không rảnh mà đi so đo được mất như thế. Ông cụ sở rũ mắt rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt của đường bội và sở quân Việt. Rất lâu trước kia ông cũng nắm tay cô gái mình yêu thương, dẫn cô vào tính mạng của mình thoáng cái đã mấy mươi năm. Nhớ đối xử với bội bội thật tốt, ông cụ sở vỗ nhẹ lên vai sở quân Việt. Dạ ông nội, sở quân Việt nói, kế tiếp chính là các loại tiết mục sở dực thành và minh hiên bày ra. Tất nhiên, mở màn kia cũng được bày ra dưới sự đồng ý của sở quân Việt. Sở quân Việt muốn cho toàn thế giới biết anh muốn cưới đường bội làm vợ. Cũng muốn cho cô gái mình yêu, một hôn lễ long trọng. Sở dực thành và minh hiên liên thủ quả thật những chương trình kế tiếp được sắp xếp vô cùng long trọng. Nhưng khi đó, đường bội và sở quân Việt đã nắm tay nhau trở lại tầng chót của biệt thử. Ở đây có một vườn hoa không quá lớn, là do bà nội sở quân Việt thiết kế khi còn sống, với lại bên trong có rất nhiều hoa tất cả đều do bà chồng năm đó. Bọn họ tránh khỏi nơi náo nhiệt hai người nắm tay nằm trên ghế dài trong vườn hoa thấp giọng trò chuyện. Vô cùng ngọt ngào, hai người cũng rất an ý, không muốn chia sẻ với người thứ ba. Đây cũng chính là đặc quyền chỉ thiếu gia sở gia mới có, nếu chú rể ở lại hôn lễ, không bị chuốc say tới ngã ngựa mới là lạ. Khi màn đêm buông xuống, chân trời xuất hiện nhiều pháo hoa rực rỡ. Đường bội đã dựa vào vai sơ quân Việt mà ngủ. Gió biển thổi bay một vài sợi tóc của cô, nhẹ nhàng phất qua gò má sơ quân Việt. Trong nháy mắt đó, tựa như trở thành vĩnh hằng. Mà cùng lúc đó, ở trong nước, bộ phim đầu tiên đường bội đóng chiến ca chính thức được công chiếu. Đây cũng là món quà cưới tần hạo diễm tặng cho đường bội. chương 138, đại kết cục. Qua ngày hôm sau đường bội mới hay tin. Tần Hạo Diễm là người có tài nổi tiếng khắp giới giải trí, luôn một mình, lần đầu tiên làm ra chuyện bất ngờ thế này. Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh ta sẽ đưa phim vào dạp ở cuối năm thì ngay ngày Đường Bội và Sở Quân Việt kết hôn, Tần Hạo Diễm cho phim lên sóng. Ngày hôm sau lúc Đường Bội thức dậy, Lục Tử Mạc đã ngồi trong phòng khách chờ cô. Vừa vuốt máy tính bảng trong tay, vừa ghi chép gì đó vừa ngẩn đầu lên nhìn Đường Bội đang xuống lầu. Xem tin tức chưa? Trên mặt lục tử mặc hiếm khi thấy xuất hiện nụ cười vui vẻ nhẹ nhõm. Đường bội chớp mắt ngồi xuống ghế kế lục tử mặc. Người giúp việc trong biệt thự nhanh chóng đưa bữa sáng tới, đường bội vừa uống nước trái cây vừa cười híp mắt nhìn lục tử mặc nói, để tôi đoán xem là vì thành tích bán vé ngày đầu tiên rất tốt à? Ừ, lục tử mặc gật đầu. Dựa vào suốt hút của Tần hạo Diễm và Hà Từ Diệu trong giới giải trí thành tích phòng vé của chiến ca không thể nào thấp. Thành tích bán vé ngày đầu cao tất nhiên sẽ làm họ vui, nhưng đó không phải mấu chốt để phán xem phim đấy hay hoặc thể. Trừ thành tích phòng vé, còn gì nữa? Đường bội nhướng mày cười. Vừa nói cô vừa lấy máy tính bằng lục từ mặc đang cầm. Đúng lúc này sơ quân Việt đi vào phòng khách, vừa nhìn thấy động tác của đường bội, anh vội bước tới cạnh cô, kho người lấy máy tính bằng trước thấp giọng nói, để từ mặc đọc cho em nghe, em bây giờ ít đụng tới mấy thứ này đi. Lục Tử mặc vội vàng đứng lên chào Sở Quân Việt rồi cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất. Sở Quân Việt vừa nói vừa ngồi xuống tay vịn ghế của Đường Bội cúi đầu vuốt màn hình máy tính. Trên màn hình là tin tức Lục Tử Mặc đã mở. Hôm nay tất cả các trang web giải trí đều đăng cùng một tin trong phim của tần hạo diễm ảnh đế hà từ diệu trước giờ không hề làm cho người xem thất vọng phát huy cùng với sự xuất hiện đột ngột của người mới đường bội ở trước mặt ảnh đế kỹ thuật diễn của cô thật sự làm cho người xem trợn mắt hốc mồm trong hợp báo công bố quay chiến ca tần hạo diễm đã nói đây là một bộ phim lấy nam làm chủ phái nữ không có nhiều phân cảnh cho lắm nhưng ngay ngày đầu tiên công chiếu ở dạp vô số người xem ở dạp xong khi về nhà đã mở topic Họ nhớ vị nguyên soái mặc áo dài trắng, cũng nhớ chiến quốc huy hoàng vĩ đại thời loạn thế, cũng nhớ những cuộc chiến đẫm máu, nhưng cũng nhìn thấy, giữa cát vàng máu đỏ, sau đao kiếm, là tình cảm sâu nặng. Trang web giải trí không bao giờ làm khó khán giả tin ở trang đầu, không tiếp tục sử dụng tấm ảnh ở buổi lễ ra mắt, cũng không dùng tấm poster tần hạo diễm dùng quảng cáo phim, mà là tấm hình được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet. Đường bội trong hình, mặc quân trang, cưỡi chiến mã cao lớn, ngửa đầu phóng khoáng uống rượu gò má bị rượu làm đỏ ửng, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Cái gọi là thiết huyết nhu tình, thật sự đẹp đến mức không thể tưởng tượng. Sở Quân việt kinh ngạc nhìn tấm hình, một lúc lâu sau, ngón tay thon dài dịu dàng gạt đi dòng nước mắt trên mặt Đường Bội trong hình, lòng lại chua xót buồn bã. Phim tất nhiên anh đã xem, thậm chí trước khi mọi người xem được bản trailer, Sở Quân việt đã lấy được bản chọn bộ đã qua chế tác hậu kỳ từ chỗ tần Hạo Diễm. Anh cũng biết sớm hơn đường bội một chút, vì những phân đoạn về tiêu công chúa có hiệu quả quá tốt tiêu công chúa vốn chỉ là một nhân vật phụ qua sự tuyên truyền, gần như bị khán giả coi thành nữ chính. Rất đẹp, qua một lúc lâu, sở quân Việt mới lầm bẩm khen. Đó là đương nhiên, đường bội cười, ngừa đầu nhìn sở quân Việt ngồi bên cạnh mình, nói hình ảnh đã được xử lý hậu kỳ tất nhiên là đẹp rồi. Sở quân Việt cúi xuống hôn lên trán đường bội, nói, nhìn như vậy cũng rất đẹp. Đường bội cười không đáp. Lục tử mặc lại rụt người cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Lẽ ra anh ta nên nghe lời văn tư miểu, để boss tự nói mấy chuyện này với đường bội, mắc gì mình lại chạy tới góc vui thế này. Đường bội nhìn lục tử mặc hỏi tử mặc tới sớm như vậy, có chuyện gì sao? Sáng sớm hôm nay đạo diễn Tần gọi cho tôi, cuối năm sẽ có liên hoan phim, anh ta xác định thời gian với tôi, không biết cô có thể tham gia hay không? Lục tử mặc giải thích, à... Đường bội cúi đầu nhìn bụng càng lúc càng rõ ràng, cười nói, cái này phải hỏi bé cưng trong bụng tôi rồi. Sở quân Việt bá đạo ôm vai đường bội, nói, từ chối thay bội bội đi. Anh cảm thấy giọng của mình có hơi bá đạp, dừng một giây lại nói, dù sao sang năm cũng sẽ có mấy hoạt động này. Nói xong nhìn đường bội, giọng mang theo chút lấy lòng, ý em thế nào? Ừ, đường bội cười gật đầu. Đối với cô mà nói, sự nghiệp tất nhiên quan trọng, nhưng bé cưng trong bụng quan trọng hơn. Cô có một người mẹ dịu hiền thương cô nhất thế gian, mình cũng sẽ trở thành một người mẹ như vậy. Mát quân Việt càng dịu dàng hơn. Anh hỏi còn chuyện gì không? Văn tư miều kêu tôi hỏi vài chuyện xem nửa năm sau cô đường có chịu ký thêm hợp đồng quảng cáo nào không? Anh ta giải thích tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy, vì quảng cáo nước hoa CPD lần trước có hiệu quả rất tốt, nên quảng cáo quy bốn, họ cũng muốn mời cô đường làm đại diện tiếp nói đến quảng cáo này, Đường Bội lại nghĩ cái đó cũng xem như là tác phẩm đầu tiên của cô khi vào nghề. Được, cô cười híp mắt gật đầu đồng ý chuyện này. Suy nghĩ một chút, Đường Bội quay đầu nhìn Sơ Quân Việt. Lúc nào chúng ta mới về nước? Em muốn tới dạp chiếu phim xem bộ phim đầu tiên mình diễn. Lục Tử mà cảm thấy Boss nhà mình rất có thể sẽ biến thành một tên thê nô. Đường Bội sang Mỹ quay phim, Sơ Quân Việt lập tức dồn hết công việc qua Mỹ. Bây giờ đường bội nói một câu, ngày thứ ba sau khi diễn ra hôn lễ tất cả bọn họ bay về thành phố S. Mấy dạp chiếu phim lớn ở thành phố S hầu như đều treo tấm poster chiến ca ở chỗ dễ thấy nhất. Trừ tấm poster tuyên truyền tấm hình đường bội mặc quân trang cũng bị làm thành poster lớn, dán lên bên cạnh tấm poster cũ. Sở quân Việt không hoàn toàn cấm đường bội sử dụng đồ điện tử, ngay hôm về nước đường bội ngồi trong phòng giải trí của sở ra, nhìn lên màn hình cách đó 10 mét vui thích xem. Doanh thu phòng vé của chiến ca tăng liên tục luôn lập ra kỷ lục mới. Lượt tìm kiếm cứ tăng vùn vụt video có mặt trên tất cả các trang web. Bây giờ đường bội đang xem bình luận dưới video. Rốt cuộc cũng biết tấm hình này ở đâu rồi, thật sự là đẹp trai đến chết mất. Tôi chỉ có thể nghĩ tới một câu, vô cùng xinh đẹp cộng thêm 3 phần anh khí cô gái xoái thế này, tôi bắt đầu chờ mong phim của cổ đóng rồi. Nữ thần, nữ thần, cộng 1, nữ vương mới đúng. Cũng có một số khán giả nữ tinh tế, để lại một hàng ai cần khóc thầm cầu tiêu công chúa không chết cùng lạc nguyên soái ngao du giang hồ. Cầu tiêu công chúa không chết, cầu không chết, hù hù hù hù, lúc ngồi trong dạp chiếu phim tôi khóc quá chừng, bạn trai tôi cũng bị dọa sợ luôn. Mấy người ngoài gần tôi cũng khóc, bạn trai tôi cũng khóc, lúc đầu đường bội chỉ lướt qua những bình luận này cảm thấy rất thú vị. Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên cô đóng, trên đời này có ai không muốn được người khác công nhận đâu. Nhưng mà càng xem lại càng cảm động, cô không biết tại sao chỉ cảm thấy lòng nóng lên, thậm chí có chút chua sót. Cô hay hạ tử diệu đều như nhau trong phim, họ chỉ là một nhân vật hư cấu. Nhưng những nhân vật này, dùng chuyện cũ của họ ảnh hưởng tới người khác, khiến người khác chìm trong những vui buồn mừng giận của nhân vật trong phim. Đường bội chống cảm, bắt đầu chuyên chú xem từng bình luận. Người dũng cảm nên có được hạnh phúc mới phải. Bình luận đầu tiên dưới video là do một người ẩn danh để lại. Mà ở mục trả lời đã có hàng loạt trả lời. Đỉnh ủng hộ, người dũng cảm thật sự có được hạnh phúc của mình. Mọi người có nhớ lúc ở hợp báo phim Đường Bội Dũng Cảm cầu hôn không? Ngày chiến ca lên sóng, cô ấy và người yêu kết hôn rồi. Wow, chúc phúc một vạn năm. Đường Bội cong môi, nhìn vô số lời chúc phúc phía dưới, hốc mắt hơi nóng lên. Vốn cho là trong giới giải trí đầy giả dối, chuyện kết hôn của cô và sở quân Việt sẽ có nhiều người bàn tán khó nghe. Không ngờ rằng, lại là những lời chúc phúc này. Lại xem một lúc đường bội cúi đầu xuống bàn phím tiện tay gõ mấy cốt. Khung chat với Âu Dương Lạc nhanh chóng xuất hiện, ngón tay cô dừng lại trên bàn phím một lúc rồi mới gõ xuống một hàng chữ cảm ơn, Lạc. Âu Dương Lạc trả lời rất nhanh, công chúa của anh, làm anh hạnh phúc vui vẻ, là chức trách của kỵ sĩ, khắc vào xương máu cho đến chết, sẽ không bao giờ quên. Đường bội không trả lời lại, sở quân Việt đã tới đón cô đi đến dạp chiếu phim. Không bao hết dạp, đường bội theo chân sở quân Việt đi vào từ lối đi cho khách quý, đi vào hàng ghế tư nhân. Ánh đèn trong dạp hạ xuống, sở quân Việt nắm chặt tay đường bội thấp giọng hỏi căng thẳng ư. Đâu phải là đi thi đâu? Đường bội mỉm cười, nhìn lên màn hình. Màn hình lớn sáng lên, trên màn hình hiện lên cảnh hạ từ diệu đã từ quan quy ẩn. Hắn mặc trường bào mộc mạc màu xanh tóc buộc sau ót hào sảng anh tuấn hào sảng, giống như hầu hết những lãng tử khác mang theo sự tang thương cô tịch lắng động qua từng năm tháng. Chỉ có đôi mắt ấy, vẫn sáng ngời quay đầu nhìn về phía xa. Ở phía sau hắn là một thiếu niên độ chừng 14-15 tuổi. Trên lưng đeo một thanh bảo kiếm thanh kiếm kia đã từng nằm trong tay lạc nguyên xoái, san bằng thiên hạ, lập được vô số chiến công hiển hách. Nơi đó, đã từng là chiến trường mà ta chinh chiến. Cũng là nơi mà linh hồn ta ngủ yên. Sau khi ta chết, hãy rắc cho cốt của ta ở đó. Giọng nói buồn bã mê man của lạc nguyên soái đã vào tuổi trung niên vang lên trong giạc chiếu phim. Giây phút đó mọi người cũng im lặng. Như vậy có lẽ một ngày nào đó, lúc nàng hồn về quê cũ, sẽ một lần nữa đi qua bên cạnh ta. Phim được chính thức mở màn bằng câu nói đầy kỷ niệm này. Từ đầu, đường bội đã chuyên chú xem. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, đã trải qua xử lý hậu kỳ, nhưng phân cảnh kia, lại tự nhiên đến vậy. Từ đầu tới cuối, sở quân Việt đều không buông tay đường bội. Thỉnh thoảng khi tới đoạn kịch tính, anh sẽ nắm tay đường bội, dùng cách của mình, cho cô sự ấm áp. Lần đầu gặp cảm mến, ngọn lửa chiến tranh bùng cháy lần nữa. tiêu công chúa chết trong vòng tay lạc nguyên soái nước sở không thể ngăn cản bước chân của hắn, trường kiếm của lạc nguyên soái chỉ chỗ nào, nơi đó sẽ cúi đầu xưng thần. Sau đao quang kiếm ảnh, những năm tháng nhiệt huyết đã cháy hết. Không biết bắt đầu từ ai, tiếng khóc thút thít bắt đầu lan ra. Ngay cả Đường Bội cũng cảm thấy hốc mắt nóng lên. Đó là một niên đại lớn mạnh, cũng là một bản anh hùng ca hùng hồn thê lương. Cảnh cuối phim, Lạc Nguyên Soái hát vang bài ca năm đó đã từng hợp tấu với Tiêu công chúa khi hắn từ quan quy ẩn. Nắng chiều ngã về tây, ánh nắng rực cháy như lửa đỏ, khiến cho Lạc Nguyên Soái mặc lam bào cô tịch không thôi hắn quay đầu nhìn về phía xa, nhìn về đại lục hắn đã từng để lại mồ hôi và máu trôn vùi tuổi xuân ở nói đó. lúc này không còn là tiếng hát của lạc nguyên soái nữa, tiếng hát trong trẻo của đường bội vang khắp dạp chiếu phim, đi đôi với chiếc bóng cô tịch bị nắng chiều kéo dài của lạc nguyên soái cứ như vậy mà yên tĩnh lần nữa. trên đường chân trời, rốt cuộc không còn thấy bất kỳ bóng dáng ai nữa, chỉ còn lại thiên địa rộng lớn, tiếng hát của cô vang vọng hát lên bài ca về niên đại nhiệt huyết sôi trào cũng lại bi tráng vô song này. Phụ đề bắt đầu nổi lên, mọi người trong dạp chiếu phim không ai di chuyển. Đường bội nhúc nhích từ từ tựa vào vai sở quân Việt. Tần Hạo diễm đúng là nhân tài. Đường bội lầm bẩm, có thể đi thẳng vào lòng người xem. Ừ, sở quân Việt ôm chặt vai đường bội, khẽ nói anh ta rất khá. Tiếng hát nhỏ dần, ánh đèn lại bừng lên, chiếu sáng dạp chiếu phim. Đường bội và sở quân Việt vẫn không nhúc nhích nhưng các khán giả đã bắt đầu đi về phía lối ra. Đời người của nhân vật trong phim đã kết thúc mà họ phải tiếp tục cuộc đời của mình rồi. Tựa như đường bội và sơ quân Việt vậy. Đó là lần đầu tiên, đường bội thật sự cảm nhận được sức quyến rũ to lớn đến từ điện ảnh. Năng lực mạnh mẽ của Tần Hạo Diễm làm cho tất cả mọi người đi theo sự dẫn dắt của anh ta cùng khóc cười với nhân vật trong phim cùng trải qua cuộc đời của họ. Về nhà, đêm hôm đó đường bội hiếm khi lại yên lặng cho đến sơ quân Việt bế cô lên giường, cô mới nói em nghĩ cứ diễn như vậy thôi. Ừ. Sở quân Việt vuốt vai đường bội, nói thật khẽ, ngủ thôi. Những ngày tháng kế tiếp của năm đó, hình như trôi rất nhanh. Doanh thua phòng vé của chiến ca đại thắng, cuối năm các liên hoan phim lớn bắt đầu thay nhau mà tới tần hạo diễm dẫn đội của mình càn quét các giải thưởng lớn ở tất cả các liên hoan phim. Trọng ảnh hạ từ diệu vốn đã nặng nay lại càng nặng, lần này không chút khách sáo lấy đi mấy chiếc cúp vô cùng nặng. Có một vài ký giả đã viết bài dự đoán, Hà Từ Diệu sẽ nhanh chóng phá đi kỷ lục của các tiền bối, trở thành nam diễn viên đoạt được nhiều giải thưởng nhất. Đi đối với chiến ca mạnh mẽ càn quét các liên hoan phim lớn còn có đường bội. Đối với cô diễn viên mới này, cả giới giải trí, hoặc vì kiêng kỵ sở quân Việt, hoặc vì thưởng thức và khẳng định tài hoa của cô tất cả đều chăm miệng một lời cho cô lời khen cực cao. Đường bội coi như có được một tác phẩm tiêu biểu. Không chỉ là người mới làm chủ màn ảnh nhỏ, mà còn trực tiếp lấy được chiếc cúc diễn viên mới xuất sắc nhất. Ở cùng một liên hoan phim, chiếc cúc cô nhận được còn có cúc nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cuối năm đó, đường bội gần như trở thành nhân vật quyền thế mạnh nhất trong giới giải trí. Ngọn gió đó, lấn át cả ảnh hậu mới đăng quang năm kia. Lúc những lời bàn tán như bông tuyết bay về phía đường bội cô đang ung dung làm ổ trong nhà, giúp trong lòng ngực ấm áp của sở quân Việt an tâm nuôi thai. Bụng của cô đã càng ngày càng lớn, tim thai cũng càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ việc yêu thích nhất của sở quân Việt sau khi tan làm về nhà chính là cùng đường bội nói chuyện với bé cưng trong bụng cô. Không biết là anh nghe ai nói là làm vậy sau khi bé cưng được sinh ra thì sẽ rất thân với ba. Sở quân Việt muốn con gái tới điên rồi, nhưng họ không đi siêu âm xem con là trai hay gái. Đối với sở quân Việt mà nói. Không, có thể nói là đối với toàn sở gia mà nói, bất luận đứa bé đường bội sinh ra là trai hay gái, đó cũng là viên ngọc quý trên tay tất cả mọi người. Cho nên anh và đường bội cũng quyết định thuận theo tự nhiên, ngay cả phòng trẻ cũng chuẩn bị cả hai căn. Nói như sở quân Việt là, bất luận đứa bé là trai hay gái, đều có thể để căn còn lại cho đứa bé sau dùng. Gần đây khi đường bội ở nhà một mình, luôn thường xuyên nhận được quần áo bé gái văn thư miều chuyển tới, nghe nói là hứng thú lớn nhất của Boss, đặt mua đồ bé gái từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi lần như thế, đường bội đều sẽ có chút giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Hết năm, cách ngày dự sinh của đường bội lại gần hơn một tí. Gần đây sở dực thành bận tuyên truyền phim, lúc rãnh rỗi cũng sẽ tới thăm đường bội. Từ khi biết thích duệ là con mình, sở dực thành giống như sống lại vậy, làm gì cũng vô cùng hăng hái. Phim vẫn sẽ được công chiếu vào ngày lễ tình nhân như kế hoạch cuối năm vừa càn quét các liên hoan phim lớn, đây còn là bộ phim đầu tiên đường bội đóng vai chính còn chưa lên sóng, độ hot trên internet đã lên đến mức cao nhất. Cách lễ tình nhân càng ngày càng gần, trên đường lớn cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại tuyên truyền. Các clip quảng cáo về hai hãng xa xỉ phẩm đường bội nhận của công ty con sở thì cũng bắt đầu được tuyên truyền. Càng ngày càng nhiều người biết đường bội đang mang thai. Những người yêu mến cô từ các nền trên thế giới đều gửi tới rất nhiều lời chúc phúc cũng như người sở ra tràn đầy mong đợi bé cưng ra đời. Hết năm, đường tử thái tạm thời không đi học tiếp mà ở lại thành phố S chờ cháu trai mình ra đời. Ngày lễ tình nhân, rốt cuộc đã tới. Đoạn trailer của phong hoa đã sớm đăng lên internet. Đối với cô gái đường bội phút trước còn là nữ tương anh Dũng hiên ngang, nhuộm máu chiến kỳ, chỉ chớp mắt lại hóa thành cô em lưu manh, lúc đầu mọi người còn thấy hoài nghi. Dẫu sao cũng là diễn viên mới, bay từ nữ phụ tới nữ chính tứ cần không chỉ có tài hoa, mà còn cần kinh nghiệm. Nhưng xem trailer, khi đường bội tóc ngắn, trang điểm đậm, vô cùng ngang ngược xuất hiện, mọi người đều phục hoàn toàn. Nhất là lúc cô đứng trước mặt người mình yêu, cô gái Dũng cảm kiêu ngạo, không hề làm người ta ghét, có nhiều người bình luận gào thét đáng yêu quá. Từ cô em lưu manh lột xác thành ngực thì kiên cường kiêu ngạo từ kiêu tướng trên chiến trường biến thành con nhà giàu biết đua xe trên đường đua từ chiến ca đến phong hoa, đường bội cho mọi người quá nhiều kinh ngạc. Ngày 14 tháng 2, phong hoa chính thức được công chiếu ở Dạp ba nhân vật quan trọng tất cả đều là người mới. Hơn nữa có hai người, không hề được đào tạo chính quy tác phẩm đã diễn ít đến đáng thương. Ngay cả nam phụ quan trọng nhất còn là một người mới chưa từng nghe tên, sở dực thành kiêu ngạo to gan, một lần nữa trở thành đề tài tiêu điểm của mọi người. Nhưng doanh thu phòng vé ngày đầu tiên cao đến mức khiến tất cả những người có thành kiến với phim đều phải câm miệng. Cố Diệp đường bội Âu Dương Lạc thật sự làm khán giả sắp điên cuồng. Một người là trai đẹp vô đối, một người kỹ thuật diễn xuất chúng, thật sự không thể không khen. Ngày hôm sau phóng viên giải trí nọ đi phỏng vấn Sở Dực Thành còn đùa hỏi anh ta, rốt cuộc là đào được mấy bảo bối này ở đâu? Sở Dực Thành chỉ cười mà không nói. Các ký giả và người bình luận phim cũng dự đoán tên từ cao tự đại Sở Dực Thành cho dù đổi nghề làm đạo diễn cũng có đủ năng lực tiếp tục tạo ra thần thoại khiến người người điên đảo. Ba nhân vật chủ chốt trong phong hoa, đường tương lai chắc chắn là một khoảng trời rộng lớn. Đáng tiếc là, ngày hôm đó lễ ra mắt phim, đường bội lại vắng mặt. Vì ngày hôm đó, đứa con đầu tiên của cô và sở quân Việt chào đời. Sáng sớm ngày 14 tháng 2, đường bội còn nghiêm túc cân nhắc không biết có nên đi tới buổi họp báo ra mắt phim không. Tất nhiên suy nghĩ này bị sở quân Việt bác bỏ không thương tiếc. Càng gần ngày dự sinh của cô, sở quân Việt càng căng thẳng, chỉ cần đường bội nhíu mày một cái thôi là anh đã lo lắng hỏi han nửa ngày trời. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn sở thị vậy mà mấy ngày đó lại giống như một bà mụ già vậy, vừa dài dòng vừa nhạy cảm chọc cho đường bội thường xuyên không nhịn được mà cười nhạo anh. Nhưng sáng sớm hôm đó, lúc cô vừa thấy bụng quặn đau, sở quân Việt đang cao dâu trong phòng ngủ. Người giúp việc trong nhà chạy như bay lên báo cho thiếu gia nhà mình, thiếu phu nhân sắp sinh, sở quân Việt gần như là chạy xuống y như bay. Anh đã sớm chuẩn bị chu đáo cho dù lúc ấy đầu óc trống rỗng, nhưng người hầu vẫn nhanh chóng đưa đường bội cùng với sở quân Việt đã ngốc tới không nói thành lời đến bệnh viện. Cho đến đường bội được đặt lên xe đẩy chuẩn bị đưa vào phòng sinh, sở quân Việt mới chợt tỉnh, nắm chặt tay đường bội kiên định nói anh cũng muốn vào. Cái này bác sĩ mặc áo blue trắng nhíu mày. Văn tư miểu nghe tới chạy tới bệnh viện vội vã gật đầu với họ. Đây là bệnh viện tư của sở gia ở thành phố, sở quân Việt muốn đi đâu, ai có thể cản được chứ? hôm đó đối với sơ quân việt mà nói vừa dài đang đẵng lại vừa ngắn như một cái chớp mắt sau này khi nhớ lại tình huống hôm đó anh không nhớ mình đã có tâm trạng thế nào chỉ nhớ sắc mặt đường bội càng ngày càng tái mồ hôi chảy ra càng ngày càng nhiều từ đầu đến cuối anh đều nắm chặt tay cô lòng cũng thay đổi thành từng tiếng rên rỉ của đường bội cho đến tiếng hoa giòn dã vang lên trong phòng sinh Sở Quân Việt vẫn luôn cảm thấy mình rất kiên cường, cái gì cũng không thể đánh bại mình, nhưng bỗng nhiên hai chân mềm nhũn quỳ xuống bên cạnh giường Đường Bội. Anh run rẩy đặt tay lên gò má ướt đẫm mồ hôi của Đường Bội, đột nhiên tiến tới chôn đầu vào vai Đường Bội, khẽ nức nở, "Bội Bội, chúng ta chỉ sinh một đứa này thôi là đủ rồi." Anh nắm luôn tay kia của Đường Bội, cảm giác bất lực vì không thể chia sẻ chút đau đớn nào của cô khiến anh đau đớn. Bội bội sở quân Việt thấp giọng nói, anh nghiêng đầu hôn lên má đường bội im lặng một lúc lâu, mới nói anh yêu em. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ gò má đường bội. Cho em nhìn anh đường bội khẽ đầy tay sơ quân Việt thấp giọng nói. Lúc này sở quân Việt mới ngước đầu lên, hai người nhìn nhau, cùng nhau nhìn về sinh mạng mới vừa được sinh ra. Đứa bé nhỏ xíu nằm trong nôi, vẫn chưa mở mắt trên đầu có mấy sợi tóc tơ, lỗ mũi và miệng đều bé bé xinh xinh. Chúc mừng, bé nặng ba ký tám, là một công chúa nhỏ xinh đẹp. Bác sĩ đỡ đẻ cười híp mắt nói. Sở quân Việt thật sự mừng đến phát điên luôn rồi. Lần đầu tiên anh thất thố thế này, cúi người xuống ôm đường bội, vợ ơi, anh rất yêu em. Đường bội mỉm cười, không nói gì. Cô dịu dàng nhìn đứa bé mới sinh, lòng đột nhiên thấy an bình hạnh phúc. Đó là con của cô và sở quân Việt là kết tinh tình yêu của cô và người cô yêu. Đường bội đột nhiên thấy muốn khóc cô nhớ mẹ mình. Nhiều năm trước khi mẹ nằm ở chỗ này, quay đầu nhìn cô, đứa con gần như phá hủy cả cuộc đời cô trên người chảy nửa dòng máu của tên khốn nạn mà bà không yêu, không biết bà có hận đứa con của gã đàn ông khốn nạn đó không? Sở quân việt đoán được tâm tư của cô, anh nắm chặt tay cô, khẽ nói ánh mắt mẹ nhìn em nhất định cũng dịu dàng như em nhìn con chúng ta. Anh hôn lên trán đường bội, lại nói bởi vì bà ấy rất thương em. Ừ, đường bội gật đầu. Ông cụ sở và đám người đường tử thái đã đứng ngoài cửa khá lâu, khi đường bội và đứa bé được đẩy ra, lập tức hưng phấn đi tới. Bội bội, ông cụ sở đi tới bên cạnh đường bội, cúi người vỗ nhẹ lên vai cô con vất vả rồi. Ông nội, đường bội mỉm cười gọi, tất cả mọi người mẹ đều đau đớn trong hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó có thể khiến người mẹ khưng chiều con cái của mình từ khi nó còn nhỏ, khi nó vấp té chảy xước đều đau lòng muốn khóc. Người phụ nữ có thể chịu đựng tất cả đau khổ trên thế gian. Đấy chính là người mẹ vĩ đại. Chỉ đường tử thái đứng bên kia của đường bội, vừa nhìn là thấy cháu gái của mình, lòng đầy kích động, nhưng lại thẹn thùng như một đứa bé, chỉ xoa tay, kích động đến nhất thời không biết nên nói gì. Xế chiều hôm đó, không ngừng có người đến thăm đường bội. Có vài người sở quân Việt để văn thư miều tiếp, mãi cho đến buổi tối, sở dực thành nhận được tin, lập tức rời khỏi lễ ra mắt chạy tới. Anh ta không thể nhìn con mình ra đời, điều đó luôn là tiếc nuối, lúc này nhìn sinh mạng nhỏ bé đang ngủ yên bên cạnh đường bội trong lòng bỗng mềm mại đến lạ. Thật thật đáng yêu sờ dực thành cẩn thận vươn tay, vô cùng nhẹ nhàng chạm vào gò má của cháu gái, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, anh nghĩ tới con mình, nếu như lúc ấy, nếu như. Ngón tay sờ dực thành run dữ hơn, nếu lúc ấy mình không ngông cuồng, không tự cao, có phải có thể ở bên chăm sóc thích rời, nhìn cậu từ một đứa bé sơ sinh trở thành một thiếu niên mạnh mẽ. Bội, bội. Sở Dực Thành móc một cái bao lì xì từ túi áo ra đưa cho đường bội, nói chú không biết nên chuẩn bị cái gì mới tốt chỉ có thể dùng thứ tầm thường này. cảm ơn chú, đường bội mỉm cười với sở Dực Thành, sở quân Việt thì thay bảo bố nhà mình nhận món quà này. Qua 12 giờ khuya hôm đó, kết quả thống kê số vé ngày đầu của phong hoa được tổng lại, một kỷ lục mới của điện ảnh Trung Quốc xuất hiện. Tất nhiên, trong mắt người sở ra, không có gì có thể sánh bằng cô bạn nhỏ sở hân mộ ra đời. Đây là cái tên mà ông cụ sở đã nghĩ ra từ lâu, ngay cả sở quân Việt cũng mất đi quyền lợi đặt tên cho viên ngọc nhà mình. Đường bội nhìn mấy người đàn ông đang mất khống chế trong phòng, đã đoán được con gái cô chỉ sợ sau này sẽ được cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên. Chưa ngày hôm sau, Liên Tam Thiếu và Liên Thiên Duệ nhận được tin cũng bay từ Thụy Sĩ về thành phố S. Mặc dù đường từ Thái vẫn chưa thân cận với Liên Tu Cận, nhưng từ chuyện hôm kỷ niệm thành lập sở thị cậu không thể lạnh lùng với Liên Tam Thiếu như trước. Liên Tam Thiếu chỉ cần con trai không dùng mắt lạnh nhìn mình nữa thì đã hài lòng lắm rồi, lần này đi thăm con gái của đường bội chuẩn bị quà như chuẩn bị đồ cưới cho con gái mình vậy. Biệt thự hai căn cộng thêm các loại quần áo mà bây giờ bé Cưng còn chưa mặc được cùng với một đống búp bê dành cho bé gái 3 tuổi. Cuối cùng, sau khi nhận được sự đồng ý của đường bội, Liên Tam Thiếu nhẹ nhàng chạm vào má bé Cưng. Ông chưa bao giờ nuôi trẻ con, cũng giống sợ dực thành, ở trong lòng người thân nhất trong đời họ, họ đã để lại một khoảng trống lớn. Những khoảng trống đó tiền tài không thể nào lấp đầy được. Liên tu cận ở lại hơn nửa tiếng tựa như nhìn thế nào cũng không đủ. Cuối cùng do sợ đường bội mệt nên mới không cam lòng đi về. Lúc đi, đường tử thái là người tiện ông. Trong cuộc đời của hai cha con có 20 năm xa lạ cho dù cùng nhau đứng trong thang máy nhưng cũng không tìm được chuyện để nói. Trong lòng liên thu cận chua sót, khi thấy con gái của đường bội, một thoáng kia ông bằng lòng dùng 20 năm còn lại của cuộc đời mình, thậm chí là nhiều hơn, để đối lấy thời gian ở cùng đường tử thái, dù chỉ có một năm cũng được. Nhưng ông chỉ có thể gượng cười với đường tử thái luôn không biết phải chung đụng với mình như thế nào tử thái, con về cùng chị con đi. Ừm, đường tử thái gật đầu, suy nghĩ một hồi vẫn nói, ngài đi đường cẩn thận. âu Dương Lạc là người tới cuối cùng, buổi tối hôm đó. Khi tất cả mọi người đều rời khỏi, chỉ còn lại sở quân Việt luôn ở bên cạnh đường bội, cẩn thận bế con gái bảo bối đi tới đi lui, miệng đang hừ hừ bài hát không biết tên. Anh thế này, đến đường bội cũng được nhịn cười được anh đang hát gì vậy? Bài hát du con đó, sở quân Việt thản nhiên nói, con gái đã ngủ rồi coi chừng đánh thức nó. Đường bội vừa nói vừa chỉ huy nói, đặt con xuống cạnh em này. Bội bội, sở quân Việt nghe lời để bé xuống cạnh đường bội, hỏi em thích cái tên ông nội đặt không? Cũng được, đường bội nói, trên mặt sở quân Việt thoáng qua chút khó chịu anh vô cùng muốn đặt tên cho bảo bối nhà mình. Vậy, chính là vào lúc này Âu Dương Lạc đẩy cửa bước vào. Nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi, nhưng vừa đi vào, mắt lập tức dính chặt lấy đường bội và bé cưng, sau đó mắt sáng lên. Sở quân Việt cao mày, đứng lên, lịch sự chào Âu Dương Lạc cậu đến rồi à? Ừ, Âu Dương Lạc không thèm nhìn anh, chỉ đi thẳng tới chỗ đường bội cúi đầu lấy tay chọc má bé con. Lúc ngẩng đầu lên, mắt đầy hương phấn, con gái nuôi của anh thật đáng yêu. Vừa nói, vừa nựng má bé con, nhẹ tay chút coi, sở quân Việt thật sự bất mãn mắc level. Tôi mới dỗ ngủ xong, còn nữa con gái nuôi là thế nào? Tiểu công chúa của anh chẳng lẽ phải kêu tên đàn ông nguy hiểm này là ba nuôi hả? Sở quân Việt lại nhíu mày, nhìn đường bội, lại thấy đường bội chẳng có chút phản đối, chỉ cười tùm tìm nhìn Âu Dương Lạc nói tất nhiên là đáng yêu rồi con gái em mà. Hề hey, Âu Dương Lạc cực kỳ vui mừng, rè rặt đưa tay ra, hỏi anh bế con bé một chút được không? Không được, lần này không đợi đường bội đáp, sở quân Việt đã bước lên, đuổi Âu Dương Lạc khỏi chỗ con gái bảo bối, khẽ nói cậu không hề biết bế con nít, đừng làm loạn thêm. Anh thì biết chắc, tất nhiên, sở quân Việt không chút nhượng bộ nói, tôi đã đặc biệt mời người dạy còn học qua video. Hai người đàn ông một người 1 mét 8 một người 1 mét 9 không chút nhún nhường nhìn nhau chằm chằm. Đường Bội không thể nhịn cười, được rồi được rồi, hai người đó. Cô vỗ nhẹ lên tay Sở Quân Việt nói, anh đưa Lạc ra ngoài đi, em và con nên ngủ rồi. Dừng một giây, cô lại nói, Lạc là cha nuôi, đây là chuyện bọn em đã quyết lâu rồi. Sở Quân Việt mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn không nói gì. Dù sao con gái là của anh, sau này anh tuyệt đối không để cho bảo bối của anh chơi đùa với cái tên thủ lĩnh hắc đạo này. Ngày thứ 3 phong hoa ra rạp, tỷ số phòng vé đạt mức 90%. Là nhà đầu tư, sở quân Việt lại toàn tâm toàn ý chìm trong sự nghiệp trêu cho con gái, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Sở Dực Thành nhìn những chủ đề dày đặt ngày càng hot về phong hoa trên Internet, không nhịn được mà cười khổ. Bộ phim kia là anh dành cho Thích Bạch Phong, là món quà tình nhân trễ mấy năm. Nhưng cho tới bây giờ anh cũng không dám đi hỏi liệu cô có còn nhớ chuyện xưa không? Anh không biết khi anh ngồi xem những tin tức liên quan đến phong hoa, trong một dạp chiếu phim của thành phố S, có một người xem đặc biệt. Cô mua một tấm vé bình thường như bao người bình thường khác. Mặc dù ở nhà cô có tấm thiệp mời dự lễ ra mắt phong hoa, nhưng cô không dùng tới. Chỗ khác với những người xung quanh là cô đi một mình, không giống người khác có đôi có cặp đi vào dạp chiếu phim. Cho nên không ai chú ý tới, người phụ nữ ngồi trong góc của dạp chiếu phim, khi phim chiếu được một nửa, nước mắt đã đầy mặt. cuối cùng Phong hoa vẫn tiếp tục dùng cảnh kết từ đầu đã viết. Bạch An mặc áo cưới, mặc áo cưới bước trên thảm đỏ, đi về phía nghiêm minh lãng. Dưới ánh mặt trời, Bạch An mặc áo cưới, đẹp không thể tả. Phía trước cô nghiêm minh lãng anh Tuấn dịu dàng, đang nghiêm túc nhìn cô chuẩn bị cùng cô đi qua những người còn lại. Bạch An lúc đó, đã bước ra từ bụi gai, lúc nhỏ là cô em lưu manh kiêu ngạo, biến thành người nắm quyền hành ở Bạch Sa, người phụ nữ một tay chống đỡ Bạch Sa. Đang bước đi trên con đường tương lai thanh thang của mình, đi về phía chương mới. Lúc này ống kính bị chuyển sang hướng khác song song với ca khúc hôn lễ, là tạ liên thành đang đứng buồn bã ở đằng xa. Anh ta có sự nghiệp thành công, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người yêu cuối cùng cô độc hết quãng đời còn lại. Phim hết ở đoạn này, màng đen rơi xuống, một hàng chữ rồng bay phượng múa hiện ra. Xin hãy quý trọng người dũng cảm yêu bạn. Sau đó, hàng chữ này biến mất một hàng chữ khác xuất hiện. Dành riêng cho tình yêu của tôi, cô gái ngồi cạnh thích Bạch Phong đang thồn thức thảo luận hàng chữ xuất hiện cuối phim. Buổi sáng trước khi phong hoa ra rạp, có người đã phỏng vấn Sở Dực Thành hỏi anh bộ phim này có phải được biên soạn dựa trên sự thật hay không? Nhưng Sở Dực Thành chỉ cười mà không nói. Một cặp tình nhân ngồi cạnh thích Bạch Phong cũng đang thảo luận vấn đề này. Cô gái làm nũng nói với bạn trai, nếu như có một ngày anh làm tổn thương em, em bỏ đi, anh có nhớ em không? Tất nhiên không. Cậu trai cười gian, thứ nhất, anh sẽ không tổn thương em. Thứ hai, nhớ em muốn đi, anh sẽ ôm em thật chặt, không để em đi. Ừm, chính là vậy đó. Cậu trai vừa nói, vừa ôm chặt lấy cô gái, chọc cô ấy cười ra tiếng. Tuổi trẻ thật tốt, có thể không chút kiên kỵ như vậy, cho rằng tình yêu là cuộc sống. Thích bạch phong mỉm cười, đứng lên, hốc mắt cô hơi đỏ, nhưng lúc này sẽ không có ai chú ý tới cô. Cuộc sống không đơn giản như thế trông gai đi tới ngày hôm nay bao ước mơ đẹp đẽ thổi nhỏ giống như bong bóng xà phòng vậy cuối cùng yên lặng biến mất giữa không trung lúc thích bạch phong về đến nhà thích duệ vẫn chưa ngủ đang ngồi trên ghế sa lông cái đầu nhỏ không ngừng gật gù cô bước tới bế con trai lên thích duệ ngẩng đầu lên mơ màng nhìn mẹ mình một cái ẩm ừ hai tiếng rồi yên lòng dựa vào vai cô nhắm hai mắt lại ngọt ngào thiếp đi tiểu thư để tôi bế tiểu thiếu gia lên gì giúp việc nói thích bạch phong lắc đầu đáp để tôi Cô hôn lên đầu con trai, con trai là cả thế giới của cô. Có thích duệ cho dù cuộc sống có gian khổ gấp 10 lần, cho dù một thân một mình, cô cũng có dũng khí, vì con của mình, mở ra một khoảng trời quang đãng. Năm đó chắc chắn là năm để lại ấn tượng nổi bật và sâu sắc nhất trong giới điện ảnh hoa ngữ. Người mới đường bội và Cố Diệp đột nhiên xuất hiện gần như lật đổ bố cục với có của giới điện ảnh. Nhất là đường bội quý thứ 3 năm đó. Bắt đầu tiến hành quay phượng hoàng, lúc này mở ra giai đoạn nghệ thuật huy hoàng rực rỡ của cô. Lúc quay phượng hoàng, có một vài bất ngờ, đường bội gặp lại đường phỉ phỉ sắp bị cô quên mất. Không có đường ra ủng hộ cộng thêm tai tiếng năm đó, bây giờ đường phỉ phỉ sống không như ý. Thậm chí ở đoàn phim, chỉ có thể diễn viên quần chúng. Phó đạo diễn luôn cung kính đi theo đường bội, thấy đường bội kinh ngạc nhìn một người, nhìn qua thì thấy đường phỉ phỉ đã thay quần áo xong. Người ở trong giới này, có ai mà không khôn tinh? Đường bội nhìn một cái, rồi xoay người bước đi, không để việc này ở trong lòng. Đường phỉ phỉ đã đồ thảm, cô ta bị người ta sai sự chèn ép, nào còn có dáng vẻ huy hoàng năm xưa. Nhưng phó đạo diễn kia tự cho mình thông minh, đổi vai đường phỉ phỉ khó khăn lắm mới lấy được thành vai cung nữ nhỏ bé. Nhưng đường bội không hề chú ý tới điểm này. Cuối năm đó, đường bội dựa vào biểu hiện xuất sắc trong phong hoa, lấy thân phận là một người mới, lấy được cấp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau hôm đó, cô trở thành truyền kỳ của toàn giới điện ảnh. Ở lễ trao giải cuối năm, ngôi sao sáng chói Đường bội mặc đầm giả hội lộng lẫy tham dự. Đầm giả hội cô đang mặc là do đường tử thái thiết kế từ lúc quay Phượng Hoàng, xinh đẹp vô song, hầu như lúc vừa bước ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đèn lá sở hiện trường chớp nhoáng không ngừng, ánh đèn đuổi theo từng bước chân của đường bội trên thảm đỏ. Sở quân Việt luôn khiêm tốn, vì vợ mà không thèm đếm xỉ chuyện gì, lần đầu tiên lấy thân phận nhà đầu tư, lấy chút quyền lợi, lấy được thân phận khách trao giải, xuất hiện ở buổi lễ trao giải. Khi đường bội cười tùm tìm nhận chiếc cúc tượng trưng cho ảnh hậu thì toàn trường xôi trào, không ít người hâm mộ được mời tới đều hét lên, hôn đi. Hôn đi, hôn đi, cuối cùng, hầu như là tất cả mọi người đều góp vui hét lên theo Đường bội mỉm cười, cười thật tươi nhìn sở quân Việt. Mặt của sở quân Việt cũng hơi đỏ lên. Đường bội mỉm cười, giơ chiếc cúc thủy tinh trong tay lên, đứng trước micro. Sau một đoạn cảm nghĩ, đường bội nói, cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho tôi sự thương yêu, cảm ơn tất cả các fan của tôi, là tình yêu của các bạn, giúp tôi đi tới ngày hôm nay. Cô vừa nói, vừa quay đầu nhìn sở quân Việt cũng cảm ơn, người đàn ông tôi yêu nhất và cũng yêu tôi nhất trên thế giới này cảm ơn anh ấy đã luôn ủng hộ và tôn trọng tôi, cảm ơn anh ấy đã yên lặng làm tất cả cho tôi. Cô buông tay cầm cúc xuống, bước tới trước mặt sờ quân Việt ngửa đầu hôn lên môi anh, dịu dàng nói em yêu anh. Đèn lát chớp điên cuồng. Cô gái này, bất luận là người mới hay là ảnh hậu, đều to gan như vậy. To gan đến thế nào đi nữa, những phóng viên cũng không đành lòng viết bừa bãi, thậm chí còn muốn ủng hộ cô bất cứ lúc nào, vì cô gái này, đối mặt với bất kỳ chuyện gì đều vô cùng dũng cảm. Đường bội tách khỏi sơ quân Việt, cô cười với anh quay lại nhìn mọi người, nửa đùa nửa thật nói lên câu cuối của phim Phong Hoa nếu như mọi người có thể gặp được người dũng cảm yêu mình thì xin nhất định hãy quý trọng Bởi vì đó có lẽ là hạnh phúc cả đời của bạn. Vừa nói cô vừa nắm tay sơ quân Việt mười ngón tay đan vào nhau. Nụ cười ngọt ngào trên mặt tựa như ánh sao sáng chói không thể nào che giấu được. Chính Văn Hoàn, phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com.